Bọn họ phía trước làm người dẫn đường đi thang máy thời điểm, đối kia áo bờ lật trắng thái độ nhưng không được tốt lắm, tên kia nói cho bọn họ lộ tuyến, có thể hay không có giả. Nếu không, vì cái gì bọn họ đi rồi lâu như vậy cũng không đi đến địa phương đâu. Mũ lười trai xúc đầu quan sát bốn phía, nghe xong áo khoác có mũ nói, miễn cương cười hạ nói, hẳn là, không thể nào, tên kia nhìn rất thành thật. Bất quá, cũng nói không chừng. Nhân tính thứ này, nhất nắm lấy không ra. Vạn nhất kia áo bờ lật trắng trong lòng mạo ý nghĩ xấu nhi, ý định làm cho bọn họ đi tìm chết, kia bọn họ cũng thật sự không có cách. Lại tìm xem, nhìn kỹ biển số nhà, đừng bỏ lỡ, trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Mũ lưới chai cấp áo khoác có mũ cổ vũ đồng thời, cũng ở lấy lời này an ủi chính mình. Trên hành lang ánh đèn lờ mờ làm cho người ta sợ hãi, hai người hít mắt, nỗ lực phân biệt biển số nhà thượng văn tự, hơn nửa ngày sau mới rốt cuộc tìm được rồi một cái viết nghỉ ngơi gian phòng nhỏ Hẳn là chính là nơi này. Hai người kích động không thôi, bắt đầu thương lượng trong chốc lát tìm được cái kia nữ hộ sĩ nên làm như thế nào. Căn cứ bọn họ nhiều năm thăm dò thần quái địa điểm kinh nghiệm, loại này quái đáng quỷ, bởi vì chấp nghiệm mà bị nhốt ở sinh thời nơi ở, chỉ có cởi bỏ khúc mắc mới có thể nhập luân hồi siêu sinh. Loại này cách nói là dân gian nhất lưu hành cách nói, thật giả vô pháp nghiệm chứng, nhưng mũ lươi chai cùng áo khoác có mũ hai người cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa trong chốc lát ta liền đi khuyên nữ hộ sĩ cùng cái kia bảo an ở bên nhau như vậy hẳn là cũng coi như tiêu trừ chấp niệm mũ lươi chai kích động đến đầu lưỡi đều mau thắt này có thể thành nhân sinh trước đều coi thường bảo an sau khi chết có thể nhìn tượng sao Người từ từ ta còn là lại phiên phiên làn đạn đi áo khoác có mũ sầu lo quá nặng lại cúi đầu phiên nổi lên di động làn đạn vẫn là kia mấy cái làn đạn cái kia giống như thực hiểu phèn chỉ để lại kia vài câu muốn bọn họ cần phải muốn tìm được quỷ vương chấp niệm nói lại vô mặt khác áo khoác có mũ lại tiếp tục phiên phiên bởi vì tín hiệu khi đoạn khi tụ mỏng manh đến gần như không có hắn căn bản không có biện pháp nối mạng cũng liền không có thể thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức mũ lười trai khẩn trương hề hề mà nhìn hắn mắt thấy hắn phiên nửa ngày vội vàng hỏi thế nào tìm được cụ thể phương pháp sao áo khoác có mũ chán nản lắc đầu nói không có nói ngươi không phải thích nhất tìm loại này đô thị quái đàm sao ngươi có ý kiến gì Mũ lưới trai cùng đã chết mẹ giống nhau gục xuống mí mắt, ta là thích, nhưng là có thể nghĩ đến có thể thật sự đâm quỷ A. Dù sao ta ý kiến chính là đi vào hóa giải chấp nghiệm, thật sự không được chúng ta liền chờ đến hướng đông, xem này đó quỷ có thể hay không biến mất. Kia hiện tại, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía kia phiến cửa phòng nhắm chặt nghỉ ngơi gian. Một khối đi vào, hai người liếc nhau, đều không cấm nuốt một ngụm nước miếng, không một cái dám chức nắm lấy then cửa tay, cuối cùng vẫn là kéo đúa bao giải quyết vấn đề bất hạnh thua áo khoác có mũ run run nắm lấy then cửa tay nhẹ nhàng linh động ân ngoài ý muốn nhẹ a áo khoác có mũ có điểm ngoài ý muốn bởi vì nói như vậy loại này then cửa tay ở vạn ra thời điểm là yêu cầu dùng điểm kính nhi thuận kim đồng hồ ninh cái nửa vòng nếu là không khéo bên trong thượng hóa vậy thảm hại hơn đến lấy chìa khóa mở khóa kéo kẹt mới tinh cửa phòng phát ra cùng loại cũ xưa cửa gỗ giống nhau thanh âm. có lẽ là cái này môn căn bản không có quan trọng cho nên bắt tay mới như vậy nhẹ đi Nghĩ như vậy, áo khoác có mũ đem cửa phòng mở ra, theo kẹt cửa mở rộng, đang cùng bên trong cánh cửa một trương lộ ra màu xanh lơ người chết khuôn mặt tương đối. Mặt vô biểu tình nữ quỷ tay cầm then cửa tay, theo cửa phòng mở ra mà hiển lộ thân hình, cùng áo khoác có mũ chóp mũi rán chóp mũi, lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể cơ hồ có thể tổn thương do giá rét áo khoác có mũ. Áo khoác có mũ cả người run rẩy hô to ra tiếng, thiếu chút nữa dọa mất khống chế. Nguyên Lai, like, vừa rồi là nữ quỷ vẫn luôn ở bên trong cánh cửa nắm then cửa tay theo hắn phương hướng cùng hắn cùng nhau chuyển động bắt tay à, à, à. áo khoác có mũ sợ tới mức kệ ra quần vừa lăn vừa bỏ mà rời xa nghỉ ngơi gian mũ lưới chai sớm tại trước tiên liền triệt tốc độ cực nhanh mà chạy tới ly áo khoác có mũ chừng ba bốn mẹ địa phương áo khoác có mũ trắng mặt cả người run lên liền chửi ầm lên mũ lưới chai không màng huynh đệ tình nghĩa sức lực đều không có cùng nữ quỷ tới cái cây mặt thật là thiên hạ nhất kích thích sự tình Tưởng tượng đến vừa rồi nữ quỷ cùng hắn chỉ có một mỏng tấm ván gỗ chi cách, hắn liền sắp ngất xỉu. Đại chạy đi sau, hai người lại quay đầu quan sát đến kia gian nghỉ ngơi gian, phát hiện nữ quỷ cũng không có ra tới. Sao? Làm sao nột? Áo khoác có mũ bị dọa phá gan, không bao giờ chịu tới gần kia gian phòng, mũ lười trai bất đắc dĩ, lại suy nghĩ cái biện pháp, quyết định liền đứng ở cửa khuyên bảo. Nhưng áo khoác có mũ hai tay ôm đầu, run rẩy mà ngồi sồn khoảng cách nghỉ ngơi gian cửa phòng khá xa địa phương nói cái gì cũng không chịu qua đi mũ lưỡi chai đành phải tự mình ra trận thanh tuyến run rẩy bắt đầu cấp trong phòng nữ quỷ làm ai mỹ mỹ nữ tỷ tỷ. Kêu cái gì chúng ta không có ác ý chính là muốn cùng ngươi nói một chút cái kia bảo ăn hắn thích ngươi ngươi liền cùng hắn ở bên nhau đi hắn nhưng hảo trình đống bệnh viện đều là hắn trong phòng mặc không lên tiếng nữ quỷ hai ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi lạch cạch niêu diệp con mắt sáng hiếp lại Dừng lại bước chân nhìn kia hai cái mất mặt hiện mặt tên côn đồ. Mũ lưới chai nói một chuỗi dài bảo an lời hay, có thể biên đều biên thượng, nghỉ ngơi gian lại vẫn là an tĩnh như lúc ban đầu, không khỏi nhột trí lên. Ô! Câu ngài! phóng chúng ta đi ra ngoài đi mũ lưới chai tự xa ngã mà nghẹn ngào ra tiếng. Áo khoác có mũ bắt tay đáp ở mũ lưới chai đầu vai, tựa hồ là cái an ủi. Mũ lưới chai quay đầu vừa định cùng hắn cùng nhau ôm đầu khóc giống liền phát hiện phía sau đứng đều không phải là chính mình bạn tốt áo khoác có mũ mà là một thân áo bờ lật trắng thanh niên thực tập sinh nô no. nhìn áo bờ lật trắng kia trương mặt vô biểu tình mặt mũ lươi chai bệnh tim thiếu chút nữa chưa cho dọa ra tới trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra rất giống rửa mặt hư niêu diệp thu hồi tay thần bí hề hề mà đem ngón tay phóng tới môi phía trước cười một cái nói cùng ta tới ta biết như thế nào đi ra ngoài ở tối tăm ánh đèn hạ niêu diệp ôn hòa đến gần như tươi cười quái dị quả thực so quỷ quái còn đáng sợ mũ lười trai cùng con nhện giống nhau nhanh chóng bỏ đến cách đó không xa ôm đầu tự bế áo khoác có mũ bên người khóc đến thở hồn hển thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi chúng ta không nên đem ngươi đẩy hạ thang máy cầu ngươi buông tha chúng ta đi ô ô ô ô hai người xúc ở bên nhau cho nhau sưởi ấm vừa kinh vừa sợ hối đến ruột đều mau thanh nhất không muốn phát sinh sự tình vẫn là xuất hiện cái kia bị bọn họ hại chết áo bờ lật trắng tới báo thủ sớm biết hôm nay hà tất lúc trước nếu là lại cho bọn hắn một lần cơ hội bọn họ nhất định sẽ không lại làm loại này thiếu đạo đức sự niêu diệp ta không chết niêu diệp tức giận mà giải thích vừa rồi ở thang máy nơi đó nữ quỷ bị ta bừa bình an dọa chạy tính ta mạng lớn còn cơ duyên xảo hợp phát hiện đi ra ngoài biện pháp niêu diệp cơ cơ trên cổ hệ bừa bình an thấy thế mũ lưới chai cùng áo khoác có mũ lướt nhau vẫn là không dám xác định trước mắt cái này áo bờ lật trắng là người hay quỷ đành phải bán tín bán nghi hỏi không phải chỉ có tìm được chấp niệm này một cái biện pháp sao? đương nhiên không phải, các ngươi không phát hiện tìm được chấp niệm cũng trốn không thoát đi sao? vừa rồi cái kia nghỉ ngơi gian nữ quỷ còn không phải là bảo an chấp niệm. Nghiêu Diệp vừa rồi vây xem toàn quá trình, lập tức cười đến càng thêm ôn hòa. các ngươi cũng không có thể hóa giải chấp niệm đúng hay không? quỷ biết chấp niệm như thế nào hóa giải, này hai ngu nốc, chạy lung tung như vậy xa, còn hại hắn thiếu chút nữa mất mạng. Nghiêu Diệp trong lòng mắng này hai cái tên côn đồ nhược trí ti tiện. Trên mặt lại càng thêm hiền lành. Ta tìm được rồi một cái khác biện pháp, đó là ta quê quán bên kia cổ xưa truyền thuyết. Niêu diệp nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, lừa mũ lười chai cùng áo khoác có mũ, chỉ có đi bảo an chết đi nhà sắc tìm được hắn thi thể, sau đó một phen lửa đốt mới có thể đem cái này ác quỷ tiêu diệt sạch sẽ. Nhà sắc liền dưới mặt đất một tầng, bên kia là thang máy, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem. Mũ lười chai ngược được hỏi, chính là, chính là, bảo an chính là làm hỏa cấp tiêu chết ta nó sẽ sợ hỏa sao nghiêu diệp đầu góc xoay chuyển rất nhanh đáng tiếc vô dụng đến chính đồ thượng nghiêu diệp mỉm cười tuấn mỹ hoa hoa trên mặt một đôi ôn hòa con ngươi rạng rỡ loáng loáng đương nhiên sợ các ngươi nếu không tin nói liền từ ta tới phóng hỏa hảo trước đêm bọn họ lừa đi xuống lại nói lời nói đều nói đến này phân thượng mũ lười trai cùng áo khoác có mụ nghị không ra cái gì khác phương án thay thế vì tồn tại đành phải đáp ứng rồi nghiêu diệp kế hoạch bọn họ như chim sợ cánh cong một bước run lên mà đi theo nghiêu diệp đi trước cách đó không xa tiểu thang máy không hề có chú ý tới cao lớn bảo an phục quỷ ảnh chính như ảnh tùy hình mà đi theo bọn họ chậm chạp bước chân nghiêu bác sĩ muốn chơi lời nói liền chơi đi nghiêu bác sĩ nhìn qua thật vui vẻ án lăng nhìn nghiêu diệp ấm áp miệng cười si mê mà gợi lên khỏe miệng nghỉ ngơi ra nội ngày xưa được xưng bệnh viện đệ nhất mỹ nữ hộ sĩ nữ quỷ run như run dậy mà xúc ở cạnh cửa chẳng sợ quỷ vương đã đi xa cũng nửa điểm không dám thò đầu ra đúng rồi các ngươi có biểu sao ta muốn nhìn một chút thời gian niêu diệp cười tủm tỉm hỏi phía sau tập tên đi trước hai người mượn đồng hồ nhìn xem thời gian tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng phía sau theo sát không tha cao lớn quỷ ảnh đối diện thực tự nhiên mà lộ ra ngọt ngào tươi cười đợi đến đến án lăng ngây ngốc mỉm cười đáp lại sau mới lại chậm rãi thu hồi tầm mắt hắn thật là vì sống sót không từ thủ đoạn a niêu diệp cọ sắt trong tay mượn đến đồng hồ nhìn mặt trên ly 6 giờ chỉ kém ba cái giờ con số Ánh mắt đen tối không rõ. chương 15 lăm nhà xác dị vang. Hắn nhất định phải chạy đi. Tuy rằng không biết bệnh viện đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng Liêu Diệp đoán trước mắt này hết thảy đại khái đều là một hồi hảo cảnh. Hắn chỉ có đánh vỡ này đó ảo giác mới có thể chạy đi. Nơi này có lẽ cùng quỷ đánh tường không sai biệt lắm đi, chỉ có chờ đến ban ngày dương khí nhất thịnh thời điểm mới có thể bị đánh vỡ. Liêu Diệp như vậy phỏng đoán, đem trong tay đồng hồ điện tử còn trở về, cười nói chúng ta yêu cầu chờ đến buổi sáng 6 giờ thời điểm qua đi đem bảo an thi thể tiêu hủy như vậy chúng ta liền đều có thể đi trở về mũ lưới chai cùng áo khoác có mũ nghe vậy trước mắt hiện lên mong đợi quan mang nhưng ngay sau đó liền biến thành hồng y chính là ngươi đâu ngươi cũng không phải là chúng ta thế giới người mũ lưới chai sớm đã từ phía trước liêu diệp ngôn hành cử chỉ chung đến ra một cái kết luận đó chính là gia hỏa này tuyệt đối không phải trong thế giới hiện thực người nếu là trong thế giới hiện thực người nơi nào có thể liền này bệnh viện bị thiêu hủy hai năm sự tình cũng không biết hơn nữa hắn cũng tất nhiên không phải từ hỏa hoạn chung may mắn còn tồn tại bác sĩ bởi vì ở đô thị quái đàm sở hữu may mắn còn tồn tại bác sĩ hộ sĩ đều ở sau đó không lâu tự tuyệt trừ bỏ nghiêu diệp bản thân chính là cái người chết cái này đáp án ngoại mũ lơi trai thật sự nghĩ không ra mặt khác đáp án cho nên ra hỏa này ở quỷ vực phá lúc sau có thể trở lại chạy đi đâu đâu nghe vậy nghiêu diệp cũng đầy mặt nghi hoặc mà hỏi lại không phải các ngươi thế giới người này đó tên côn đồ sắc thật rất kỳ quái ngoan ngoãn nghe lời xuống lầu không phải hào sao hỏi chút kỳ quái vấn đề sách phiền thoái nghe xong mũ lươi trai nói áo khoác có mũ trầm tư trong chốc lát sau tay trái nắm tay chụp hạ tay phải lòng bàn tay bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã biết mũ lươi trai cùng yêu diệp án lăng đồng loạt nhìn về phía áo khoác có mũ bị quỷ vương âm trầm ánh mắt nhìn thẳng áo khoác có mũ mạc danh cảm thấy có điểm ác hàn run run nói tiếp Nếu ta sở liệu không tồi, này nhất định là song song không gian. Áo bờ lật trắng ngươi không chết, nhưng là ở hai năm trước hỏa hoạn lúc sau vào nhầm quỷ vương quỷ vực, bị nốt ở nơi này, mà chúng ta còn lại là từ 2 năm sau đi vào nơi này, thời gian tuyến giao nhau dưới, chúng ta gặp vỡ, hơn nữa từng người có được tin tức đều xuất hiện khác biệt. Cho nên, nếu ở thiêu hủy thi thể lúc sau, bệnh viện biến mất, chúng ta sẽ trở lại thế giới hiện thực. Ngươi tác rất có khả năng trở lại hai năm trước thế giới. Áo khoác có mũ xưa nay yêu nhất nhìn lên không loại lý luận thư tịch cùng tương quan tác phẩm điện ảnh, đối song song không gian tri thức cũng có điều đọc qua, lập tức làm ra một cái lớn mật suy đoán. Niêu diệp, mũ lươi chai. Niêu diệp như suy tư gì, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy tiểu tử này tuy rằng nói có điểm khoa trường, nhưng còn thật có khả năng. Dù sao hắn duy nhất có thể xác định sự tình chính là chính mình là người sống, này mấy tên côn đồ áo quần lố lăng, lại lời thể son sắt bệnh viện đã bị thiêu hủy đến từ tương lai khả năng tính vẫn phải có. Tính, quản hắn như vậy nhiều đâu, chỉ cần cuối cùng có thể chạy đi là được, Niêu Diệp nhớ tới chính mình trước kia định tốt kế hoạch, không lại để ý tới này cái gọi là song song không gian lý luận. Mũ lưới trai tắc vẻ mặt chỉ số thông minh không quá đủ dùng, ơ ơ trong ngóc thủy, lúng túng nói, kia cái gì, chúng ta vẫn là đi trước thang máy đi, này đó song song không gian linh tinh vấn đề, trước chờ chúng ta cởi hiểm rồi nói sau. Hiện tại giống như xác thật không phải thảo luận cái này thời điểm. Áo khoác có mũ đành phải ngượng ngùng câm miệng. Niêu diệp liếc mắt một cái phía sau cao lớn quỷ ảnh, mặt không đổi sắc mà tiếp tục lánh phía sau hai người một quỷ đi hướng phụ cận tiểu thang máy. Một đường không có việc gì, làm bị quỷ quái dọa phá lá gan mũ lươi chai cùng áo khoác có mũ cực độ không thói quen, run đến lợi hại hơn. Đinh! Cửa thang máy mở ra, Niêu diệp đi trước đi vào, chờ mặt sau hai người tiến vào sau mới ấn xuống một tầng cái nút. Cái kia, không phải đi tầng một sao thanh âm còn ở phát du náo khoác có mũ có chút hoang mang đứng ở đằng trước gắt gao nhìn chằm chằm thang máy cái nút xem nghiêu diệp ánh mắt hơi thầm, nhận thấy được bên cạnh người quỷ ảnh nhìn chăm chú lòng bàn tay toát ra mồ hôi mỏng chúng ta yêu cầu nhóm lửa công cụ chỉ có một tầng bảo khiết công cụ gian có án lăng đứng lặng ở nghiêu diệp bên cạnh người đen nhánh đồng tử chuyển qua thang máy cái nút thượng sau một lúc lâu lại nhìn chăm chú nghiêu diệp đánh toàn phát đỉnh chờ mặc đến giống như sinh thời mỗi một lần âm thầm nhìn trộm hắn liêu bác sĩ ở sợ hãi. Thấy Án Lăng tựa hồ không có phát hiện cái gì không thích hợp, Nghiêu Diệp nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hướng phía sau hai người giải thích nói, mặt khác, lâu một thực chống trải, hẳn là sẽ không có cái gì quỷ quái. Chúng ta tốt nhất ở nơi đó chờ đến 6 giờ tả hữu lại động thủ. Kỳ thật Thiêu thi thể gì đó, đều là Nghiêu Diệp lừa hai người kia lời nói dối thôi. Lệ quỷ nào có dễ dàng như vậy tiêu diệt? Nghiêu Diệp hiện tại liền Án Lăng thi thể ở nơi nào cũng không biết. Huống chi Án Lăng muốn gì chính là bị lửa đốt chết liền tính muốn sợ cũng nên sợ thủy linh tinh đi loại này cấp thấp mánh khóe bịp người cũng chỉ có thể lừa lừa này hai cái đã bị dọa ngốc tên côn đồ kế hoạch của hắn trước nay liền không phải tiêu diệt tán lăng mà là chạy đi hắn chỉ nghĩ chờ đến 6 giờ chờ đến đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào thừa dịp cái này trước kia trưởng bối cùng hắn giảng qua trong truyền thuyết quỷ quái tránh lui nhân thế thời điểm chạy đi đến lúc đó liền lấy này hai cái ngu ngốc làm mồi dụ đem án lăng dẫn đi hắn hướng bên ngoài chạy có thể hay không sống sót liền xem lần này kế hoạch của hắn lại đơn giản bất quá hết thảy đều chỉ có thể dựa vận khí cùng với án lăng đối hắn để ý trình độ hắn ở đánh của án lăng sẽ không bởi vì chạy trốn thất bại mà giết chết chính mình liền tính chạy trốn thành công cũng sẽ không theo đuổi không bỏ nghĩ đến đây niêu diệp biểu tình phức tạp mà cắn cắn môi dùng dư quang liếc mắt bên cạnh án lăng thân ảnh tuy rằng rất xin lỗi án lăng hậu ái nhưng hắn cũng có không thể không rời đi lý do người sống cùng người chết sao có thể ở bên nhau đâu nói không chừng chờ đến án lăng hoàn toàn trở thành lệ quỷ hắn liền sẽ bị hắn một ngụm cấp ướt cái gì tình ái ái a khả năng để đến quá quỷ quái thực người bản năng sao liền tính trên đời này có rất nhiều người quỷ tình chưa dứt truyền thuyết nhưng liêu diệp lại trước nay không tin này một bộ hắn không có khả năng đem chính mình đại hảo nhân sinh đưa tại đây tòa quỷ bệnh viện đinh một tầng tới rồi cửa thang máy chậm rãi mở ra vô số ẩn nấp ở nơi tối tăm quỷ quái giống như thủy chiều giống nhau lặng yên tối lui Đã nhận ra quỷ vương hơi thở chúng nó không dám có chút lỗ mãng. Ra thang máy, liêu Diệp giống như lơ đãng mà quét vài lần thang máy nơi xa đại môn, nhìn đến ngoài cửa vẫn như cũ một mảnh hắc cám sau liền lánh phía sau mũ lươi chai cùng áo khoác có mũ hướng hành lang nhất biên giác công cụ gian đi đến. Hô! Phải có kiên nhẫn, chờ một chút xem, nói không chừng đến 6 giờ, bên ngoài liền sáng. Một lòng hướng công cụ gian đi liêu Diệp không có quay đầu lại cũng liền không có nhìn đến phía sau vẫn luôn theo sát cao lớn quỷ ảnh đi tới vừa rồi bị nghiêu diệp cố ý chú ý quá đại môn chỗ nóng nhìn ngoài cửa vô tận hát ám vĩnh viễn không có khả năng trời đã sáng nhưng là hắn nghiêu bác sĩ hy vọng nhìn đến hừng đông đâu Án lăng nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa tệ tệ nhôn nháo quỷ quái ánh mắt sâu kín hô không biết nơi nào thổi tới phong đem trong bóng đêm vô số xu quang quỷ quái biến thành hắc hôi tiêu tán ở bệnh viện ngoại vĩnh dạ bên trong đông đông thân hình cao lớn quỷ ảnh xoay người biến mất ở hành lang chỗ sâu trong niêu diệp vốn dĩ chỉ là vì lừa gạt mũ lươi chai cùng áo khoác có mũ mới làm bộ làm tịch mà đi công cụ gian cũng không có tính toán từ nơi này tìm được cái gì hữu dụng đồ vật lại không ngờ nơi này thật là có mấy dương rượu trắng đối với muốn tiêu hủy thi thể bọn họ tới nói này thật là nhất thích hợp bất quá chất dẫn cháy tể chỉ là bảo khiết công cụ gian vì cái gì sẽ có rượu trắng nhìn hai cái ngu ngốc lưu manh vẻ mặt hưng phấn bộ dáng nhiêu diệp đem đến bên miệng phun tào nuốt trở vào tính hiện tại không phải dối dăm cái này thời điểm trước dỗ dành này hai người lại nói vì thế mũ lưới trai cùng áo khoác có mũ một người ôm một dương rượu trắng cười đến thấy nha không thấy mắt cái này ổn này hai dương rượu trắng đi xuống hơn nữa bật lửa cái kêu bảo an quỷ còn bất tử thấu thấu mũ lưới trai cảm xúc có chút quá độ phấn khởi này một đêm đại kinh đại hỉ không thể nghi ngờ đem hắn tinh thần kích thích đến không nhẹ cảm xúc dao động rất lớn vừa rồi còn khóc tang mặt Lúc này liền hưng phấn đi lên. Áo khoác có mũ cũng kích động mà nắm trong tay bật lửa. Đúng vậy, chúng ta thực mong là có thể về nhà. Hắc hắc, ít nhiều ta hút thuốc, bằng không còn phải tìm bật lửa. niêu Diệp đi ở hai người phía sau, mắt lạnh nhìn phía trước hai người hưng phấn tham thảo. Lời nói gian phản phất đã đem quái đàm chung cái kia bảo an thiên đao vạn quả không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng án lăng là cái hung ác lệ quỷ không sai, nhưng là thấy hắn bị như vậy mắng, thật là làm nhân tâm không thoải mái. niêu Diệp không nhịn xuống Lạnh lùng mà trách cứ bọn họ an tính điểm, đem hai người hoảng sợ, hai bên vẻ mặt đều có chút không vui. An phận điểm, trong chốc lát chờ đến 6 giờ đồng hồ, cùng ta cùng nhau đi xuống, các ngươi phụ trách đốt lửa Nhiêu Diệp tiếp theo nói. Từ từ, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi đốt lửa sao. Mũ lười chai bất mãn mà đánh gây Nhiêu Diệp. Nhiêu Diệp hư lạnh một chút, đối này hai cái tiểu nhân thật là càng xem càng không vừa mắt. Ta đổi ý, các ngươi nếu là không điểm, vậy đều chết ở chỗ này đi, ta không để bụng người mũ lưới chai nhìn cái này hỉ nộ vô thường áo bờ lắc trắng tức giận đến dơ lên nắm tay tưởng một quyền đánh nát Niêu Diệp Thảo người ghét khuôn mặt đại ca đại ca tính hiện tại quan trọng chính là trước chạy đi áo khoác có mũ còn tính có chút lý trí biết hiện tại không phải nháo nội chiến thời điểm ngăn cản mũ lưới chai mũ lưới chai miễn cưỡng áp xuống lòng tràn đầy hỏa khí trong ánh mắt lại nhiều rất nhiều oán hận Niêu Diệp làm lơ hai người lập tức hướng phục vụ đài đi đến kỳ quái án lăng như thế nào không thấy là tránh ở nơi nào nhìn chốn sao cứ như vậy bằng mặt không bằng lòng ba người hoa ở không tính rộng mở phục vụ đài chờ đợi hừng đông không biết qua bao lâu phục vụ đài ngoại trên hành lang ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy sợ tới mức mũ lươi chai cùng áo khoác có mũ lại bắt đầu ôm nhau run bần bật. nghiêu diệp tắc như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn hắc cám phát ốc, mắt thấy sắp năm điểm bốn ngoài cửa còn không có một chút muốn hừng đông y tứ vì cái gì thiên còn không lượng đâu Nhiêu Diệp lẩm bẩm tự nói, thành phố Quế Thiên luôn luôn lượng rất sớm, 6 giờ liền sẽ nổi lên bụng cá trắng, chính là hiện tại, bên ngoài vẫn là một mảnh nùng đến không hòa tan được hát cám. Vẫn luôn trầm mặc cao lớn quỷ ảnh không lưng, cùng Nhiêu Diệp chóc mũi tương đối, vô cùng thân mật. Nhiêu Diệp sửng sốt, xấu hổ mà nghiêng đi đầu tránh đi án lăng ái cọ cọ. Gia hỏa này khi nào toát ra tới, sẽ không đều nghe thấy được đi. Mau 6 giờ, chúng ta đi thôi. Nhiêu Diệp bị đã gấp không chờ nổi ngu ngốc hai người tổ đánh thức. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi thế nhưng ghé vào phục vụ trên đài ngủ rồi. Vừa rồi, đều là mộng sao. Niêu diệp hoàng hốt hạ, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn. Phía chân trời, nổi lên bụng cá trắng. Niêu diệp đồng tử co chặt, đột nhiên đứng lên, lại không dám tin tưởng mà nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện án lăng liền đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú chính mình. 6 giờ, bệnh viện còn không có biến mất, như vậy, cũng chỉ có thể lấy hai người kia dẫn dắt rời đi án lăng. Uy Ngươi xem tên kia, lại bắt đầu phát ngốc, còn luôn quay đầu xem bên ngoài, như vậy hắc, hắn rốt cuộc đang xem cái gì đâu. Mũ lưới chai dọn khởi một dương rượu trắng, nhỏ giọng cùng đồng bạn phun tào áo bờ lật trắng lười nhác, đầy mặt khinh thường, thiết, cái kia tiểu bạch kiểm, tiêu ngạo, cũng chỉ sẽ phát nốc, không phải cấp chúng ta mang theo cái lộ sao, cùng chính mình nhiều như ít giống nhau, mà đức. Thân xuyên bảo an phục cao lớn quỷ ảnh âm lãnh mà liếc mũ lưới chai liếc mắt một cái, áo khoác có mũ cũng có chút toán khí. Dọn một khắc dương rượu trắng, nói, hừ, nhỏ giọng điểm nhi, trong chốc lát ta liền phụ trách sái rượu, bật lửa cho hắn, tên đã trên dây không tin hắn không điểm, tiểu tử này khôn khéo thật sự, liều mạng không chịu đốt lửa, không chừng có trá, ta cẩn thận một chút. Lòng có quỷ thai hai người ở một bên lẩm nhẩm lầm nhẩm, chút nào không phát hiện liêu diệp thần sắc càng thêm âm trầm, phảng phất làm ra cái gì vi phạm lương tâm quyết định giống nhau, mở miệng nói, án lăng, ta không nghĩ chơi, giúp ta đem bọn họ quan tiến nhà sắp đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Ngươi tự mình đi quan, hảo sao? Nghiêu Diệp ngẩng đầu, hướng trước người không người chỗ lộ ra có vài phần mất tự nhiên tươi cười. Mũ lưới chai cùng áo khoác có mũ phát hiện Nghiêu Diệp dị thường, vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn. Đại ca, này áo bờ lật trắng, có phải hay không điên rồi? chương một sáu nhà xác dị vang, xong. Sẽ không thật điên rồi đi. Nhìn áo bờ lật trắng đối với cái kia không ai đất trống nói chuyện. Mũ lười chai chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, hoặc là, nơi đó có quỷ. Áo khoác có mũ sợ tới mức cả người một run run, mang theo khóc nức nở, ta nói lao đại, ngươi đừng làm ta sợ, ta khó khăn mới hoán lại đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia vốn dĩ chống không một vật trong một góc, đột nhiên xuất hiện một cái thể trạng cao lớn, cực có lực gáp bách thân ảnh, đem hai người sợ tới mức quá sức. Nhìn cách đó không xa hiển lộ thân hình bảo an phục quỷ ảnh, mũ lười chai cùng áo khoác có mũ ôm sát trong lòng ngực rượu trắng đầy mặt hoảng sợ. Sự thật chứng minh, Niêu Diệp cũng không có điên, ngược lại là bọn họ sắp điên rồi. Này còn không phải là quái đảm bảo an quỷ sao? Trách không được một đêm cũng chưa tái kiến quỷ, hợp lại ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Áo khoác có mũ sợ tới mức dưới chân mềm lún, rượu trắng té rớt trên mặt đất, lộc cục lộc cục toàn từ trong dương lăn ra tới. A a a. Chạy á đại ca. Áo khoác có mũ thẻ ra quần mà lăn đến phục vụ đại góc, quay đầu vừa thấy Phát hiện áo bờ lật trắng cư nhiên cùng cái kia quỷ ảnh đứng ở cùng nhau. Không, không phải, này cái gì, ta mẹ nó. Nhìn đến áo bờ lật trắng kế tiếp động tác, áo khoác có mũ tam quan gặp đả kích to lớn, sắp băng thoái, ngay cả trên mặt biểu tình đều không chịu khống chế mà biến thành trống rỗng. Mũ lưới trai cũng chạy tới áo khoác có mũ bên người, quay đầu vừa thấy, lập tức đẩy mặt khiếp sợ cùng hằng mất. Cái kia áo bờ lật trắng. Hán. Hán. Bọn họ. Chỉ thấy cách đó không xa người mặc áo bờ lật trắng thanh niên ngầm đầu hôn môi ở cố ý cong lưng bảo an quỷ gương mặt vị trí màu hồng nhạt môi cơ hồ muốn cùng bảo an mặt quỷ thượng xương đen hòa hợp nhất thể nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi áo khoác có mũ nhìn này kinh thế hai tục trường hợp không cấm hai đuổi run rẩy hai người bọn họ là là cái loại này quan hệ này mẹ nó no quái đàm nói đều là giả đại ca xong rồi áo khoác có mũ trước nay không nghĩ tới quái đàm một lòng ái mộ nữ hộ sĩ bảo an quỷ Chân chính thích người cư nhiên sẽ là một cái nam bác sĩ. Nhớ tới bọn họ phía trước đối áo bờ lật trắng đủ loại khinh thường cùng bất kính cử chỉ, áo khoác có mũ liền một trận tuyệt vọng. Xong rồi, toàn xong rồi, đắc tội quỷ vương chấp nhiệm, bọn họ còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao. Phải biết rằng, bọn họ vừa rồi chính là còn tính toán hô áo bờ lật trắng một phen, tưởng cũng biết, áo bờ lật trắng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Mũ lưới trai hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, vốn là yếu ớt thần kinh nhất thời băng khai Biểu tình chung mang lên điên khủng. Mẹ nó, tiểu tử này âm chúng ta. Hắn ở chơi chúng ta. Cái gì thiêu thi thể? Đều là giả. Mẹ nó. Dù sao đều là chết, lao tử cùng bọn họ liều mạng. Mũ lưới chai điên điên khủng khủng mà móc ra trong túi tiểu, đao, nhằm phía phục vụ đại biên đứng nêu diệp. Áo khoác có mũ nhìn nhà mình đại ca đột nhiên nổi điên, không biết làm sao, liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây. Á a a, áo bờ lấp trắng. Lao tử liều mạng với ngươi từ tối hôm qua bắt đầu tích lũy hoán khí làm mũ lươi chai hoàn toàn điên cuồng chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng ngay cả ở nghiêu diệp bên cạnh cách đó không xa cao lớn quỷ ảnh đều bị hắn xem nhẹ qua đi đỏ đôi mắt muốn sát nghiêu diệp nghiêu diệp vừa rồi đối án lăng đưa ra thỉnh cầu nhưng án lăng tựa hồ không quá tưởng rời đi hắn bên người một chút không có muốn động thủ ý tứ thấy thế nghiêu diệp bất đắc dĩ đành phải nỗ lực tự hỏi như thế nào bất động thanh sắc mà khuyên bảo án lăng rời đi đồng thời chính mình chạy ra đại môn nghiêu diệp nghĩ đến nhập thần đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thật đúng là bị mũ lươi chai một giọng nói hoảng sợ quay đầu vừa thấy mũ lưới chai đã là tới rồi trước mắt nghiêu diệp đồng tử hơi co lại giây tiếp theo giữa không trung nổ tung huyết sắc sương mù một con mang theo tiêu ngân bàn tay to che đậy ở nghiêu diệp trước mặt làm hắn miễn với bị máu lây dính tí tách tí tách máu sái lạc ở nghiêu diệp chịu đủ trà đạp màu trắng bác sĩ chế phục thượng giống như nở rộ từng đoá huyết sắc bị ngạn hoa tí tách tí tách huyết lưu như chú Vô đầu thi thể ngã trên mặt đất, từng cái giữ tận xấu xí ác quỷ ở quỷ vương bày mưu đặt kế hạ nằm sấp ở thi thể phía trên, gặm thực huyết nhục. Nghiêu diệp hoảng hốt trong chốc lát, chờ đến án lăng dịch khai bàn tay sau mới gian nan mà từ thi thể thượng rời đi tầm mắt, suy yếu mà cười một cái. Cảm ơn. Trốn. Trốn. Trốn. Trốn. Trốn. Trốn. Hắn muốn chạy ra đi. Án lăng ôn nhu mà vớt ve hạ nghiêu diệp mềm mại ngọn tóc, an ủi chấn kinh ái nhân nêu diệp cảm thụ được đỉnh đầu mềm nhẹ lực đạo đem run rẩy ngón tay giấu ở sau lưng sắc mặt trắng bệnh a a a a a thê lương kêu thảm thiết cắt qua trong đại sảnh an tĩnh không khí áo khoác có mũ tận mắt nhìn thấy mũ lươi chai chết đi nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà chạy hướng về phía hành lang chỗ sâu trong một lát sau lại là một đạo cơ hồ phá âm tiếng kêu thảm thiết cùng với bọn quái vật hoan minh thành, một hồi thao thiết thịnh yến bắt đầu rồi trinh lăng mà nhìn hành lang chỗ sâu trong Nghiêu diệp vô pháp tự khống chế mà lui ra phía sau nửa bước, rốt cuộc áp lực không được trên mặt bi thương cùng sợ hãi. Mọi người, đều chết sạch. Hiện tại, nay tòa quỷ bệnh viện, chỉ còn lại có chính mình. Tiếp theo cái chết đi, sẽ là hắn sao? Đông. Đông. Án lăng nắm nghiêu diệp tay, đi bước một mà đi hướng bệnh viện chỗ sâu trong, tuấn mị khuôn mặt thượng treo hạnh phúc mà thỏa mãn tươi cười. Nghiêu bác sĩ, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau. Nghe câu này án lăng lặp lại rất nhiều lần tràn ngập yêu say đắm lời nói nghiêu diệp theo bản năng mà ngầm đầu nhìn án lang phiếm bệnh trạng đỏ ửng mặt hắn trong lòng sợ hãi đột nhiên tới cực điểm rốt cuộc vô pháp nhẫn mại đi xuống dùng hết toàn thân sức lực ném ra án lang tay xoay người nhằm phía nơi xa bệnh viện đại môn không tuyệt không muốn hắn không cần cả đời đại ở chỗ này hắn muốn đi ra ngoài hắn nhân sinh tuyệt không sẽ là phí công mà ngốc tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái chờ đợi một hồi thống khổ tử vong cho dù là chết Hắn cũng không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Nhiều bác sĩ, án lăng thanh âm tựa hồ mang theo rất nhiều ủy khuất cùng khó hiểu. Vì cái gì muốn chạy trốn đi đâu, lưu lại không hảo sao. Chúng ta sẽ biến hạnh phúc, vĩnh viễn. Quỷ vật trong thanh âm vĩnh viễn mang theo mê hoặc nhân tâm ý vị. Án lăng phiến hoặc nhân tâm thanh âm như xương mưu bản chân chi mâm, ở sau người đuổi chi không tiêu tan. nghiêu diệp không dám quay đầu lại, sợ chính mình bị thanh âm này mê tâm trí, chỉ là liều mạng về phía trước chạy vội. Thằng đến khoang miệng toát ra mùi máu tươi, hắn bàn tay mới cuối cùng chạm đến bệnh viện Pha Lê đẩy cửa then cửa tay. Đông. Chính là, phía sau tiếng bước chân cũng ngừng ở Nghiêu Diệp bên cạnh người. Một con tràn đầy bị bỏng dấu vết hơn nữa còn đang không ngừng chảy ra máu bàn tay to vương, bao trùm ở Nghiêu Diệp sắp kéo ra đại môn trắng non bàn tay thượng. Lưu lại. Ta yêu người a. Cao lớn quỷ ảnh tiếng nói trầm thấp, tựa hồ ở cầu xin ái nhân thương hại. Mu bàn tay thượng ướt rầm rề cảm giác làm Nghiêu Diệp trái tim run rẩy một chút có chút đau lòng án lăng từng gặp thống khổ nhưng ngoài cửa sáng ngời ánh nắng đã cướp lấy hắn toàn bộ tâm thần hắn không rảnh lại quản mặt khác vung tha ta thực xin lỗi án lăng không biết vì sao niêu diệp rơi lệ đầy mặt hắn dùng sức đẩy ra đại môn thuận thế quăng ngã ra đại môn không màng chính mình bị mặt đất chảy ra cánh tay niêu diệp lại đứng lên thẳng đến chạy đến ly bệnh viện đại môn nước chừng 50 nhiều mễ địa phương mới dám quay đầu lại chỉ thấy vô số quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp mà dũng ở bệnh viện đại môn chỗ trong đó một cái phá lệ thấy được cao lớn quỷ ảnh đứng lặng ở trước cửa cô tịch mà cô đơn hô gió thu gào thét thổi tan bệnh viện trước cửa quỷ ảnh lay động lộ ra bệnh viện chân dung đây là một tòa bị ngọn lửa thiêu hủy chỉ còn lại có hắc màu xám tường ngoài cùng xi măng vỏ giống bệnh viện niêu diệp nhìn này tòa vứt đi bệnh viện cong lưng từng ngụm từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí thẳng đến phát giác phổi bộ đau đớn mới ngơ ngác mà thả chậm hô hấp hán chạy ra tới thật sự chạy ra tới sao Nhiêu diệp buồn bã mất mát mà lui về phía sau vài bước, sau đó, cũng không quay đầu lại mà chạy hướng nhà mình chung cư phương hướng. Hắn tưởng về nhà. Hắn chỉ nghĩ về nhà. Dọc theo đường đi, không khí tươi mát đến không thể tưởng tượng, có lẽ là sáng sớm duyên cớ, trên đường cái cũng đã không có chiếc xe ồn ào tiếng còi, tiếng người thưa thớt, nhất phải yên lặng. Nhiêu diệp thần kinh cực độ suy nhược, lúc kinh lúc giống mà đi qua không người hẻm nhỏ, về tới chung cư lâu. Ngồi trên thang máy Nhiêu diệp túi đầu nhìn máu chảy đầm địa đôi tay đem bàn tay dùng sức ở trên quần áo trà lau lại như thế nào cũng sát không sạch sẽ vì cái gì vì cái gì Nhiêu diệp tố chất thần kinh mà trà lau xuống tay trường ý đồ đem này đó đỏ thám nhan sắc hủy diệt lại không làm nên chuyện gì đinh mười tầng tới rồi Nhiêu diệp nhìn cửa thang máy mở ra lại đợi trong chốc lát thẳng đến xác định ngoài cửa không có gì quỷ đồ vật đang chờ chính mình sau mới thật cẩn thận mà bán ra thang máy lấy ra trong túi chìa khóa Nhiêu Diệp dùng run rẩy không thôi ngón tay đem chìa khóa cắm vào đi, ninh vài lần, lại cũng chưa sức lực vặn ra, cuối cùng mới miễn cưỡng dùng đôi tay vặn ra đại môn. Về nhà, hắn về nhà. Nhiêu Diệp gấp không chờ nổi mà chui vào ra môn. Ngoài cửa, sắp đóng cửa cửa thang máy như là bị cái gì chặn giống nhau, chậm rãi mở ra. Xôn xao. Nhiêu Diệp về nhà chuyện thứ nhất chính là bắt tay phong tới vòi nước phía dưới, xoa giặt sạch một lần lại một lần, đỏ tươi máu loang nhiễm hồng trắng tinh rửa mặt đài. Liên sa phòng đều bị nhuộm thành đỏ tươi. Bàn tay thượng huyết sắc rốt cuộc bị tẩy rớt, Liêu Diệp nhịn không được vui vẻ mà cười một chút, nhưng dần dần mà lại không có ý cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình trên mặt mê vong chi sắc, ngón tay đụng vào ở lạnh lẽo kính trên mặt. Vì cái gì? Sẽ như vậy khổ sở đâu? Tư lạc. lét ánh đèn chớp động hạ, Hoàng Hốt Gian nhìn thẳng gương Liêu Diệp tựa hồ nhìn đến bên cạnh người đứng một cái vô cùng hình bóng quen thuộc. A a a. Liêu Diệp sợ tới mức thất thanh thét chói tai ỉ ở toilet gạch men xứ trên mặt tường, thật lâu không dám núp ních. Ánh đèn vẫn như cũ sáng ngời, hắn bên cạnh người cũng trống không một vật. Cái gì đều không có. Nghiêu diệp nhìn chằm chằm nơi đó đã phát trong chốc lăn ốc, thật lâu sau mới cười khổ đứng lên, thu thập toilet đầy đất hỗn độn, đi ra toilet. Tư lạc. Toilet ánh đèn lại lập loại lên, trong gương chiếu ra Nghiêu diệp phía sau cao lớn quỷ ảnh. Hô. Nằm ở trên sofa, Nghiêu diệp đôi mắt phóng không nhìn đỉnh đầu chân nhà thường lui tới lúc này liền sẽ bắt đầu ầm ĩ trên lầu hàng xóm không có động tĩnh ngoài cửa sổ cũng không hề có chim chóc phiền lòng kêu to toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh xuống dưới tính đến có chút đáng sợ sau một lúc lâu niêu diệp sờ sờ chính mình đói bạch bụng đi phòng bếp tùy tiện phao hai bao mì ăn liền chuẩn bị lấp đầy bụng nhưng bởi vì quá độ suy yếu hắn không cẩn thận đánh nghiêng nóng bỏng chảo nóng mới vừa nấu khai nước gấm ập vào trước mặt a niêu diệp nhịn không được nhắm mắt lại kinh hô ra tiếng lại không có chờ tới trong tưởng tượng đau nhức mở mắt ra phát hiện nước gấm sái lạc ở trên sàn nhà chính mình lại không có bị thương nhìn dưới mặt đất nóng bỏng bốc hơi nhiệt khí nước gấm, niêu diệp khẩn trương hề hề mà căn chính mình tay trái ngón trỏ mọi nơi xem xét một phen cũng không phát hiện các thường một lần nữa thiêu hồ nước gấm, niêu diệp biểu tình trở nên âm u không biết suy nghĩ cái gì nước nấu sôi sau niêu diệp phao túi mặt đơn giản ăn cơm ở giặt sạch cái nước cấm tắm sau niêu diệp mở ra trong phòng mỗi một chiếc đèn sau đó mới an tâm mà nằm ở trên giường thực mau đi vào giấc ngủ bóng đêm thâm trầm nhân loại mắt thường không thể thấy quỷ ảnh rúc vào nghiêu diệp bên cạnh tham lam mà nhìn chăm chú hắn thâm ái nhân loại ngày hôm sau nghiêu diệp ở sáng sớm ánh mặt trời trung tình lại mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn dưới lầu trống rông phố xá không chung là xưa nay chưa từng có xanh thảm sạch sẽ đến giống như một mặt gương hắn đơn giản chuyển đến một phen ghế dựa ở cửa sổ sát đất trước ngồi xuống Nghiêu diệp cứ như vậy nhìn mặt trời lên cao chờ đến tà dương mất đi sắc mặt vẫn như cũ lộ ra vài phần bệnh chẳng bạch Thức mau bóng đêm buông xuống sáng ngời một vòng trăng tròn ở thành thị các nơi sáng lên đèn nghe ông trước có vẻ có chút cô đơn lạch cạch Nghiêu diệp nghe được phía sau đèn điện sáng lên thanh âm âm u nhà ở sáng lên hắn một ngày chưa uống một giọt nước đầu tựa lưng vào ghế ngồi suy yếu mà ngước mắt thấy được phía sau yên lặng đứng quen thuộc thân ảnh nhìn kia trương trước sau như một đầy cõi lòng tình yêu khuôn mặt nhiêu diệp vô lực mà gợi lên đạm sắc môi nở nụ cười ta đào tẩu sao châm Mặc quỷ ảnh dùng đen như mực con ngươi nhìn hắn nhiêu diệp trong lòng đã co đáp án không biết xem như mất mát vẫn là vui sướng mà vươn hai điều trắng non cánh tay không ôm ta một cái sao ngắn ngủn mấy ngày nhiêu diệp gương mặt gầy ốm một ít sân đến cặp kia hắc bạch phân minh mắt đào hoa càng thêm vô tội động lòng người Quỷ ảnh bế lên âu yếm nhân loại lấp đầy trong lòng ngực mình chống không một vật ngực phảng phất truyền đến một tiếng thỏa mãn thở dài tóc đen mắt đen thanh niên vây quanh được quỷ ảnh cổ trên mặt lộ ra tiểu động vật yêu ớt biểu tình nước mắt không ngừng nghỉ mà chảy xuống ngươi sẽ vĩnh viên yêu ta sao ta sẽ vĩnh viên ái ngươi quỷ ảnh trầm thấp thanh em vang lên trong đó ôn nhu cùng đối đãi ngoại lai nhân loại khi hoàn toàn bất đồng sẽ không ăn luôn ta sao ta không muốn chết ta rất sợ nghiêu diệp trong mắt sợ sắc chưa bao giờ tan đi ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không chia lịa vĩnh viễn ở bên nhau ân Chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau." Niêu Diệp thấp giọng cười, đối án Lăng chấp niệm đã có chút hiểu biết. "Ta yêu ngươi, vĩnh viễn." Án Lăng quyến luyến ái nhân khó được ôn nhu, trong ánh mắt si mê càng sâu vài phần. "Ha, ta cũng thích ngươi, thật sự thực thích ngươi có lẽ về sau sẽ yêu ngươi đi." Dựa vào án Lăng trong lòng lực, Niêu Diệp an tưởng mà nhắm mắt lại, ôm sát án Lăng, nước mắt rốt cuộc dừng lại. Hai cái cô độc linh hồn gắt gao quấn quanh lẫn nhau, không hề trốn tránh. Bóng đêm hạ, Sa hoa trụy lạc thành thị ở ngoài vô tận vĩnh dạ bên trong chen trúc tới quái vật quỷ quái bao trùm cả tòa cô đảo thành thị ủng hộ quỷ vương quỷ vực ta thật sự đào tàu sao không có kia liền vĩnh viễn ở bên nhau đi thành phố quế vớt đi nhân ái bệnh viện địa chỉ cũ chung quanh ngừng mấy chiếc xe cảnh sát xe cảnh sát tiếng còi xoay quanh không tiêu tan có người báo nguy xưng bệnh viện truyền đến tiếng thét trói thai các cảnh sát lập tức đi vào tìm tòi phát hiện sáu cái tinh thần thất thường người trẻ tuổi Theo điều tra, này mấy người đều là thần quái sự kiện người yêu thích, thậm chí ở trên mạng đều có nhất định mức độ nổi tiếng. Quỷ! Quỷ! Là quỷ a a a! Đừng bắt ta ô ô ô! Đuông tha ta a a! a, Đau quá ô ô ô! Sau cái quỷ khóc sói gào người trẻ tuổi bị cảnh sát gáp lên xe cảnh sát, đưa hướng chuyên môn thu trị nơi, ở trải qua trị liệu sau, bị đưa hướng bệnh viện tâm thần. Không ai biết này mấy người nổi điên nguyên nhân chỉ từ bọn họ nói bậy nói bạ chung suy đoán đại khái là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật chính là cho dù có danh tiếng nhất bắt quỷ người đi xem xét cũng vô pháp nhận thấy được quỷ hồn tung tích cuối cùng đành phải không giải quyết được gì bởi vì truyền thông phát đạt thành phố Quế người đối này mấy cái tìm đường chết người trẻ tuổi thực sự chú ý một đoạn thời gian đợi cho nhiệt độ biến mất trừ bỏ nhân ái bệnh viện địa chỉ cũ biến càng làm cho người kiêng kỵ ở ngoài lại vô nghị luận thành phố Quế lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh ngăn nhàn rốt cuộc Vô số quái đàm ở toàn thế giới trong phạm vi truyền lưu, như vậy việc nhỏ, cũng không có biện pháp hấp dẫn mọi người quá nhiều lực chú ý. Chương 17 2.1 trên gác mái tình nhân Quái đàm đệ nhị tắt trên gác mái tình nhân Chuyên thuyết ở thành phố Lợi Hòa, có một đôi mạo hợp ý không hợp phu thê. Bởi vì lẫn nhau tính cách bất hòa, hai người ở kết hôn một năm sau ly hôn, ở ly hôn sau lại bởi vì cuối cùng một tòa biệt thự bất động sản phân cách tranh cãi mà lẫn nhau không thoái nhượng ở tại cùng căn biệt thự, khắc khẩu không thôi. Lúc sau, trưởng phu ở lại một lần khắc khẩu trung đột phát bệnh tim, thê tử cầm đi dự bình, muốn trưởng phu chết đi, như vậy này tòa phòng ở chính là nàng. Nhưng không ngờ, trưởng phu trước khi chết kéo thê tử cùng nhau ngã xuống lầu 2, thê tử trùng hợp đụng vào bén nhọn chỗ, song song bỏ mình. Thẳng đến 2 tháng sau, hai người thi thể có mùi thối mới bị tới cửa kiểm tu bất động sản phát hiện, bởi vậy vạch trần một cọc nghe rợn cả người sự kiện. Nguyên lai, like, cảnh sát điều tra qua đi phát hiện biệt thự không chỉ có vợ chồng hai người thi thể còn có một khối dấu ở lầu ba gác mái thi thể, khối này dấu ở gác mái thi thể đúng là thê tử dấu kín lên tình nhân, đã từng là bất động sản một cái thủy quan công, không biết vì sao thế nhưng cùng này biệt thự nữ chủ nhân thông đồng ở bên nhau, bị bao dưỡng ở biệt thự gác mái. Cảnh sát phát hiện, vị này tuổi trẻ tình nhân là bị nhốt ở gác mái sống sờ sờ đói chết, trước khi chết tựa hồ trải qua quá thống khổ dây dưa, móng tay tất cả đều là moi đảo vàng cửa vữa gỗ. nhưng lệnh người khó hiểu chính là, gác mái môn vẫn chưa khóa lại. Mọi người vô pháp biết được vì sao bí mật này tình nhân vô pháp đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, mà là tùy ý chính mình bị đói chết. Hơn nữa, theo phụ cận hàng xóm theo như lời, bọn họ từng ở quá khứ 2 tháng gian nghe thấy quá phu thê khắc khẩu, cho nên chưa bao giờ hoài nghi quá hai người đã tử vong, thậm chí có người còn vô tình lục hạ những cái đó khắc khẩu thanh âm, xử lời chứng càng cụ mức độ đáng tin. Ngoài ra, cảnh sát còn ở trong phòng lục soát ra vù cổ hoa hoa linh tinh nguyền rủa đạo cụ. Cái này làm cho hai vị người chết tử vong nguyên nhân càng thêm khó bề phân biệt, dẫn phát rồi thành phố Lợi Hòa thảo luận nhiệt chiều. Có người hiểu chuyện mua này đống bị tòa án bán đấu giá phòng ở, ở đi vào, một tuần sau đã bị phát hiện chết ở trong nhà, tử trạng thê thảm. Việc này vừa ra, lập tức dẫn phát rồi sóng to gió lớn, cảnh sát lại trước sau điều tra không ra phòng chủ tử vong nguyên nhân, chỉ có thể phán vì tự sát. Đến tận đây, căn nhà này trở thành thành phố Lợi Hòa nổi danh nhà ma, không người dám dễ dàng tới gần. Này tác quỷ dị đô thị quái đàm cũng trở thành thành phố lợi hòa người hù dọa tiểu hài tử chuyện kể trước khi ngủ. Mọi người luôn là nói, đêm đã khuya, không ngoan tiểu bằng hữu còn không ngủ nói, liền sẽ bị quỷ phu thê bắt đi, trở thành chúng nó hài tử, vây ở kia đống nhà ma vĩnh viễn cũng vô pháp đào tẩu. Biết biết, trên cây biết ở không biết mệt mỏi tiêu to. Giữa hệ thời tiết, đường cái thượng không khí đều bị nhiệt khí bốc hơi đến vặn vẹo một ít. niêu diệp đi ở đường cái thượng, bại lộ bên ngoài cánh tay nhiệt đến đỏ lên hô còn muốn sai như vậy a. Niêu Diệp dẫn theo thùng dụng cụ, nhìn phía trước sườn núi chỗ biệt thự đàn. Hắn là một người mới nhập chức không lâu thủy quản công, đại giữa trưa vì điểm đáng thương tiền lương không thể không chạy đến biệt thự tu thủy quản. Niêu Diệp xoa xoa trên đầu hãn, tuấn lãng trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn dĩ loại này sống là không nên hắn tới làm, nhưng ai biết, bất động sản mặt khác sư phụ già đều không muốn tới nhà này sửa chữa, chỉ có thể phái hắn cái này tay mơ tới góp đủ số. Lại đi rồi một hồi lâu. Niêu Diệp rốt cuộc đi tới biệt thự trong đàn. Biệt thự hoàn cảnh phi thường u tĩnh, cây cối rậm rạp, gió mát chỗ gió lạnh từng trận, làm nhiệt quá sức Niêu Diệp thoải mái thiếu chút nữa không nghĩ đi rồi. Nhìn này dọc theo đường đi ngăn nắp lượng lệ, phong cách khác nhau biệt thự, Niêu Diệp không cấm trong lòng bước lên toan thủy, hắn cả đời đều mua không nổi như vậy xinh đẹp rộng mở phòng ở. Ở tốc đất tốc vàng thành phố lợi hòa, hắn như vậy tiểu tử nghèo, có thể tích cóp tiền mua nổi vé đúc cờ như vậy đại tiểu phòng ở liền cũng đủ khoe khoang giống như vậy ở vào trung tâm thành phố biệt thự hắn chính là tích cóc thượng hai đời cũng tích cóc không đủ hư này đó mua biệt thự ra hỏa không chừng là như thế nào làm tới tiền đâu làm giàu bất nhân ra hỏa thu phú tâm thái rất nghiêm trọng niêu diệp háp xuống trong lòng hâm mộ ghen tị hận tiếp tục đi phía trước đi cuối cùng tìm được rồi chính mình sắp sửa phục vụ nghiệp chủ đây là một đống trang hoàng lịch sự tao nhã nhà tây biệt thự biệt thự trước hoa viên nhỏ loại muôn hồng nghìn tía đóa hoa nghiêu diệp nhìn không ra chúng nó chủ loại chỉ cảm thấy rất đẹp nhịn không được nghỉ chân nhìn hơn nửa ngày hắn thực thích hoa nếu không phải lúc trước gia trưởng không đồng ý hắn nhất định muốn đi học nghề làm vườn biệt thự có ba tầng tường ngoài thuần trắng dưới ánh mặt trời lóe bắt mắt sáng giỏi, Niu Diệp đi lên bậc thang vung thùng dụng cụ ấn vang lên chuông cửa hắn tận lực đem chính mình áo sơ mi sửa sang lại đến chỉnh tề một ít không cho chính mình có vẻ quá chật vật tuy rằng áo sơ mi đã bị mồ hôi tẩm ướt lộ ra hắn đường cong duyên dáng vân ra Niu Diệp có chút khẩn trương bởi vì nhà này nữ chủ nhân rất khó triển. Theo những cái đó không chịu tới sửa chữa sư phụ già theo như lời, nhà này nữ chủ nhân kỳ thật đã sớm cùng nam chủ nhân ly hôn, lại vì căn nhà này quyền tài sản mà chết sống không chịu chuyển nhà, còn tự xưng là vì phòng ở chủ nhân, suốt ngày tìm bất động sản phiền thoái, sư phụ già nhóm mỗi lần tới đều sẽ bị chỉnh thật sự thảm, đối nhà này e sợ cho tránh còn không kịp, trong lén lút đều mắng này nữ chủ nhân là cái người đàn bà đánh đá. niêu diệp không thích người đàn bà đánh đá Hắn gặp qua người đàn bà đánh đá, những cái đó há mồm ngậm miệng thô tục các bác gái có bao nhiêu khó chơi, từ nhỏ ở khu lều trại lớn lên hắn lại rõ ràng bất quá. Mà cái này nhà có tiền người đàn bà đánh đá, nói vậy sẽ càng thêm hung tàn, hắn cần thiết phải cẩn thận hành sự, quyết không thể đem này phân thật vất vả mới tìm được công tác cấp làm thất bại. Giắc, đang ở nghiêu diệp trầm tư thời điểm, cửa phòng mở ra, một cái có rong biển tóc dài mỹ phụ nhân mở ra môn, mặt mày lệ khí cùng âm trầm rất là làm cho người ta sợ hãi vì cái gì như vậy văn mới đợi thủy quản công ban ngày mỹ phụ nhân ngước mắt đang muốn mắng ra tiếng lại phát hiện trước mắt đứng không hề là dĩ vãng những cái đó đầy mặt nếp nhăn láo nam nhân duy tu công mà là một cái biểu tình ngượng ngùng dáng người cân xứng dáng người kiện mỹ người trẻ tuổi nàng trong mắt hiện lên kinh diễm lại có loại xưa nay chưa từng có tim đập ra tốc cảm giác trên mặt tâm trầm hóa thành nhu tình cầm lòng không đậu mà mềm ngữ điệu, a nha bên ngoài như vậy nhiệt vị này tiểu ca nhất định rất mệt đi Nhiêu Diệp có chút không thích đứng mà cười một cái, nói, không có, không có, nữ sĩ, là ta đã tới trưởng, xin lỗi, xin hỏi ngài ra phòng bếp ở nơi nào. Ta đi sửa chữa thủy còn đi. Mỹ phụ nhân tựa hồ có chút ngượng ngùng, chỉ chỉ phòng bếp, hai má phiêu nổi lên đỏ ửng. Nhiêu Diệp nổi lên một thân nổi da gà, nhưng vì công tác, vẫn là cầm lấy thùng dụng cụ hướng phòng bếp đi đến, Mỹ phụ nhân mê luyến mà nhìn hắn bóng dáng, ở bị mồ hôi thấm ớt xương bướm chỗ lưu luyến quên phản. Cho dù gặp qua rất nhiều anh Tuấn Nam Nhân, nhưng Mỹ phụ nhân vẫn là lần đầu tiên có tâm động cảm giác, nàng đóng lại cửa phòng, do dự một chút, cấp cửa phòng thượng khóa. Niêu Diệp đã ở phòng bếp tu thủy quản. Hắn ngược tay, không cẩn thận linh oai một cái đinh ốc, thủy quản chỗ dòng nước lập tức vỏ ra, đem Niêu Diệp xối thành gà rất vào nồi canh. Niêu Diệp. Xong rồi, không những không tú hảo, còn cấp chỉnh hỏng rồi. Niêu Diệp đem van đóng lại, chặt đứt nguồn nước lúc này mới ngượng ngùng mà từ tràn đầy giọt nước hồ nước phía dưới bò ra tới không biết làm sao mà nhìn vừa vặn tiến vào mỹ phụ nhân đã làm tốt nên đón mưa rền gió giữ chuẩn bị thật xui xẻo à, từ lần trước từ quán cà phê công tác sau quả thực như là bị nguyền rủa giống nhau làm gì đều làm không trường cửu còn như vậy đi xuống hắn thật sự muốn ăn không nổi cơm nêu diệp đường đường một cái tám thước nam nhi mau bị thảm thống nhân sinh cấp đả kích khóc để Thực xin lỗi a nữ sĩ ta ta Nhiêu Diệp dù sao cũng là cái mới 20 xuất đầu Đại Nam Hải, ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, trên người quần áo tí tách đi xuống tích thủy, dính ở trên người miễn bàn nhiều khó chịu. "Đừng khóc, không quan trọng, không quan trọng." Mỹ phụ nhân đau lòng mà nhìn Nhiêu Diệp trên mặt ủy khuất, ánh mắt lại tham lam mà tự do ở Đại Nam Hải trên người lưu sướng cơ bắp đường con cùng bóng loáng tinh tế trên da thịt. Nhiêu Diệp cũng không muốn khóc, hắn trinh lăng mà nhìn mỹ phụ nhân càng ngày càng gần, thẳng đến bắt tay phóng tới hắn cường tráng gầy, nhưng rắn chắc cơ ngự thượng. Nhiêu Diệp đỏ mặt, lập tức lui ra phía sau vài bước, lắp bắp hỏi: "Nữ sĩ, ngài, ngài đây là?" Mỹ phụ nhân thấy ái mộ người lui ra phía sau, cũng ngượng ngùng mà thu hồi tay, ngược lại dụ hoặc nói: "Thực vất vả đi, ở bên ngoài công tác, thật sự rất mệt, không phải sao?" Nhiêu Diệp không rõ cái này đại tỷ rốt cuộc muốn làm sao, đùa dân hắn: "Ta mỗi tháng cho ngươi năm vạn khối, cứ như vậy mỗi ngày bồi ta hảo sao?" Lương tháng chỉ có 2000 khối, Nhiêu Diệp lầm vào dãy rủa, chính là, "Nữ sĩ" Này không phù hợp công tác quy định. Mười vạn khối như thế nào? Ta thật sự thực cái ngươi, không có muốn cưỡng bách ngươi ý tứ, chỉ là nhìn ngươi liền hảo, thật sự. Nghiêu diệp đời này chưa thấy qua mười vạn khối như vậy nhiều tiền, hán tử bỏ giấy ruột. Hảo, hảo đi. Mỹ phụ nhân thấy thế, hưng phấn mà vốt ven nghiêu diệp xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt si mê. Liền ở chỗ này trụ hạ như thế nào? Ngươi biết, vì tranh đoạt bất động sản, vẫn là muốn cố kỵ người khác. Không có biện pháp thường xuyên đi ra ngoài xem ngươi, không bằng ngươi trụ lại đây à? Chính là, ngài trợ phu, là trong trước. Ha ha, không phải sợ hắn. Cùng ta tới, thân ái, ta cho ngươi xem một cái hảo địa phương. Mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy trước mắt người thanh niên này trên người có cổ kỳ dị mị lực, làm nàng càng xem càng thích, quả thực muốn ngừng mà không được. Bất đồng với dĩ vãng săn diễm khi nhất thời hứng khởi, lần này, nàng là động thiệt tình. Nàng trong lòng lửa tình hừng hực tiêu đốt cùng một cái bị ai choáng váng đầu óc người trẻ tuổi giống nhau hắn không thể đem sở hữu thứ tốt đều phủng đến cái này xinh đẹp thanh niên trước mặt chỉ cầu hắn đáp lại chính mình ái nếu không phải kế hoạch còn chưa hoàn thành nàng thật muốn hiện tại liền cùng hắn ở bên nhau Niêu Diệp đi theo mỹ phụ nhân đi tới lầu ba nhìn mỹ phụ nhân tìm tới một cái gấp cây thang mở ra lầu ba trần nhà ám môn nguyên lai là cái gác mái Niêu Diệp thượng gác mái sau phát hiện nơi này cư nhiên còn rất rộng mở tuy rằng không có cửa sổ ánh sáng không quá đủ Nhưng là mở ra đèn liền rất sáng. Chỉ là cái gác mái mà thôi, cư nhiên so với hắn thuê phòng ở còn muốn đại. Nghiêu Diệp ngồi ở mềm mại đến không thể tưởng tượng trên sofa, lại lần nữa bắt đầu thủ phú. Thân ái, thực xin lỗi tạm thời còn không có biện pháp cùng ngươi ở bên nhau, chờ một chút, thực nhanh, chờ ta cái kia đáng chết chồng trước rời đi, liền rốt cuộc không ai ngăn cản chúng ta. Mỹ phụ nhân ôm Nghiêu Diệp một đốn mánh cọ, cùng hút miêu giống nhau, Nghiêu Diệp thật là vô pháp lý giải tuổi này phú bà Mới thấy một lần mặt mà thôi, làm gì làm đến như vậy thân mật. Mỹ phụ nhân tựa hồ cũng không có càng tiến thêm một bước tính toán, liên tiếp hôn cũng không có, chỉ là sở trường ở Nghiêu Diệp trên người sờ loạn, kia lệnh căm căm ngón tay làm còn chưa kinh nhân sự Nghiêu Diệp sởn tóc gáy Không biết vì cái gì, cái này Mỹ phụ nhân tuy rằng lớn lên cũng không kém, coi như vẫn còn phong vận, nhưng liêu Diệp chính là không có biện pháp hứng khởi một tia hứng thú. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, đẩy ra cái này phú bà. kia cái gì? Ta còn là có điểm vô pháp tiếp thu, vẫn là thôi đi. Bị loạn có Nhiêu Diệp luôn có loại vi diệu phản bội ai cảm giác, không khỏi có chút buồn ôn, liền tiền tài cũng vô pháp ngăn cản hắn này hướng tới tự do tâm linh. Mỹ phụ nhân bị đẩy đến một bên, không dám tin tưởng mà nhìn Nhiêu Diệp, vừa nghe hắn phải rời khỏi, lập tức hoảng sợ, trong lòng đại đống. Luôn luôn thích đùa bỡn nam nhân tâm Mỹ phụ nhân qua hơn phân nửa đời, lần đầu tiên yêu một người nam nhân, trong lòng tình yêu giống như phá đê hồng thủy giống nhau chút xuống mà ra. Nơi nào có thể nhịn được làm người thương ly nàng mà đi, thế nhưng giống như ngày xưa nàng khinh thường nhất si nam đoán nữ ôm lấy niêu Diệp chân Không, đừng rời đi ta, ta hiện tại là tự do thân, chúng ta là hợp pháp kết giao quan hệ, không thể sao. Vẫn là nói tiền không đủ, 10 vạn không đủ sao. kia 20 vạn, 30 vạn, đều có thể, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta, cầu ngươi. Mỹ phụ nhân hai mắt đấm lệ mông lung. niêu Diệp tắc một thân nổi da gà, cảm giác như là ở diễn phim truyền hình. Không phải, liền thấy một mặt mà thôi, này phú bà cũng quá khoa trương đi, chẳng lẽ thật sự nhất kiến trung tình. Không phải, này không phải tiền vấn đề, nữ sĩ, ta không quá thích người khác rửa thân cận quá, ngươi sợ đến ta có điểm khó chịu, ta tưởng phun. Nghiêu diệp cảm giác chính mình nói quá khó nghe, vội vàng túi đầu nhìn về phía mỹ phụ nhân, tưởng sấn nàng trở mặt tức giận thời điểm chạy nhanh chạy đi. Không có biện pháp, bao dưỡng là chịu không nổi, trốn chạy vẫn là có thể. Cùng lắm thì cái này sống hắn không làm. Dù sao tải cán ba ngày, tiền lương không cần cũng không quan hệ. Mấu chốt nhất chính là, không thể vì tiền bán đứng linh hồn của chính mình. Mỹ phụ nhân không có trở mặt ý tứ, nàng là thật sự đối nghiêu diệp nhất kiến trung tình. Tuy rằng hai người tuổi tắc kém 10 tuổi, nhưng này đó cũng vô pháp ngăn cản nàng yêu trước mặt người thanh niên này. Là ta không tốt, là ta không tốt, như vậy, chỉ cần ngươi không muốn, ta liền không chạm vào ngươi, chỉ là mỗi ngày nhìn ngươi, có thể chứ. Một tháng 20 vạn, có thể chứ. Mỹ phụ nhân đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn Nhiêu Diệp, bổ sung nói, nếu chê ít, về sau còn có thể lại thêm tiền, thân ái, đừng rời đi ta. Chờ đến về sau, kế hoạch thành công thời điểm, nàng tiểu tâm can muốn cái gì đều có thể. Nhiêu Diệp, xong, hoàn toàn vô pháp cự tuyệt ta. Nay không phải đang nằm mơ đi, thực sự có ngu như vậy phú bà. Vào lúc ban đêm, biệt thự đơn lập liền nhiều một người, ngồi ở gác mái mềm mại trên sofa, Nhiêu Diệp chầm tư. Hắn rốt cuộc là như thế nào bán đứng linh hồn đâu. Ai, kỳ thật hắn cũng không nghĩ, chính là tiền thật sự là quá nhiều. Sờ sờ bên tay trái tiền cái dương cùng ngân hàng, tập, niêu diệp lệ nóng doanh trọng. Không riêng có tiền, còn có thể miễn tiền thuê nhà trụ biệt thự, này mua bán, quá có lời đi. Vâng anh. Đúng lúc này, ô tô tiếng gầm rú vang lên, một chiếc xe khai vào biệt thự mặt bên Gaza Chẳng được bao lâu, có người thượng lầu ba, vào phòng ngủ. Ở tại lầu ba gác mái nghiêu diệp khẩn trương một chút, lặng lẽ đi đến phòng ngủ đối ứng trên gác mái phương, xuyên thấu qua gác mái tấm ván gỗ một kia khe hở đi xuống xem. Chỉ thấy một cái tây trang phẳng phiu nam nhân đi vào phòng ngủ, khởi quần áo, vào phòng 8. Đây là này căn biệt thự chân chính chủ nhân, phú bà trong trước. Ở tại cái này phòng ngủ chính phía trên gác mái, nghiêu diệp lo lắng đề phòng, liền đèn cũng không dám khai, chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nỗ lực quan sát đến cái này không hề sở rắc nam chủ nhân. Từ phòng tắm ra tới sau, nam chủ nhân liền nằm tới rồi trên giường nghỉ ngơi, Niêu Diệp lúc này mới thấy được nam chủ nhân chính mặt. Một chương anh tuấn lại lạnh lùng gương mặt, giữa mày lạnh nhạt cho dù nhắm hai mắt đều có thể nhìn ra tới. Gì? Giống như có điểm quen mắt. Niêu Diệp suy nghĩ một chút, nhớ lại người nam nhân này. Nay không phải làm quán cà phê phục vụ sinh thời điểm, bị hắn trong lúc vô tình đánh nghiêng cà phê vị kia khách nhân sao. Niêu Diệp nhớ rõ vị kia khách nhân lúc ấy cũng không có sinh khí, thả hắn một con ngựa lại nói tiếp xem như đối hắn có ân ách nghiêu diệp trầm mặc làm sao bây giờ nay không tính cho hắn đội nón xanh đi rốt cuộc bọn họ đã ly hôn nha chương 18 2.2 trên gác mái tình nhân liền ở nghiêu diệp quan sát biệt thự nam chủ nhân thời điểm biệt thự hai tầng phòng ngủ chính Mỹ phụ nhân đang ở cẩn thận trải vốt chính mình cập eo sợi tóc ở sửa sang lại hảo một đầu rong biển tóc dài sau nàng cầm lấy hóa trang kinh chức dùng để hộ ra chai lọ vại bình ở trên mặt bôi không biết bôi nhiều ít tầng sau Rốt cuộc vừa lòng mà dừng tay Nhưng nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt, Khó nén mệt mỏi chính mình Lần đầu xuân tâm manh động Mỹ phụ nhân vẫn là không khỏi ưu sầu mà thở dài Nàng tiểu tình nhân chính trực thanh xuân Cho dù dùng tiền lưu lại hắn Nhưng thế nhân trong sắc Nếu là gương mặt này không biết cố gắng Chỉ sợ tình nhân cũng sớm hay muộn ly nàng mà đi Nghĩ đến đây Mỹ phụ nhân do dự một chút Lấy ra dấu ở bên cạnh tủ quần áo vu cổ hoa hoa Chỉ thấy một cái giống như lúc thân xuyên tây trang vu cổ hoa hoa giấu ở trong tối cách bên trong mỹ phụ nhân đem nó lấy ra nhìn hoa hoa trái tim chỗ chắt ngân trầm, trong ánh mắt xẹt qua một tia ác độc vì nàng âu hiếm yêu diệp nàng cần thiết mau chóng hoàn thành kế hoạch cái kia lòng lang dạ sói nam nhân sớm đáng chết không thức thời vụ ra hỏa liền dùng hắn thanh xuân thọ mệnh tới chi trả đắc tội nàng đại giới đi như vậy nàng dung nhan liền sẽ bảo trì ở tốt đẹp nhất bộ dáng tình nhân cũng sẽ không ly nàng mà đi mỹ phụ nhân thu hồi hoa hoa Nhìn trong gương chính mình, gợi lên một mặt mỹ diễm tươi cười, phảng phất đã thấy được kế hoạch sau khi thành công cùng thâm ái tình nhân song túc song phi nhật tử. Trên gác mái, lâm vào rồi dám Nhiêu Diệp bị chính mình tưởng tượng ra bối đức cảm tra tấn, cả đêm trằn trọc. Nhưng cố tình lại không dám động tác quá lớn, sợ hãi bừng tỉnh phía dưới ngủ say nam chủ nhân. Bởi vậy này ở tại biệt thự đầu một đêm, Nhiêu Diệp ngủ ra một đôi quần thâm mắt, này đối vẫn luôn dây ngủ hắn tới nói là thực không thể tưởng tượng. Sáng sớm. Gác mái vẫn như cũ một mảnh tối tăm thời điểm, Niêu Diệp tỉnh, hắn theo bản năng mà nghe nghe phía dưới động tĩnh. Cái gì thanh âm đều không có. Đi xuống vừa thấy, mới phát hiện trong phòng ngủ sớm đã đã không có bóng người. Xem ra này nhà ở cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn chỉ cách một tầng sàn nhà cư nhiên cũng chưa nghe thấy nam chủ nhân rời giường thanh âm. A, bụng có điểm đói. Niêu Diệp sờ sờ chính mình bụng, lấy ra tối hôm qua mỹ phụ nhân cho hắn chuẩn bị cơm sáng ăn lên. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm thành nhiệt cháo cùng tiểu thái bị đặt ở hộp dư ấm tử, hiện tại còn mang theo dư ôn, ăn lên so với hắn ngày xưa ở bán hàng rong nơi đó ăn bánh rán chi lưu muốn dinh dưỡng. Dưới lầu, lâu một nhà ăn, Mỹ phụ nhân cùng biệt thự nam chủ nhân đang ở cộng tiến bữa sáng. Bảo mâu đem cuối cùng đồ ăn bưng lên bàn sau, liền cung kính lui xuống. Mỹ phụ nhân tư thái yêu nhãm mà cắt ra mầm thịt sông khói ăn xong, hồng nhuận môi giật giật, tựa hồ thực vừa lòng lần này bữa sáng hương vị, mặt mày Biệt thự nam chủ nhân đâu vào đấy mà ăn bữa sáng, lãnh đạm mà liếc dị thường hưng phấn Mỹ phụ nhân liếc mắt một cái, nói, phụ thân ngươi hạ tối hậu thư, ba ngày sau, cần thiết dọn đi. Mỹ phụ nhân như như mày, khó được hảo tâm tình hóa thành hư hảo, âm dương quái khi nói, nha, này liền kiêu ngạo đi lên, cái gì ta phụ thân, căn bản chính là ngươi lấy công ty cổ phần uy hiếp. Ta nói cho ngươi, Vân U, đừng có nằm ngộng, này tòa phòng ở ta sẽ không buông tay. Nếu nói trước kia vẫn là vì tranh một hơi mới đối này căn biệt thự đệ bụng, kia hiện tại chính là vì chính mình âu yếm tình nhân mà tranh căn nhà này. Nàng tiểu tình nhân thực thích căn nhà này, nàng nhìn ra được tới. Thâm ái tình nhân Mỹ phụ nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này xun xoe cơ hội, chờ cái này đáng chết nam nhân chết, nơi này liền sẽ biến thành nàng cùng tình nhân tổ ấm tình yêu, nàng đã gấp không chờ nổi. Nghe vậy, tên là Vân Lu Nam chủ nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt chán ghét đều sắp tràn ra tới, ba ngày sau còn không dọn đi nói, ta sẽ đoạn rất cùng phụ thân ngươi công ty sở hữu hợp tác, cũng để khởi tố tụng. Vân U từ nhỏ sinh với cuộc sống xa hoa, thư hương dòng dõi nhà, chưa từng gặp qua như mỹ phụ nhân giống nhau ra mặt giày ra hỏa, ỷ vào gia tộc thế lực diêu võ dương oai, ly hôn còn ăn vạ không đi. phía trước, hắn bởi vì gia tộc bức bách mà không thể không cùng mỹ phụ nhân kết hôn, kết hôn sau một ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo, vẫn luôn ít lãnh đạm hắn đối mỹ phụ nhân quả thực sinh lý tính buồn nôn. Thế cho nên đến nay không có phát sinh qua quan hệ. Hiện giờ, cánh chim tiệm phong hắn không cần lại xem bất luận kẻ nào ánh mắt, chỉ nghĩ theo đuổi chính mình chân chính người yêu thương. Đặc biệt là, căn nhà này là hắn sắp sửa đưa cho tiểu gia hỏa lễ vật, tuy rằng không quá hoàn mỹ, nhưng cũng không chấp nhận được có người mơ ước. Nói xong, Vân U đứng dậy, sửa sang lại một chút tây trang áo khoác sau mới hờ hững mà đi ra biệt thự, chỉ dư bàn ăn biên mị phụ nhân tức muốn hộp máu mà ném đi trên bàn đồ ăn. Á á á, đáng chết. Đáng chết. Cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Mỹ phụ nhân ánh mắt toán độc, no đủ độ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận tới rồi cực điểm. Nàng tinh tế trắng non ngón tay ở trên bàn cơm chảo ra vài đạo dấu vết, trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Ba ngày sau phải không? Không tồi đâu, ba ngày sau vừa vặn có thể coi như người ngày chết. Và anh. Tài xế mở ra ô tô xử ra Gaza, Vân vẫn u ngồi ở trên ghế sau, lấy ra trước ngực trong túi phóng mặt dây, mở ra nắp gở lộ ra trong đó một trương màu sắc rực rỡ ảnh trụ. một cái tóc đen mắt đen xinh đẹp thanh niên thân xuyên phục vụ sinh chế phục tươi cười sán lạn mê người vân u luôn luôn lánh đạm hờ hững trong con ngươi đôi đầy ôn nhu hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây thượng thanh niên tươi cười khỏe miệng gợi lên thiểu gia hỏa hắn cuộc đời này yêu nhất người lập tức bọn họ liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau dừng lại vân u mệnh lệnh tài xế đem xe ngừng ở góc đường mở ra cửa sổ xe về phía trước phương cách đó không xa bất động sản trung tâm nhìn lại tiểu gia hỏa có phải hay không còn ở vẻ mặt buồn rầu mà đùa nghịch thùng dụng cụ lui tới bất động sản trung tâm duy độc đã không có cái kia hình bóng quen thuộc vân u sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm thân ái này bộ quần áo thế nào người thích xem sao mỹ phụ nhân ăn mặc một bộ sa mỏng váy đỏ hoa hồ điệp dạo qua một vòng mỹ nhãn như tơ niêu diệp gãi gãi đầu nỗ lực bỏ qua mỹ phụ nhân kia cùng ăn tiểu hài tử giống nhau đỏ tơi môi căng ra đầu nói hảo đẹp đẹp cái quỷ thấy thế nào như thế nào giống nữ quỷ lấy mạng là chuyện như thế nào nha đúng rồi khương nữ sĩ ta còn có hành lý ân gọi người ta thải nhi thì tốt rồi tên là khương thải mỹ phụ nhân làm đúng ôm niêu diệp thon chắc nhu nhuận vòng eo niêu diệp mẫn cảm mang ở trên eo lập tức cả người nhún ra chấn động rất xuống một thân nổi ra gà hắn miễn cưỡng ho khăn hạ nói khụ tốt thải nhi ta còn có hành lý muốn thu thở ngày hôm qua sợ hai giới lầu nghe được không dám thu thở Khương thải thân mật mà kéo Nghiêu Diệp cánh tay, mãn nhãn thâm tình, thân ái, ta giúp ngươi thu thập thì tốt rồi, ngày hôm qua nhất định thực vất vả đi, kỳ thật không cần, nơi này cách âm hiệu quả thực hảo, dưới lầu nghe không thấy, trên lầu nhưng thật ra có thể nghe được dưới lầu thanh âm. kia nếu bật đèn cũng không có việc gì sao? Nghiêu Diệp hiện tại nhất phát sầu chính là buổi tối con nên hay không bật đèn vấn đề, không bật đèn quá hắc, bật đèn sợ hở ánh sáng. Không có việc gì Nga, cái kia lão nam nhân nhìn không thấy cái kia phùng rất nhỏ, hắn trên trần nhà còn có đèn, vừa vặn, có thể che lớp đâu. Khương Thải che miệng mỉm cười, si mê mà nhìn tình nhân bóng loáng có co giãn gương mặt, chỉ cảm thấy trong lòng tình yêu mênh ngông, như thế nào cũng xem không đủ. Nàng tiểu tình nhân, như thế nào có thể như vậy đẹp đâu, thật muốn vĩnh viễn giấu đi, không cho người khác nhìn đến. Nghiêu diệp bị Khương Thải dính đến chịu không nổi, ném ra Khương Thải tay, vẻ mặt cứng đờ, ách, ngượng ngủng, vẫn là đường dựa như vậy gần đi, ta, ta có điểm không thích đứng. Khương Thải mất mát mà nhìn chính mình bị ném ra tay, trong lòng chua sót, nhưng vẫn là cười nói, "Ân, ta biết đến, thân ái ngươi thực thẹn thùng, không quan hệ, ta có thể chờ, chờ đến ngươi chịu tiếp thu ta mới thôi. Nghiêu Diệp, tổng cảm giác chính mình là cái cha nam là chuyện như thế nào. Nghiêu Diệp xấu hổ mà rời đi tầm mắt, không dám nhìn Khương Thải. Rốt cuộc việc này làm không đạo nghĩa, hắn thu tiền, lại còn phải cho phú bà sắc mặt xem, quả thực không cần quá phận. Nghĩ như vậy. Nhiêu Diệp không khỏi ấy náy lên, kế tiếp một ngày đều đối Khương Thải tận lực ôn hòa, đem Khương Thải kinh hỉ đến hai má phiêu hồng, tình yêu càng đậm, một bộ bị tình yêu dễ chịu kiều hoa bộ dáng. Bóng đêm thực mau buông xuống. Một chiếc ô tô đúng giờ xử nhập Gaza, Nhiêu Diệp chính mở ra gác máy đèn, ngồi ở trên giường chơi máy tính. Nay đài nhập khẩu sách tay máy tính là phú bà cho hắn sướng, cùng hắn nhàm chán thời điểm chơi chơi trò chơi cho hết thời gian. Đối với ngày xưa chỉ có thể lấy điểm tiền trinh đi hắc vong đi chơi trò chơi Nghiêu Diệp mà nói, này máy tính lực hấp dẫn lớn hơn hết thảy, liền cơm đều không ăn, chỉ lo chơi game. Sẹt. Liền ống hút uống một hớp lớn coca, Nghiêu Diệp thỏa mãn mà tiếp tục chơi game, chỉ cảm thấy quá thần tiên nhật tử. Đây là hắn hướng tới đã lâu nhật tử A, ha ha, hoàn mỹ. Lại thắng một ván gần nhất hỏa bạo toàn vong phản, khủng, tinh anh, Nghiêu Diệp mang theo vài phần tính trẻ con trên mặt cười đến sán lạn cực kỳ thanh âm cũng không khỏi lớn lên ba tầng trong phòng ngủ vân u chính âm u mà nhìn thư chung mặt dây trong mắt tình yêu cùng chiếm hữu dục sâu không thấy đáy đột nhiên hắn hoảng hốt gian nghe được không biết nơi nào truyền đến tiếng cười cùng tiểu gia hỏa giống nhau như lúc hắn đột nhiên ngẩng đầu mọi nơi xem xét một phen đang tìm kiếm không có kết quả lúc sau thậm chí chạy xuống lâu chuyển động một vòng cuối cùng mới có vài phần mất tinh thần mà ngồi ở lầu hai tiểu phòng khách trên sofa cọ sát xuống tay tâm đồng sắc mặt dây rốt cuộc Ở nơi nào? Tiểu Gia Hỏa không thấy, ngày hôm qua liền từ trước không thấy. Vân U mất đi người thương sở hữu tung tích, vốn là yếu ớt trái tim ở siêu phụ tải nhảy lên, lại như thế nào cũng điền bất mãn trong lòng lỗ trống. Là hắn quá tự đại, tự cho là đúng cho rằng ở tiểu gia hỏa nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện liền sẽ thắng được tiểu gia hỏa tâm. Rõ ràng tính toán 3 ngày sau liền hướng tiểu gia hỏa cầu hôn. Đáng giận. Vân U đối mặt người ngoài khi lạnh nhạt mặt nạ hoàn toàn vỡ vụn, trong ánh mắt tràn đầy bệnh trạng tình yêu. Hắn gắt gao nắm lấy lòng bàn tay mặt ở dây, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển. trái tim đột nhiên có rút đau đớn lên. Hắn cau mày, tập mãi thành thói quen mà lấy ra tùy thân mang theo dự bình, nuốt ăn vào vài miếng sau liền nằm ngửa ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Thật lâu sau, chờ trái tim đau đớn sau khi đi qua, vân u mới khôi phục ngày thường đạm mạc xa cách, thu hồi mặt ở dây, đứng dậy trở về ba tầng phòng ngủ. Chỗ tối, Lạc yên mở ra một cái khe hở cửa phòng một lần nữa giấu thượng. Vẫn còn phong vận mị phụ nhân đắc ý mà âm ngoan mà siết chặt trong tay vu cổ hoa hoa, nhìn hoa hoa dần dần trở nên vẻ mặt thống khổ, tôi cười ấm lãnh. Chờ coi đi, ba ngày sau, chính là người ngày chết. hai 19 2.3 trên gác mái tình nhân. Sáng sớm, nêu Diệp tỉnh rất sớm. Hắn rời giường chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính, chơi trò chơi, sống thoát thoát một cái vong nghiện thiếu niên. Không có biện pháp, hơn 20 năm đều là cái người nghèo hắn đối lạp tóp loại sự tình này vật thật sự không hề sức chống cự nghe nói đây là ngoại quốc mấy năm nay mới truyền tới mới mẹ ngoạn ý nhi quốc nội còn rất ít thấy đâu cũng chỉ có này đó kẻ có tiền có thể mua nổi niêu diệp yêu quý mà sờ sờ lạp tóc bóng loáng mặt ngoài sau đó bằng vào hắc vong đi luyện ra thuần thục kỹ xảo bắt đầu chơi game vui vẻ vô cùng mà chơi vui vẻ đến mi mắt con cong ngươi cho rằng ngươi là ai lúc trước còn không phải là một cái nghèo luật sư sao nếu không phải nhà ta giúp đỡ nhà ngươi sớm phá sản đột nhiên Bén nhọn khắc khẩu thanh từ gác mái nhập khẩu ván cửa phía dưới truyền đến, lại đột nhiên đột nhiên im bặt. Khương Thải bén nhọn thanh âm cùng ngày hôm qua đối mặt Nghiêu Diệp khi Ôn Nhu tiểu ý hình thành mãnh liệt đối lập. Nghe được phú bà thanh âm, Nghiêu Diệp không khỏi ngừng tay, dựng lên lỗ hai ngày xong lên. Ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, còn thừa hai ngày, thỉnh mau chóng thu thập hảo ngươi tư nhân vật phẩm, nếu không, ta sẽ đem đồ vật toàn bộ ném văng ra. Một cái lãnh đạm giọng nam ngay sau đó vang lên trong thanh âm chán ghét cùng lạnh nhạt làm người vừa nghe liền sẽ cảm thấy người này định là cái thực không coi ai ra gì ra hỏa là biệt thự nam chủ nhân nhận ra thanh âm này nghiêu diệp do dự một chút có điểm hoài nghi chính mình ký ức trong ấn tượng vị này quán cà phê khách quen là cái thực ôn nhu người lúc trước đối làm phục vụ sinh hắn thực ôn hòa xương được với là ôn tồn lễ độ vị này ngoài ý muốn ôn hòa khách nhân kia cử chỉ gian phong độ một lần làm hắn tự biết xấu hổ vô cùng cực kỳ hâm mộ rốt cuộc hắn chỉ đọc cái trường dạy nghề làm một ít đơn giản lao động chân tay quá có một ngày mỗi một ngày nhật tử nói được không dễ nghe điểm trừ bỏ có một phần công tác ngoại hắn cùng một tên côn đồ không có gì hai dạng trước nay cùng phong độ loại đồ vật này không dính dáng hắn cùng hắn thật là từ sinh ra bắt đầu liền cách lạch trời khoảng cách bất quá không thể phủ nhận hắn đối người này ấn tượng thực không tồi nếu có thể thật sự rất muốn làm một đôi thực tốt bằng hữu chỉ là ở nhận thức sau đó không lâu Hắn đã bị quán cà phê khai trừ rồi, lại chưa thấy qua mặt. chăn trọc mấy cái công tác sau lại tìm thủy quản công công tác, đuổi kịp tiết học chuyên nghiệp đối khẩu, miễn cưỡng xuống qua. Thật không nghĩ tới, cái này nhìn qua quả thực như là không có tính tình giống nhau. Tinh anh phần tử cũng sẽ có như vậy tức giận thời điểm A. Nghe thanh âm thật là bị tức giận đến quá sức, ngữ khí lanh đến rất trà. niêu diệp cảm khái một chút, sau đó liền lùi về trên giường, an tính như gà, liền máy tính cũng không dám chơi. Này còn như thế nào chơi? người liên ở gác mái phía dưới cãi nhau đâu hắn tâm còn không có như vậy đại vẫn là có chịu tội cảm nêu diệp cảm giác chính mình xin lỗi cái này người hiền lành khác nhân tuy rằng phú bà cùng hắn đã ly hôn nhưng như vậy gạt hắn ở tại gác mái tóm lại là kiện thực chuyện vô sỉ chính là hắn cũng là cùng đường thân là một cô nhi hắn không nơi nương tựa mà phiêu bạc ở thành phố lợi hòa tiền thuê nhà nước lên thì thuyền lên tiền lương lại càng ngày càng thấp thu không đủ chi cơm đều phải ăn không nổi trên thực tế nếu không phải hôm trước Khương thải cái kia phú bà bao dưỡng hắn đều chuẩn bị về quê đi tốt xấu nơi đó còn có thể có gian nhà ở trụ niêu diệp cắn chính mình tay trái ngón trỏ biểu tình dãy giụa hắn đều không phải là một cái táng tận thiên lương người nhiều nhất chỉ là cái có điểm tư tâm tiểu nhân và tôi làm chuyện trái với lương tâm cũng sẽ nhịn không được chịu tra tấn ai không bằng trong chốc lát đi theo phú bà từ trước đi tiền cũng lui về hắn vẫn là về quê đi thôi nghĩ như vậy niêu diệp sờ sờ đáy giường tiền cái dương liền hai vạn khối cũng chưa tích cóp hạ quá hắn u bờn ân tính vẫn là tiền quan trọng lương tâm trước phóng một bên đi nghiêu diệp thu hồi ý niệm nghe gác mái hạ ngươi tới ta đi cãi cọ thành, mắt không thấy phiền lòng mà bị kín chăn chỉ đương chính mình là cái kẻ điếc hắn nghe không thấy nghe không thấy nghe không thấy chỉ chốc lát sau lừa mình dối người nghiêu diệp thật đúng là đem chính mình cấp hống ngủ rồi liền dưới lầu khắc khẩu thành cũng chưa biện pháp đem hắn đánh thức lúc này gác mái hạ hai người đã bắt đầu vung tay đánh nhau Vân Ú vô tình tranh đấu, lạnh nhạt mà tránh đi Khương Thải tức muốn hộp máu trảo lại đây tay, trong ánh mắt chán ghét càng thêm thâm. Khuyên ngươi tốt nhất không cần lại tưởng cái gì ai chủ ý, trừ phi ngươi tưởng được đến nhà ngươi phá sản tin tức. Khương Thải ánh mắt toán độc, chửi ấm lên, ngươi cái này sinh hải tử không hai mươi hôn trướng. Chỉ biết lấy cái này uy hiếp sao. Chờ coi đi, ta sớm muộn gì muốn cho ngươi quỳ xuống tới cầu ta tha thứ ngươi. Mẹ nó, ngày mai chính là ngươi ngày chết. Vân U khí cười. Nữ khí khinh thường, a, phải không, ngươi vẫn là nằm mơ tương đối mau. Nói xong, Vân U xoay người đã đi xuống lâu, hắn còn muốn đi siêu tầm tiểu ra hỏa tung tích, người đến lại phản ứng cái này ngu xuẩn. Khương Thải một bụng khí không chỗ phát, mặt đều nghẹn đỏ, đang muốn thét trói thai phát tiết, lại nhớ tới đỉnh đầu chính là nàng âu Yếm tình nhân yêu diệp, lại nỗ lực nhìn xuống. Không được, không thể làm thân ái nghe được như vậy xấu xí chính mình. Khương Thải tay ngọc khẽ vướt bộ ngực hòa hoãn cảm xúc sau liền chuẩn bị xuống lầu bổ cái trang sau đó lại đến xem nhà nàng thân ái lạc đác dưới chân tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì khương thải sửng sốt nhìn đến trên sàn nhà lưu lại một cái đồng thau sắc cổ điển hình trứng mặt dây ân Này không phải cái kia lão nam nhân tùy thân mang theo mặt dây sao vừa rồi đánh nhau thời điểm rơi trên mặt đất khương thải nhặt lên mặt dây đầy mặt tìm tòi nghiên cứu mà mở ra mặt dây nắp gập một chương quen thuộc xinh đẹp gương mặt ánh vào mi mắt khương thải trong mắt hiện lên khiếp sợ ngay sau đó lại biến thành âm ngoan cùng hoàn khí. Cái này đáng chết nốc xoa, cư nhiên dám mơ ước nhà nàng thân ái. Kỳ thật Khương Thải đã sớm nghe được tiếng gió, nói này lão nam nhân lão thụ nở hoa, coi trọng một người tuổi trẻ nam hải, nhưng cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới chính là nhà nàng thân ái. Khương Thải cắn chặt răng, hận đến đôi mắt đều phải tích xuất huyết. Chính mình thâm ái tình nhân bị người âm thầm nhìn trộm, vẫn là bị vân lũ cái kia lòng lang dạ sói lao nam nhân coi trọng nay quả thực làm nàng vô pháp nhẫn lại tưởng tượng đến âu yếm nghiêu diệp khả năng sẽ bị người cướp đi khương Thải liền muốn giết người liền ở khương Thải tưởng lập tức đi tìm lao nam nhân vân ú đánh một trận thời điểm dưới lầu truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân vân ú đi mà quay lại sắc mặt âm trầm mà đã đi tới đem vòng cổ trả lại cho ta vân ú lạnh lùng mà vươn tay trong mắt loe hung quang rất có không cho liền động thủ y tứ khương Thải nhìn vân ú hung ác ánh mắt không biết sao thế nhưng có rúm lại một chút phản ứng lại đây sau Nàng lập tức đem mặt dây ghét bỏ mà ném cho Vân U, sắc lệ nội cha mà chào phung nói, như thế nào? Sợ ta nhận ra ngươi tiểu tình nhân là cái thủy quản công. Lời này vừa nói ra, Vân U ánh mắt càng thêm kiếp người, hắn về phía trước tới gần, thanh âm trầm thấp đáng sợ, ngươi đem hắn làm sao vậy? Tiểu gia hỏa mất tích, cùng cái này tiện nữ nhân có quan hệ. Khương Thải cố làm ra vẻ mà dỗi tay xem chính mình mới vừa làm mỹ giáp, giống như thất thần mà nói, chỗ nào dám đâu, Vân Tiên Sinh. Ta chỉ là hôm trước thấy cái kia người trẻ tuổi liếc mắt một cái, thật tuấn một khuôn mặt, chắc không được một cái ít lãnh đạm đều có thể coi trọng đâu ha ha ách ta. Lời nói còn chưa nói xong, Khương Thải đã bị tạp trụ cổ treo ở trên tường, chỉ chốc lát sau liền nghẹn đến mức đẩy mặt đỏ bừng. Nói, ngươi đem hắn tàng đi nơi nào. Vân Ú khuôn mặt xâm hàn, cảm xúc hoàn toàn mất đi không chế, rốt cuộc không có vừa rồi coi thường hết thẻ bộ dáng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Vân Ú liền mau nổi điên mất đi ái nhân sợ hãi làm hắn tinh thần kề bên hỏng mất hắn sợ hãi sẽ không còn được gặp lại làm hắn nhất kiến trung tình thiếu niên từ đây cùng người yêu gặp thoáng qua vĩnh viễn sống ở cô tịch bên trong kia so tử vong còn muốn làm hắn sợ hãi bị vân lu chặt che tạp ở trên tường khương thải là thật sự cảm giác được tử vong nguy hiếp nàng hoàng sợ lấy móng tay liều mạng thủ săn kia chỉ gắt gao thủ săn nàng ít hầu chỗ bàn tay to ở kia kiềm chế đến nàng vô lực nhúc nhích cánh tay thượng để lại từng đạo vết máu Lại vẫn là không làm nên chuyện gì Khu Ta nói, ta nói Khương Thải đầy mặt sợ sắc Phía trước còn có thể cùng Vân Đũ bất phân thắng bại nàng Ở Vân Đũ thật sự động thủ lúc sau Không hề có sức phản kháng Vân Đũ buông lòng tay Dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn Khương Thải Hận không thể đem cái này dám chạm vào tiểu gia hỏa tiện nhân bầm thầy vạn đoạn Khương Thải ngã trên mặt đất ho khan trong chốc lát mí mắt run lên hạ, ngẩng đầu Lúng đồng tiền như hoa Ta nói cho ngươi là được Hôm trước biệt thự thủy quản hỏng rồi, ta gọi người tới tu, cái kia người trẻ tuổi thực cân cần mà sửa được rồi, sau đó liền đi rồi. Nga đúng rồi, lúc gần đi hắn còn nói đâu, phải về nhà kết hôn, ngươi bị quăng. Vân Ú trong mắt hiện lên một tia lệ khí, hoàn toàn không tin Khương Thải hồ ngôn loạn ngữ, còn không chịu nói thật sao. Khương Thải không tỏ ý kiến, ngươi không tin tính, dù sao ta nói chính là thật sự, ngươi có thể đi cha nha. Ừ, chờ ngươi cha được chân tướng thời điểm, cũng nên mất mạng. Vân Úi ban tín bán nghi, lại vẫn là không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái manh mối, thử lệnh một tiếng rời đi lầu ba. Hắn muốn đi bất động sản trung tâm làm càng kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Khương Thải nhìn Vân Úi rời đi, đắc ý mà cười một chút. Cùng lao nương đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ai đều đừng nghĩ cướp đi nhà nàng thân ái. Trên gác mái, Niêu Diệp đang ngủ ngon lành, tựa hồ làm cái mộng đẹp, ngọt ngào mà gợi lên khỏe miệng. Vậy anh, ô tô khai đi rồi. Khương Thải ở lầu hai cửa sổ sắt đất trước nhìn chiếc xe xử ra khu biệt thự, xoay người lấy ra vu cổ hoa hoa, lại hướng trái tim trôi chắt một cây trơm. Nàng chờ không kịp, nay hôn trướng càng sớm chết càng tốt, cư nhiên dám mơ ước thân ái, tội đáng chết vạn lần. Tốt nhất đêm nay liền chết. Khương Thải nhìn vu cổ hoa hoa, cười đến thoải mái. Thực nhanh, thực mau nàng là có thể cùng Âu Yếm nghiêu diệp song túc song phi, bọn họ sẽ hạnh phúc mà sinh mấy cái hài tử, là một đôi nhất thân ái phu thê. Ha ha. Tưởng tượng thấy tương lai tốt đẹp sinh hoạt, Khương thải trên mặt lộ ra đỏ ửng. Cái này đã hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân giờ phút này giống như một cái hoài, xuân thiếu nữ giống nhau ngượng ngùng. Chương 22.4 trên gác mái tình nhân. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua nhà ăn chỗ cửa sổ sắt đất xái lạc đầy đất, biệt thự nội hàng năm vận tác điều hòa làm biệt thự ở giữa hè thời tiết cũng có vẻ phá lệ mát mẻ. Nghiêu Diệp ngồi ở bàn ăn bên, nhìn hương thải bưng lên một đĩa đĩa sắc hương vị đều đầy đủ thái phẩm, nhìn qua khiến cho người ngón trỏ đại động. Thân ái, nếm thử tay nghề của ta đi. Vì không cho tay biến thô ráp, nhân ra chính là đã lâu không xuống bếp. Bất quá chỉ cần là vì thân ái, nhân ra cái gì đều nguyện ý làm. Mỹ mạo phụ nhân khẩy bên thai sợi tóc, đưa tình nhận tình, cực có ám chỉ tính. niêu diệp vốn dĩ đang muốn động chiếc đũa, nghe vậy cứng đờ một chút, vẫn là mỉm cười nói, nhìn qua liền rất ăn ngon. Lần sau ta tới nấu cơm đi, ta tay nghề cũng không tồi. Khương thải hơn dối mà nhìn âu yếm tình nhân, biết hắn lại ở nói sang chuyện khác. Bất quá nàng cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc nàng là thật sự thích nàng đáng yêu tình nhân. Về sau các nàng thời gian còn rất dài, nàng tổng hội chờ đến tình nhân đối chính mình mở rộng cửa lòng. Nghiêu Diệp nhìn đến phú bà không nói nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại càng u buồn. Làm sao bây giờ, hắn giống như còn là đối phú bà tiếp thu không nổi a, quang lấy tiền không làm sự, còn trụ nhân ra phòng ở, quá vô sỉ, hắn đều phỉ nhổ chính mình. Tóc đen mắt đen thanh niên buông xuống lông mi xinh đẹp kỳ cục ngũ quan ở ngoài cửa sổ ấm quang chiếu dọi hạ có vẻ nhu hòa biểu tình chung nhàn nhạt ưu buồn càng làm cho nhân tâm sinh yêu thương. Khương Thải xem ngây người, nâng má, hai mắt mê mang, trong lòng tình yêu đem nàng bao phủ, hận không thể thời gian liền ngừng ở giờ khắc này, làm cho nàng cùng nhà nàng thân ái có thể vẫn luôn tương thân tương ái. Thức mau, một bữa cơm liền ở Nghiêu Diệp ấy nấy cùng Khương Thải hòa si trùng vượt qua. Rượu đủ cơm no sau, Nghiêu Diệp đứng dậy thu thập chén đũa, phụ trách suất chén. Rốt cuộc đều ăn cơm trắng, liền chén đều không soát nói liền thật quá đáng. Khương Thải ngăn lại không thể, đành phải hiền huệ mà đi theo Nghiêu Diệp cùng nhau vào phòng bếp, ôn nhu như nước mà giúp đỡ soát chén. Nghiêu Diệp trong lòng mang theo ấy này, bởi vậy chỉ cần không đề cập thân mật tứ chi tiếp xúc, đều đối Khương Thải hữu cầu tất ứng. Hai người nhìn qua đảo cũng là phu sướng phụ tùy. Đúng rồi, thân ái, đêm nay dưới lầu khả năng sẽ có điểm thanh âm đâu, thân ái tốt nhất không cần ra tới, hảo sao? Khương Thải như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, tiểu tiếu mà cười. Có thanh âm. Cái nhau sao? Niêu Diệp nhớ tới sáng sớm phát sinh sự tình, gật gật đầu. Hắn một cái tiểu bạch kiểm, cái nhau sự, hắn cũng trộn lẫn không được nha, tự nhiên sẽ không đi xuống. Khương Thải si mê mà cười nhìn tình nhân tuấn mỹ mặt mày, kích động đến đỏ mặt. Đêm nay qua đi, nàng là có thể cùng Âu hiếm liêu Diệp xa chạy cao bay. Là đêm. Khương Thải nhìn cuối cùng một cái người hầu rời đi biệt thự, môi đỏ hơi câu lại nói tiếp nàng còn muốn cảm tạ cái kia có thói ở sạch lão nam nhân đâu vì đuổi đi nàng còn cố ý phân phát sở hữu người hầu tưởng bức nàng rời đi hiện tại này căn biệt thự cũng chỉ dư lại ba người vân ú đêm nay hẳn phải chết vê anh ô tô sử nhập ga ra thanh âm vang lên tài xế cũng thực mau rời đi vân ú tiến vào biệt thự hắn mặt trầm như nước khoe miệng nhấp chặt áp lực trong lòng tức giận hắn đã tra được chính mình thâm ái tiểu ra hỏa cuối cùng một lần xuất công chính là tại đây căn biệt thự Khương Thải, hắn ở nơi nào? Vân Ú đi đến biệt thự lầu hai tiểu phòng khách chỗ, thấy được Khương Thải, ánh mắt hung đến làm cho người ta sợ hãi. Khương Thải đùa nghịch lòng bàn tay vu cổ hoa hoa, phong tình vạn trùng mà ý ở trên sofa, liếc mắt nhìn hắn, sau đó bán độc mà chát hạ cuối cùng một cây ngân châm. Ai đều không thể cướp đi nàng âu Yếm liêu diệp. Ngân châm đâm sau, tinh xảo tựa như chân nhân vu cổ hoa hoa thế nhưng giống như vật còn sống cuộn tròn lên, biểu tình trở nên cực kỳ thống khổ ẩn ẩn có một tiếng rên rỉ vang vọng tiểu phong khách chỉ một thoáng vân u sắc mặt trở nên trắng bệnh hắn đứng thẳng không xong chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất thái dương toát ra tinh mịn mồ hôi người làm cái gì vân u che lại co rút đau đớn trái tim nhìn về phía cái kia bị khương Thải ghét bỏ mà ném xuống đất hoa hoa tuy rằng không muốn tin tưởng này đó quái lực loạn thần đồ vật nhưng lần này vân u nhạy bén giác quan thứ sáu nói cho hắn hắn trái tim chỗ đau đớn chính là nguyên tự cái kia hoa Khương thải đứng lên, không có giải thích lý tứ, chỉ là dẫm lên trên mặt đất hoa hoa, đắc ý mà nở nụ cười, ha ha ha. Ngày thương không phải thực tiêu ngạo sao? Hiện tại còn không phải đến ngoan ngoan chờ chết. Vân U biểu tình hung ác, dãy rủa suy nghĩ muốn móc ra tùy thân mang theo dược bình, lại bị sớm có chuẩn bị khương thải một phen đoạt qua dược bình. Ai nha, ta muốn uy ngươi uống thuốc đâu, chính là ngươi quá chán ghét ta, cho nên. Khương thải ác độc mà đem dược bình ném nơi xa, ra vẻ vô tội mở ra tay cho nên thất thủ chạm vào rất dự bình, cũng là thực bình thường đi, ai sẽ hoài nghi đâu. Vân U thậm chí vô lực đi mắng Khương Thải vô sỉ, hắn trái tim càng ngày càng đau, tịch liệt tim đập làm hắn cảm thấy vô pháp hô hấp, liền một cái giơ tay động tác đều vô cùng khó khăn. Trước mắt, Khương Thải kiêu ngạo cùng vọng gương mặt tươi cười cũng bắt đầu bóng chồng Hắn sẽ chết sao? Không. Hắn không muốn chết. Hắn còn không có tìm được tiểu gia hỏa, hắn còn không có cùng tiểu gia hỏa thông báo, kết hôn bọn họ vốn nên có thể hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống. Hàn Tuyệt không cam tâm liền như vậy chết đi. Chính là nhân loại là như thế yếu ớt nhỏ bé, liền tính lại như thế nào không cam lòng. Vân Lũ cũng vô pháp ngăn cản tử thần đã đến. Đối tử vong oán hận cùng không cam lòng làm Vân Lũ ở sinh mệnh trôi đi trước dùng hết toàn thân sức lực bắt được Khương Thải tóc từ lầu hai rơi xuống đi xuống. Khương Thải không nghĩ tới cái này đem chết ra hỏa cư nhiên còn có sức lực đứng lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng kia rong biển tóc dài bị gắt gao bắt lấy căn bản vô pháp tránh thoát, cảm thấy được không ổn nàng thét trói thai suy nghĩ phải bắt được Lan can, lại vẫn là bị vân vũ kéo chạy xuống đi xuống, a a a, phanh, một tiếng vang lớn sau, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ lầu một đại sảnh, hai cụ chết không nhắm mắt thi thể ngã vào thật dày thảm thượng, xương thải cổ vân mèo, đầu bị bàn tràn một góc khái ra một cái động lớn, máu tươi lan tràn, ở trắng tinh mềm mại thảm thượng tràn ra từng đóa huyết sắc tội ác chi hoa, trên gác mái, niêu diệp mang thai nghe chơi game. Từ hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm? Hắn bắt lấy thai nghe, nghiêng hai lắng nghe, lại không thu hoạch được gì. Niêu Diệp nghi hoặc mà chớp chớp mắt, cho rằng chính mình ảo giác, vì thế một lần nữa mang lên thai nghe, tiếp tục chơi game. Bóng đêm thâm trầm, giấu đi sở hữu tội ác. Nhân loại mắt thường không thể thấy màu đen xương mù tràn ra, bao trùm cả tòa biệt thự, cho đến đêm này kéo vào vô tận thứ nguyên bên trong, ngăn cách người khác nhìn trộm. 3 giờ sáng chung, Niêu Diệp vừa mới ngủ hạ lại nghe đến bên cạnh truyền đến ai đánh ván cửa thanh âm trên gác mái có người sự tình chỉ có phú bà biết cho nên liêu diệp đoán được là phú bà hắn mắt buồn ngủ mê mang mà ngồi dậy mới vừa tính toán qua đi mở cửa bản liền nghe phía dưới truyền đến phú bà ôn nhu thanh âm thân ái ta sinh bệnh mấy ngày nay ban ngày khả năng đều yêu cầu đi bệnh viện xem bệnh xin lỗi không có biện pháp tới xem ngươi đồ ăn đều đặt ở lầu ba tiểu phòng cất chứa đói nói nhất định phải xuống dưới ăn cơm nga liêu diệp mơ mơ màng màng Tuy rằng kỳ quái phú bà rốt cuộc được bệnh gì, thế nào cũng phải nửa đêm đi bệnh viện, nhưng vẫn là săn sóc nói, "Tốt, ta sẽ." nô, no, ngươi cũng muốn sớm ngày kháp phục." nô. No. Niêu Diệp buồn ngủ đến mí mắt đều mau không mở ra được, lời nói còn chưa nói xong liền ngủ. Ngủ đến thần trí không thanh tỉnh, Niêu Diệp không hề có nghĩ tới, không có hắn buông gấp cây thang, thân cao hoàn toàn không có khả năng đủ được đến gác mái ván cửa khương thải là như thế nào gõ vang ván cửa. "Gác mái hạ." Cổ Văn mèo cả người lấy máu nữ nhân nghe trên gác mái trở nên vững vàng tiếng hít thở thong thả mà dịch đồng dạng vặn vẹo mắt cá chân đi rồi nàng còn muốn đi xử lý dưới lầu cái kia đáng chết ra hỏa quyết không thể làm hắn phát hiện thân ái thân ái chỉ có thể là của nàng lâu một đại sảnh sắc mặt trắng bệnh nam nhân túi đầu nhìn chính mình đồng dạng không hề huyết sắc bàn tay trên người xương đen búp hơi không thôi hán đã chết chính là hắn ái nhân còn chưa chết nên như thế nào tìm được hắn đâu nam nhân đen như mực con ngươi thâm thúy không thấy đế, giống như ái, dục tạo thành vực sâu, trong đó gần như bệnh trạng chấp niệm làm này tân sinh lệ quỷ có vẻ hết sức đáng sợ. Tìm không thấy tìm không thấy tìm không thấy. Hắn ái nhân không thấy. Hào hận. Hào hận. Vì cái gì? Trên đời này như vậy nhiều nhân loại. Cố tình là hắn không có biện pháp cùng ái nhân bên nhau lâu dài. Sát sát sát sát. Giết chết sở hữu người sống. Làm tất cả mọi người nhấm nháp đến hắn thống khổ. Lệ quỷ hoán nghiệm bao phủ cả tòa biệt thự, cũng dần dần quyết tán, hác động giống nhau cắn nuốt phủ cận nhân loại ác nghiệm, lấy nảy lớn mạnh tự thân. Dần dần mà, toàn bộ sườn núi chỗ biệt thự đàn đều như là ngủ say ở trong bóng tối giống nhau, trở nên lặng yên không một tiếng động. Ác nghiệm, ở Lan Tràn. chương 21 2.5 trên gác mái tình nhân. Biệt thự lầu một đại sảnh. Sắc ý nghiêm nghị lệ quỷ tựa hồ lâm vào hoàng hốt, ngồi ở trên sofa không ngừng lẩm bẩm tự nói, sắt, Sắc lệ quỷ quanh thân màu đen sương mù cơ hồ ngưng tụ thành thực chất từng đoàn bùn đen trạng sương mù ở toàn bộ đại sảnh trang ngập thủy triều mạn quá lớn thính mặt tưởng cùng sàn nhà phàm là sương mù lung qua chỗ không gian phảng phất băng toái giống nhau không ngừng tiêu mất lại phục hồi như cũ biến thành một bộ cũ kỹ hủ bại bộ dáng giống như đã trải qua vô số thời gian ăn mòn giống nhau liền không gian đều ở không ngừng thay đổi rất nhiều u linh quỷ vật từ sương mù trung diễn sinh mà ra không hề linh trí Sinh ra liền mang theo đối nhau người chán ghét cùng đối huyết nục khát vọng, đáng sợ tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Ngồi ngay ngắn ở vạn quỷ kêu rên bên trong vân u bộ mặt mơ hồ, giống như vô số trong truyền thuyết nhất khủng bố xạ tản giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, này xương đen còn đang không ngừng hướng về phía trước huyết tán. Có thể nghĩ, đương xương mù tràn ngập cả tòa biệt thự bên trong khi, nơi này sẽ biến thành một cái kiểu gì âm trầm đáng sợ người sống vùng cấm. Khương thải lặng yên không một tiếng động mà đi tới lầu hai thang lầu hành lang biên, nàng nhìn trước mắt nhân gian luyện ngục chi cảnh, trong ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hai chợt lóe mà qua. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trận này ngoài ý liệu tử vong sẽ đem hai người chi gian lực lượng trên lệch kéo đến như vậy đại. Khương thải thậm chí chỉ là xa xa mà nhìn cái này âm trầm lệ quỷ đều cảm thấy run sợ trái tim băng giá. Chính là, nhìn dần dần hướng về phía trước huyết tán màu đen sương ngủ, khương thải cắn răng một cái, mở ra chính mình sắc bén mười ngón bằng vào hóa thành lệ quỷ sau sinh ra đã có sẵn năng lực tiềm hành đến dưới lầu, muốn xử lý vân u. Nàng có cần thiết phải bảo vệ người. Thân ái vẫn là nhân loại, nếu xương mù tiếp tục hướng về phía trước, hắn nhất định không sống nổi. Này hết thảy đều là cái này hỗn chứng sai. Nếu không phải hắn, nàng như thế nào sẽ biến thành này phó quỷ bộ dáng? Nàng nên như thế nào cùng nàng Âu Yếm Liêu Diệp ở bên nhau? Khương Thải trong mắt hận ý càng ngày càng thâm, quanh thân thuộc về lệ quỷ oán khí cũng quay cuồng lên, lực lượng tăng nhiều cơ hồ là thuấn di đến vân đu bên cạnh người dây tiếp theo liền phải cắt lấy lệ quỷ kia viên đáng ghét đầu thứ lạc màu đen máu đen sái lạc khương thải đầy mặt không dám tin tưởng đầu trên mặt đất lăn lăn biến mất đang không ngừng băng toái không gian bên trong tính cả nàng kia vô đầu thân hình cùng nhau ngã vào vô tận thứ nguyên bên trong khuôn mặt mơ hồ lệ quỷ thu hồi âm lãnh hờ hững ánh mắt tiếp tục ngồi ở trên sofa, sương mù sôi trào leo núi mạt thượng bao vây cả tòa biệt thự nhưng mà này vốn nên nơi nơi tàn sát bừa bãi Hoành hành không cố kỵ xương ngủ ở trạm đến đến lầu ba gác mái khi lại đột nhiên dừng lại. Tư lạp tư lạp. trói hai đồ điện hư hao thanh nhiều liêu diệp thanh mộng. Hán tối hôm qua bị phú bạn nửa đêm đánh thức, đến nỗi ngủ đến không được tốt lắm. Lúc này càng là dễ dàng đã bị đồ điện thanh âm đánh thức. Cái gì? Tình huống? Liêu diệp đỉnh một đầu tóc rối, mơ mơ màng màng chung giống như thấy được gác mái nội ra cụ thượng kết đầy mạng nhện, Đồ điện thượng dỉ xét loang lổ còn mạo điện hỏa hoa, liền sàn nhà đều ở ướt dơ bẩn tràn đầy cho bụi niêu diệp lập tức bị dọa thanh tỉnh hắn xoa xoa đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía gác mái nội lại phát hiện hết thể đều cùng bình thường thời điểm giống nhau không có gì biến hóa là hắn ngủ mơ hồ phát sinh ảo giác. niêu diệp vẻ mặt một bức đơn giản xuống giường xem xét một phen phát hiện thật sự không có gì khác thường chính là chỉnh căn biệt thự tĩnh đến có chút đáng sợ nhưng mặc danh hắn đối vừa mới nhìn đến kia pho rách nát cảnh tượng có chút để ý nghĩ niêu nghĩ, diệp lại nằm sấp ở trên sàn nhà đi xuống nhìn lại muốn nhìn xem phía dưới trong phòng ngủ tình huống lỗ nhỏ một mảnh hắc ám niêu diệp căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì kỳ quái không mở cửa sổ mảnh cũng không khai tiểu đêm đèn sao như thế nào sẽ như vậy hắc niêu diệp đầy mặt cổ quái mà thu hồi ánh mắt lại nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình khả năng thật là chuyện bé xé ra to hán từ trên mặt đất bò dậy cũng ngủ không được dứt khoát mặc xong quần áo chuẩn bị chờ biệt thử người đi xong rồi lại đi rửa mặt ô mô trên sàn nhà đen như mực lỗ nhỏ chỗ, một con đột nhiên xuất hiện trong mắt lạng yên chuyển động, gác mái hạ trong phòng ngủ dày đặc sương mù quay cuồng, hóa thành này viên dính ướt trong mắt dán ở lỗ nhỏ thượng, tham lam mà nhìn trộm gác mái nội chính đổi mới bên người quần áo thanh niên. sắt sắt ái nhân ái nhân ái nhân ái nhân tìm được Hán! lâu một đại sảnh trầm mặc ngồi lệ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng trong mắt nhìn về phía lầu ba gác mái chỗ, nguyên bản sát ý toàn biến thành nồng đậm tình yêu cùng mê luyến. Tìm được. Ngươi, ta ái nhân. Bụng có điểm nói bụng. Niêu Diệp đổi hảo quần áo sau liền sờ sờ chống vắng cái bụng, bất đắc dĩ mà chống cằm ngồi ở mép giường. Dưới lầu một chút động tĩnh đều không có, có lẽ đã đi rồi. Kia hắn hiện tại đi xuống lấy đồ ăn hẳn là sẽ không có việc gì đi. Niêu Diệp đúng là tuổi trẻ lực tráng, thể lực tiêu hao đại thời điểm, chịu đói tư vị thập phần không dễ chịu, trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn lại nhịn gần nửa tiếng đồng hồ, mắt thấy sắp 9 giờ mới quyết định đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Cái này điểm, bình thường tới nói, phụ trách việc nhà người hầu đều đi xong rồi. Cái kia có điểm công tác của biệt thự nam chủ nhân cũng nên rời đi mới là, không nghe được thanh âm hẳn là hắn phía trước ngủ đến quá trầm không nghe thấy đi. Nói như thế phục chính mình sau, Niêu Diệp mới đánh bạo đi hướng ván cửa chỗ, tay dán ở ván cửa thượng, liền phải mở cửa bảng. Chính là, gác mái dưới biệt thự bên trong sớm đã trở thành ác quỷ nhóm nhạc viên. Sở hữu không gian đều phân cách mở ra tuy ý có thể thấy được không gian loạn lưu đối một phàm nhân tới nói đủ để trí mạng càng bất luận những cái đó ở không gian tan vỡ chung trở nên hủ bại gia cụ sàn nhà bất luận cái gì một người bình thường nhìn đến loại này địa ngục cảnh tượng đều sẽ nhịn không được kinh thanh thét trói thai sợ hãi không thôi không không thể làm tiểu gia hỏa nhìn đến như vậy chính mình xấu xí si ghê tẩm chính mình lâu một đại sảnh lệ quỷ vốn đang chìm đắm trong cùng ái nhân tương phùng vui sướng chung cái này lập tức hoảng sợ lỗ nhỏ chỗ trong mắt nổ tung sở hữu xương đen hoảng không chọn lộ giống nhau trốn vào biệt thự bên trong mặt khác vỡ vụn mở ra không gian tính cả những cái đó ác quỷ cũng bị cắn nuốt qua đi không gian đã xảy ra nhân loại không dễ phát hiện chấn động đem những cái đó hủ bại rách nát ra cụ sàn nhà mặt tường lại khôi phục thành nguyên bản ngăn nắp lượng lệ bộ dáng phảng phất chưa bao giờ từng có ác quỷ quấy nhiễu cung cụt mở cửa bản niêu diệp nhìn gác mái hạ không có một bóng người hành lang yên tâm mà cầm lấy bên cạnh gấp thang bung đi thật cẩn thận mà bỏ đi xuống Nhiêu Diệp đi chân trần đạp ở chân bóng trên sàn nhà, lặng lẽ tới gần bên cạnh phòng ngủ chính, đẩy ra hờ khép cửa phòng, xác định bên trong không có một bóng người sau mới nhẹ nhàng thở ra. Hô! Không ai! Thật tốt quá! Từ dọn vào này tòa biệt thự, Nhiêu Diệp liền cùng giống làm ăn trộm, cả ngày lo lắng đề phòng. Tiểu phòng cất chứa! Tiểu phòng cất chứa! Nơi nào là tiểu phòng cất chứa a? Khương thải trước kia như thế nào không để qua? Ở phòng cho khách rửa mặt qua đi, Nhiêu Diệp liền bắt đầu tìm phòng cất chứa. Chính là chuyển động một hồi lâu, chết sống tìm không thấy địa phương, gấp đến độ xoay quanh. Hắn hào đói, lại không ăn cái gì thật sự muốn đói hôn mê, đặc biệt là xoay lâu như vậy, tiêu hao như vậy nhiều thể lực, hắn đói đến độ mau trước ngực dán cái bụng. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, thổi khai một gian không trước mắt phòng nhỏ môn. nêu Diệp trong lúc vô tình liếc mắt một cái, thấy được trong căn phòng nhỏ bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mở ra đèn, phòng nhỏ nội tức khắc một mảnh sáng ời đặt ở phòng nhỏ nội có rất nhiều túi trang rau quả cùng lãnh tiên trung gian còn có một cái đại hình tủ đông mở ra tủ đông niêu diệp thấy được một ít mới mẻ bánh mì cùng các kiểu điểm tâm vì cái gì lãnh tiên phóng bên ngoài a niêu diệp nhìn tủ đông bên trong đồ ăn lại nhìn nhìn bãi ở tủ đông ngoại lãnh tiên vô ngữ cứng họng đại khái đây là nhà có tiền cổ quay đi một chút đều không sợ càng thêm sang quý lãnh tiên biến chất niêu diệp lấy ra mấy khối bánh kem lại lấy ra bên cạnh cố ý đặt bộ đồ ăn ăn lên kia băng băng sảng sảng hương vị nháy mắt chinh phục nghiêu diệp vị giác tuy rằng bữa sáng ăn cái này có điểm quá lạnh nhưng là nghiêu diệp rốt cuộc đói cực kỳ ăn ngấu nghiến mà ăn đi xuống rất là thỏa mãn trước kia chỉ là cái tiểu tử nghèo hắn nơi nào ăn qua này đó xa hoa bánh kem đâu chỉ là ở cửa hàng tủ kính xem qua vài lần thôi hiện giờ có thể chân chính nhấm nháp đến như vậy mỹ vị hắn đã thực thỏa mãn ăn nóng này nghiêu diệp không cấm sặc một chút ho khan lên có thể nói tê tâm liệt phế giọng nói đều bị băng không trí giác tóc đen mắt đen thanh niên che miệng lại ho khan, veanh mắt đỏ hồng, càng có vẻ xinh đẹp mắt đào hoa trung thủy quang liễm diễm. nhìn đến ái nhân khó chịu, âm thầm nhìn trộm ái nhân lệ quỷ tựa hồ có chút nôn nóng, bao phủ cả tòa biệt thự xương đen cũng trở nên không an phận lên. khu vì cái gì không có thủy a hào khác, nêu diệp khụ hơn nửa ngày mới hoan quá mức như tới, hắn chủ y chủ ý y chính mình nghẹn đến hoàng bộ ngực, thật hy vọng có thể có chén nước cứu cấp. đáng tiếc tiểu phòng cất chứa đều là linh tiên loại đồ ăn căn bản không có đồ uống niêu diệp tìm trong chốc lát thất vọng mà thu tay quyết định đi dưới lầu tìm hắn nhớ rõ lầu một phòng bếp lớn đồ vật rất toàn các loại đồ ăn đều bị phụ trách chọn mua người hầu mỗi lần đều sẽ mua đủ nửa tháng phân lượng sau đó liền đặt ở tủ lạnh tùy dùng tùy lấy hạ quyết định sau niêu diệp liền hướng dưới lầu đi đến một đường thông suốt mà đi tới lầu một đại sảnh phô trường mau thảm phòng khách mềm mại đến không thể tưởng tượng niêu diệp bởi vì từ dưới gác mãi bắt đầu liền không tìm được chính mình dép lê đành phải từ trên lầu trần chuỗi chân đi tới phòng khách đập lên mềm tháp tháp thảm thượng niêu diệp vẫn là e lệ với chính mình thô lỗ sợ hãi làm dơ phòng khách này vừa thấy liền vô cùng sang quý thảm ở huyền quan chỗ tùy tiện tìm xong dép lê chồng lên lúc này mới đi hướng phòng bếp phương hướng trong phòng bếp không có một bóng người nhưng thế nhưng bày mấy đĩa mạo nhiệt khí đồ ăn còn có một chén nhiệt cháo niêu diệp kinh ngạc mà nhìn này đó đồ ăn sợ tới mức lập tức mọi nơi nhìn nhìn sợ còn có người hầu lưu lại nơi này bị bắt được vừa vặn nói hắn thật muốn đương trường qua đời không được hắn đến chạy nhanh rời đi xem cái này đồ ăn độ ấm hẳn là mới vừa làm tốt không bao lâu nấu cơm người nhất định không đi xa nói không chừng chỉ là đi ra ngoài đảo cái rắc rưởi tùy thời có khả năng trở về nêu diệp có điểm hoảng nhưng cũng xác thật khác đành phải từ phòng bếp tủ lạnh tùy tiện lấy mấy bình đồ uống sau đó liền vội vàng rời đi phòng khách chỉ dư chỗ tối lệ quỷ mặt lộ vẻ hàm đạo thiều gia hỏa không thích hắn làm đồ ăn sao lạch cạch lệch cạch một trận dồn dập tiếng bước chân sau niêu diệp một lần nữa bỏ lên trên gấp thang nhanh chóng thu hồi cây thang đem ván cửa thả lại đi lúc này mới xoa xoa cái chán mồ hôi khẩn trương tâm tình thả lỏng xuống dưới thật là quá kích thích như vậy nhật tử lại đến vài lần hắn cũng nên dọa ra bệnh tim niêu diệp tự rêu nói ai sống được càng ngày càng không giống cá nhân mở ra một lọ đồ uống niêu diệp ừng ngược từ ngực rót hạ bụng cuối cùng giải khát hắn khó được phiền muộn mà nghĩ chính mình tương lai còn muốn tiếp tục đương một cái không thể gặp quang ngầm tình nhân sao? chờ đến ngày nào đó bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị biệt thự nam chủ nhân trầm đường cũng nói không chừng đâu. à, cũng có thể bị sống sờ sờ đánh chết. Niêu Diệp nhớ rõ người nọ từng nói với hắn quá, hắn đã từng luyện qua TAE của lần Do, thậm chí còn học quá một đoạn thời gian Thái Quyền, có thể nói hứng thú rộng khắp. Niêu Diệp vô lực mà ngã vào trên giường, không cấm thống khổ mà. loại này rộng khắp hứng thú liền không tốt lắm đi hảo hảo một cái tinh anh phần tử người đọc sách thành thành thật thật đại ở văn phòng thật tốt kia một thân cơ bắp so với hắn này dọn quá gạch đều xinh đẹp làm hắn nhưng như thế nào sống nha ngũ quan tinh xảo tuấn tiếu thanh niên đầy mặt buồn rầu hồng nhuận môi nhấp chặt hết sức chọc người yêu thương đầy người xương đen lệ quỷ ngọt ngào mà nhìn âu yếm thanh niên bị bao vây ở biệt thự bên trong phảng phất rốt cuộc tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa giống nhau nguyên bản âm trầm lạnh bằng con ngươi đôi đầy tình yêu liền giết hết người sống ý niệm đều trôi đi hầu như không còn Hảo ái, hảo ái, hán, là hắn, ái nhân, là hắn. Nghiêu diệp vì tống cổ nhàm chán, lại bắt đầu chơi trò chơi, nhưng lần này hắn mở ra máy tính sau lại phát hiện internet thập phần tạp đốn. Và, này cũng quá tạp. Lại thua rồi một ván nghiêu diệp mau điên rồi, trực tiếp tạp tiến bách tường còn hành, so với lúc trước hắc vong đi còn tạp, tạp phát rổ. Chỗ tối lệ quỷ mang theo xin lỗi xua tan biệt thử vong tuyến phụ cận xương đen. Hắn ái nhân sinh khí nhưng là hào đáng yêu lệ quỷ vô pháp áp lực trong lòng tình yêu trong ánh mắt mê luyến gần như chấp nghiệm xa vào với ái nhân mất mà tìm lại vui sướng bên trong vô pháp tự kiềm chế gác mái niêu diệp tổng cảm thấy có ai đang nhìn chính mình nhịn không được nhìn phía gác mái bốn phía cũng không có cái gì dị thường nhưng cái loại này bị nhìn trộm cảm giác làm hắn thập phần không khỏe hẳn là hắn quá nhắc gan suy nghĩ nhiều đi niêu diệp trà sát nổi ra gà cánh tay mang theo vài phần bất an mà an ủi chính mình Một đại nam nhân, nghi thần nghi quỷ giống bộ răng gì. Vong tốc thực mau biến hảo, Niêu Diệp không hề đi để ý tới những cái đó không thể hiểu được mà bất an. Tiếp tục trầm mê trò chơi, chơi vui vẻ vô cùng, liền giữa trưa cơm đều thiếu chút nữa đã quên ăn. Thích thích thích. Giữa trưa thời gian, có người gõ vang lên ván cửa. Khương Thải đã đi ra ngoài xem bệnh, hiện tại gõ vang ván cửa người. Sẽ là ai? Niêu Diệp hoảng sợ, cảnh giác tâm rất mạnh hắn không có ra tiếng, chờ cái kia gõ cửa người ra tiếng. Không chuẩn người nọ mèo mù vớ phải chốt chết, ở thử bên trong có hay không người đâu, loại này tình tiết phim truyền hình đều phải dùng lạ. Thật lâu sau sau, bên ngoài vẫn như cũ không có tiếng vang, Phảng phất vừa rồi tiếng đập cửa chỉ là nghiêu diệp ảo giác. Suy nghĩ rất nhiều nghiêu diệp cắn cắn môi, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra vắn cửa, đi xuống nhìn lại, nhất thời đồng tử co chặt. Quả nhiên, vừa rồi tiếng đập cửa cũng không phải hắn ảo giác. Chỉ thấy gác mai dưới, một cái đặt đồ ăn khay bị đoan chính mà đặt ở cách đó không xa vừa vặn là hắn hạ gấp thang lúc sau hai bước khoảng cách đi xuống gấp thang niêu diệp sờ sờ cảm nghĩ thẩm phóng cái này khay nhất định là cái cưỡng bách chứng người bệnh khay đồ ăn bày biện chỉnh chỉnh tề tề không nói Cư nhiên còn vừa vặn tốt hai bước khoảng cách vừa không sợ hắn xuống dưới thời điểm chạm vào phiên khay cũng không cần hắn chạy quá xa Là phú bà an bài người hầu cấp làm cơm sao niêu diệp nhìn kia còn mạo nhiệt khí đồ ăn có điểm thèm lại không dám dễ dàng độc thủ bất quá nghĩ lại tưởng tượng Chứ bỏ phú bà căn bản không ai biết hắn ở chỗ này, cùng lý nhưng đến, chỉ có phú bà tín nhiệm nhân tài có thể biết được hắn ở chỗ này. Nghĩ như vậy, Niêu Diệp bưng lên đồ ăn, âm thầm phun tào chính mình thật là cẩn thận quá mức. Còn không phải là phú bà sợ hắn ăn lênh cơm ăn hư bụng, an bài cá nhân đưa cơm sao, thực bình thường thực bình thường, như thế nghĩ đến, chỉ sợ buổi sáng trong phòng bếp những cái đó đồ ăn cũng là này, phú bà an bài tốt người hầu làm đi. Nhớ tới phú bà kia có điểm quá mức quan tâm thời khắc đương hắn là cái dễ toái phẩm giống nhau quá độ bảo hộ niêu diệp trải vớt lại lo di trong lòng bất an thiếu rất nhiều tưởng như vậy nhiều làm gì ăn một bữa cơm mà thôi chẳng lẽ thật có thể đem hắn độc chết niêu diệp mũi gian quanh quần đồ ăn hương khí nhìn đến khay còn có một chén cháo dứt khoát không lên rồi bưng đồ ăn vào bên cạnh phòng cho khách mị mị hưởng dụng đồ ăn nay bữa cơm hương vị ngoại ý muốn không tồi chính là cơm nước xong có điểm muốn ngủ niêu diệp cầm chén đua thả lại khay nhịn không được ngáp một cái buồn ngủ phía trên mỹ mắt trầm trọng đi xuống truy phòng cho khách giường lớn vào giờ phút này có vẻ như thế có dụ hoặc lực mềm mại ấm áp nghiêu diệp biểu tình hoảng hốt mà ngã vào trên giường cuốn lên chăn liền đã ngủ lâm vào giấc ngủ sâu lạch cạch một lát sau vốn dĩ nhắm chặt cửa phòng bị mở ra ngoài cửa lại không có một bóng người vô hình hắc ảnh lẳng lặng đứng ở nghiêu diệp đầu giường thỏa mãn mà khẽ vốt ái nhân đường con duyên dáng gương mặt hôn môi hắn hồng nhuận môi thành kính mà mê luyến Giống như nhất cuồng nhiệt tín đồ ở thân cận hắn thần minh. Ái nhân. Trở lại hắn bên người. Bọn họ sẽ vinh viễn ở bên nhau. vĩnh viễn. Không biết ngủ bao lâu, chờ Nghiêu Diệp tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối. Sắc trời vừa mới hát đấu, phòng cho khách cửa sổ ngoại tràn đầy đăng hỏa huy hoàng biệt thự, nhất phái phôn hoa. Nghiêu Diệp nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ xa lạ phong cảnh sừng sốt đại phản ứng lại đây sau lập tức từ trên giường xuống dưới. Hoàng loạn mà muốn đem bị hắn ngủ đến lung tung rối loạn chăn phô hồi nguyên lai bộ dáng. Nhưng là, ngoài cửa đã truyền đến có người lên lầu thanh âm. Niêu diệp sợ tới mức hồn phách xuất hiếu, cương tại chỗ không dám núp đích, sợ bị người biết phòng cho khách có người. Nghe thanh âm, này nhất định là biệt thự nam chủ nhân, xong rồi, hắn chết chắc rồi. Cũng may, người nọ tiếng bước chân không có tới gần phòng cho khách, mà là đi đối diện phòng ngủ chính. Niêu diệp nhẹ nhàng thở ra, tính toán trước tiên ở phòng cho khách từ từ chờ bên ngoài không ai lại đi ra ngoài có tật giật mình cảm giác quá dọa người niêu diệp cắn chính mình ngón trỏ buồn dầu không thôi đợi ước chừng nửa giờ bên ngoài hoàn toàn không động tĩnh niêu diệp lúc này mới kinh hồn táng đảm mà chuẩn bị từ phòng cho khách đi ra ngoài mới vừa nắm lấy then cửa niêu diệp đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như cả người đổ mồ hôi lạnh từ từ hắn giữa chưa xuống dưới thời điểm có thu hồi gấp tham sao giống như cũng không có người nọ đi phòng ngủ chính Mà hắn gác mái gấp thang còn đặt ở bên ngoài, liền ở hành lang nhất định phải đi qua chi trên đường, liếc mắt một cái là có thể thấy. Cho nên, vì cái gì người nọ nhìn đến gác mái bị mở ra lại vẫn là không có một chút động tĩnh? Niêu Diệp bị chính mình dọa cái chết khiếp, ỉ ở ván cửa thượng không dám đi ra ngoài, sợ bên ngoài chính là cái đầy mặt tức giận nam nhân muốn giết hắn hả giận. Cái này thật sự chết chắc rồi, hắn vì cái gì muốn như vậy thô tâm đại ý a? Vì cái gì không đem gấp thang thu hồi tới a? Niêu Diệp khóc không ra nước mắt tim đập gia tốc, căn bản không có can đảm lượng đi ra ngoài. Biệt thự phòng cho khách đều trang hoàng đến cùng xa hoa khách sạn phòng giống nhau, ngũ tạng đều toàn, ván cửa thượng liền mắt mèo đều có. Niêu Diệp nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nhìn về phía mắt mèo. Mắt mèo rất nhỏ, chỉ có thể một con mắt miễn cưỡng hướng trong xem, Niêu Diệp chớp chớp mắt, nhìn đến ngoài cửa thực ám, căn bản thấy không rõ, thật giống như có thứ gì chống đỡ giống nhau. Tại sao lại như vậy? Mắt mèo không đều là có thể nhìn đến bên ngoài sao? như thế nào cái này nhìn không tới niêu diệp có điểm nóng nảy rời đi đôi mắt nhìn nhìn mắt mèo đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương cái này phòng cho khách mắt mèo giống như tráng phản niêu diệp cái chán mồ hôi đem hắn tóc mái tẩm ướt thành một nhăn hắn cẩn thận hồi tưởng trước kia công trường các đồng sự nói qua bắt quái nghe nói có chút khách sạn vì phương tiện người vệ sinh công tác sẽ cố ý đem mắt mèo tráng phản làm cho bọn họ có thể rõ ràng mà quan sát đến khách sạn trong phòng có hay không người hảo đi vào quét tước Loại này mắt mèo từ trong phòng ra bên ngoài xem nói cũng chỉ có thể cảm giác được khách sạn trên hành lang ánh sáng. Cho dù có người ghé vào ngoài cửa nhìn trộm, người cũng nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể cảm giác được ánh sáng có điểm ám, thấy không rõ. Ánh sáng có điểm ám. T. Trên hành lang đèn là sáng lên, phòng cho khách vẫn chưa bật đèn, trừ bỏ ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn lên dầu, đó là một mảnh đen nhánh. Theo lý thuyết, liền tính mắt mèo trang phản, bên ngoài cũng không nên là một mảnh tối tăm ở phòng cho khách gám hoàn cảnh làm nổi bất hạ mắt mèo hẳn là phát ra quang mới đúng trừ phi có người đang ở mắt mèo ngoại xem hắn Nghiêu Diệp bị chính mình suy luận hoảng sợ lập tức buông ra thiên cửa từ trong khoa trái con thỏ giống nhau nhanh chóng nhảy đến phòng cho khách trên giường run bần bật ngoài cửa khí chất tối tăm nam nhân nhìn bên trong cánh cửa ái nhân ôn nu mà nở nụ cười hắn ái nhân thật là đang yêu chương hai mươi trên gác mái tình nhân phòng cho khách nội Che chăn Niêu Diệp chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng một cái đã biết được nhà mình gác mái ở người nam nhân nên như thế nào biến thái mới có thể ở ngoài cửa thủ Đức chừng nửa giờ, liền môn cũng không gõ, chỉ vì xem vợ trước tình nhân kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hoặc là, Thiên kia chỉ là đơn thuần dình coi cuồng. Niêu Diệp nghiễm nhiên đã quên chính mình ở trên gác mái dình coi xử, một lòng nguyền rủa cái này ra vẻ đạo mạo biến thái nam nhân. Trên đời này thế nhưng có như vậy biến thái ra hỏa, thật là làm người sợ hãi. Nhiêu diệp run đến cùng cái sàng giống nhau, xuyên thấu qua chăn khe hở quan sát đến phòng cho khách ngoài cửa, thấy được kẹt cửa phía dưới phóng ra lại đây hát ảnh. Tên kia quả nhiên còn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Đáng giận. quá biến thái. Nhiêu diệp bị dọa đến không nhẹ, liên tục mắng, nhưng liền tính lại như thế nào nguyền rủa ngoài cửa nam nhân, cũng vô pháp che giấu hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi. Thân là một cái vẫn luôn tuân kỷ thủ pháp tiểu thị dân, hắn nơi nào gặp qua như vậy biến thái ra hỏa? Ngươi nói ngươi biết được trong nhà ở một cái người xa lạ, phản ứng đầu tiên không nên là báo nguy sao. Liên như vậy lặng yên không một tiếng động mà đứng ở ngoài cửa lớn vẫn không nhúc nhích là chuyện như thế nào. Liên cảnh đều không báo. Chẳng lẽ, động sát tâm. Nghĩ vậy một tầng yêu diệp sắc mặt biến đổi, run đến lợi hại hơn. Đúng vậy, có thể như vậy có kiên nhẫn mà chờ đợi ở ngoài cửa, chờ chính hắn mở cửa chịu chết ra hỏa, trừ bỏ động sát tâm. Cái này lý do, còn có khác sao? Không đến mức đi. Các ngươi không phải đã ly hôn sao, này cũng quá khoa trương đi. Niêu diệp thiếu chút nữa doa khóc, đem chăn mông đến càng khẩn vài phần, cuộn tròn ở bên trong không dám núp ních. Hắn liền muốn làm cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm mà thôi, vì cái gì còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm à. Niêu diệp càng nghĩ càng nghẹn quất, đời này đã vượt qua như vậy mấy ngày ngày lành, còn lập tức liền phải không có, cuối cùng còn phải bồi thượng một cái mệnh, quá mệt, thật sự là quá mệnh. Ô ô thấp thấp nước nở thanh từ trong chăn truyền đến nhiêu diệp thật sự vô pháp thừa nhận này thật lớn áp lực tâm lý ở chăn thiếu oxy trong hoàn cảnh khóc đến thở hồn hẹn vì không kinh động ngoài cửa nam nhân hắn còn phải cắn tay không cho chính mình khóc đến quá lớn thanh ủy khuất đến chóp mũi đỏ bừng nhân loại mắt thường không thể thấy hắc ảnh nhẹ nhàng ôm trong chăn run dày ái nhân ô nhu mà khẽ vớt hắn sống lưng mê luyến ái nhân bất lực nước nợ thanh hắn tiểu ra hỏa yếu ớt đến tựa như chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể sống sót đâu thật là hào đáng thương như vậy tiểu gia hỏa thật là thật tốt quá như vậy tiểu gia hỏa liền vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn hắc ảnh gợi lên khoe miệng trắng bệnh trên mặt tràn đầy quỷ vật độc hưu tham lam cùng chiếm hữu dục ái nhân là của hắn cũng chỉ có thể là của hắn niêu diệp khóc lóc khóc lóc liền không nghĩ khóc hắn lau khô nước mắt lại ra bên ngoài nhìn lại phát hiện hắc ảnh còn ở nơi đó thế nào a là một hai phải chạm cái một đêm hù chết hắn xong việc niêu diệp trong lòng bốc cháy lên lửa giận Nhất thời thiếu niên khí phách hắn đơn giản không né, xốc lên chăn liền ở trong phòng tìm kiếm tiện tay vũ khí. Hắn muốn cùng này biến thái liều mạng, cùng lắm thì tiến cục cảnh sát này vẫn luôn trốn ở đó thật là không cái đầu, người lại túng không thể túng đến này phân thượng. khắp nơi tìm kiếm liêu diệp thật đúng là ở tủ đầu giường tử tìm được rồi một phen dao gọt hoa quả, hắn nắm chặt dao gọt hoa quả, đi hướng ván cửa chỗ. Huy, bên ngoài ta biết ngươi thực tức giận, nhưng ngươi tốt nhất không cần xúc động, ta cũng có vũ khí nhiêu diệp liếm liếm khô khốc môi miệng cọp gan thỏ mà hô chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện ta đối lý cho nên nhậm ngươi xử trí đem ta đưa cục cảnh sát cũng có thể đánh ta một đốn cũng đúng nói xong nhiêu diệp theo bản năng nhìn thoáng qua ván cửa khe hở hát ảnh vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích này huynh đệ quá có định lực nhiêu diệp phun tào hạ sau đó liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở cửa mũi lao hướng ra ngoài lui ra phía sau vài bước sợ bên ngoài người mánh phát lại đây cướp đi vũ khí nhưng mà ra ngoài nghiêu diệp đoán trước chính là ngoài cửa không có một bóng người trong không khí an tĩnh làm nghiêu diệp có chút hoảng loạn trong nháy mắt liền không ai này khả năng sao hoặc là nói vừa rồi đứng ở ngoài cửa thật là người sao vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán nghiêu diệp lại gian nan mà đem cửa đóng lại lại lần nữa nhìn về phía môn hạ khe hở hành lang ngoại sáng ngời ánh đèn xuyên thấu qua khe hở chiếu tiến vào hắc ảnh đã không thấy vừa rồi ngoài cửa tuyệt đối có cái gì tuyệt đối không phải hắn ảo giác Phòng đoán được đến chứng thực niêu diệp càng luôn uống hắn hít sâu vài lần lấy hết can đảm mở cửa cầm đao đi ra phòng cho khách con mẹ nó quản hắn cái quỷ gì đồ vật lao tử cùng nó liều mạng cứ như vậy khó được bốc cháy lên một khang nhiệt huyết niêu diệp đem ba tầng phòng lục soát cải biến không thu hoạch được gì trên gác mái gấp thang vẫn như cũ tại chỗ lẳng lặng đứng lặng niêu diệp nuốt một ngụm nước miếng bò lên trên gấp thang tiểu tâm mà xem xét gác mái đồng dạng không có người Sợ có cái quỷ gì đồ vật đột nhiên nhảy ra, Nghiêu Diệp hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đem ván cửa khép lại, lại đem gấp cây thang phóng tới phòng cho khách, tiếp tục cầm đao hướng dưới lầu đi đến. Nếu đều đã bị phát hiện, vậy không bằng ngả bài đi, như thế nào đều so tiếp tục lo lắng để phòng đi xuống muốn hảo. Lạch cạch. chậm rãi hạ lầu 2, Nghiêu Diệp vẫn là không có nhìn đến một bóng người, đèn đuốc sáng trưng biệt thự tĩnh đến liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Hắn lo lắng hai hùng mà nắm trong tay dao gọt hoa quả. Giống chỉ bị kinh tiểu động vật giống nhau hốt hoảng bất ham. Đinh linh linh. Đột nhiên vang lên máy bàn tiếng chuông suýt nữa đem Nhiêu Diệp sợ tới mức từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Hắn lắc lư một chút, đỡ lấy lan can, hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Xuống phía dưới vừa thấy, lúc này mới phát hiện là lầu một đại sảnh điện thoại vang lên. Thiếp không tiếp đâu. Nhiêu Diệp đi xuống lầu, nhìn trên bàn trà điện thoại, do dự. Vạn nhất là biệt thự chủ nhân người quen làm sao bây giờ, kia hắn không phải bại lộ. Nhiêu Diệp mày. Xem này máy bản không ngừng vàng, có chút sợ hãi cũng có chút không kiên nhẫn. Nhìn dáng vẻ nếu là không tiếp điện thoại nói, này Linh liền sẽ không đỉnh. Vạn nhất đem hắn vị trí bại lộ cấp biệt thự một cái khác đồ vật kia không phải không xong. niêu diệp nghĩ thầm như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, dứt khoát cắn răng tiếp điện thoại. Đô. Điện thoại kia đầu truyền đến trói hai điện lưu thanh. Thân ái. Không cần. Ở. Trốn. Biệt thự. Là phú bà thanh âm. Như thế nào như vậy mơ hồ. Hơn nữa làn điệu hảo quái, cảm giác giống như trong miệng hàm chứa thủy giống nhau. liêu Diệp nghe không hiểu phú bà rốt cuộc muốn nói cái gì, cho dù lại nỗ lực cũng nghe không rõ, thanh âm xa đến như là từ một thế giới khác chuyển đến. uy Khương Thải! Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Không gian thác loạn chỗ, cùng liêu Diệp nơi phòng khách trang hoàng giống nhau như lúc lại vô cùng cũ nát biệt thự đại sảnh. Đầy đầu tóc dối! Trong miệng hàm chứa máu tươi Khương Thải kéo chính mình từ rốn chố đứt gãy nửa người trên bò đến bàn trà bên cạnh, cầm dính đầy vết bẩn điện thoại mịt microphone, không ngừng mà lặp lại một câu, thân ái, không cần lưu tại biệt thự, cháy mau, hắn ở biệt thự. Đô đô đô. Đô. Điện thoại hoàn toàn không có thanh âm, chỉ còn lại sâu kín đô đô thanh. Niêu diệp kinh ngạc mà nhìn trong tay mịt microphone, thật sự không rõ Khương Thải vì cái gì đột nhiên đánh tới một cái máy bàn điện thoại, nếu tiếp điện thoại không phải hắn kia không phải xong rồi sao sự ra khác thường tất có kỳ quặc nêu diệp nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua ban đêm phú bà nói tưởng lấy này suy đoán ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì phú bà ngày hôm qua nói nàng sinh bệnh ban ngày vô pháp tới xem hắn kia đại khái chính là buổi tối có thể trở về không cần nằm viện chính là hiện tại cũng không có trở về nàng đột nhiên gọi điện thoại lại đây có thể hay không là xác định biệt thự chỉ có hắn một người cho nên tới thông trí hắn đêm nay nàng không trở lại đâu nhưng là Phú bà lại là như thế nào xác định nam chủ nhân hôm nay sẽ không trở về đâu. Hắn vừa rồi ở bên nằm nghe được tiếng bước chân, hẳn là nam chủ nhân A. Chẳng lẽ thực sự có quỷ? Ngươi hảo. Một đạo ôn nhuận thanh âm từ phía sau vang lên, đem đang ở trầm tư nghiêu diệp sợ tới mức tam hồn không có bảy phách, đại nao chống giống, ngơ ngác mà xoay người, thấy được một trường quen thuộc gương mặt. Quần áo sạch sẽ nam nhân đứng cách hắn chỉ có ba bước khoảng cách, mặt mang tươi cười, ánh mắt ôn nhu. Lênh bạch màu da làm hắn ngũ quan có vẻ hết sức xuất sắc. Kia nhu hòa mặt mày cũng sấn ra hắn ôn tồn lễ độ khí chất. Là biệt thự nam chủ nhân. Cho dù tại nội tâm đã làm rất nhiều lần cùng nam chủ nhân chạm mặt dự đoán, Niêu Diệp vào giờ phút này vẫn là khiếp sợ sợ hãi mà nói không ra lời. Trong ánh mắt sợ hãi cùng trột dạ chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra tới. Sống thoát thoát một cái vào nhà mau tặc bộ dáng. Ta là, ta là nội cái, ách cái kia. Niêu Diệp co rúm lại hắn không dám cùng cái này chính trực tráng niên nam nhân mạnh cường khiếp đảm không dám đúng sự thật nói ra chính mình thân phận ngươi là cái kia quán cà phê người phục vụ tiểu nghiêu đúng không nam chủ nhân tựa hồ thực kinh hỉ đầy mặt vui mừng mà nhìn hắn thậm chí còn tiến lên ôm hắn liêu diệp bị này một ôm sợ tới mức lập tức ném xuống trong tay dao gọt hoa quả sợ hãi quán thượng cái ngộ sát tội danh ta rất nhớ ngươi ta vẫn luôn ở tìm ngươi ngươi đi đâu nam chủ nhân đem liêu diệp gắt gao ôm vào trong ngực Nhiêu diệp vốn dĩ coi như cao gầy hình thể ở nam chủ nhân cường tráng thân hình hạ có vẻ có vài phần nhỏ sinh khả nhân. Ách, là, là ta, ta cũng rất tưởng ngươi ha ha ha. Nhiêu diệp trột dạ mà mạo mồ hôi lạnh, đi theo lôi kéo làm quen. Con Hảo, con Hảo ra hỏa này là cánh ốc, nhìn đến người xa lạ ở nhà phản ứng đầu tiên không phải tấu đi lên, cư nhiên là bế lê tới. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự cũng suy nghĩ ta sao? Mỗi lần nhớ tới đều sẽ ở trong lòng niệm tên của ta sao? Rút vào ái nhân cổ, vân u ngửi ái nhân sợi tóc gian sạch sẽ dầu gội hương vị, khỏe miệng tươi cười kinh hỉ mà mê say. Hắn ái nhân, cũng nghĩ đến hắn. Bọn họ là, lưỡng tình tương duyệt. Đương nhiên là thật sự ha ha ha. Đương nhiên là có nhớ tới người tên là hư đồ ăn, gia hỏa này tên gọi là gì tới. Niêu diệp mồ hôi như mưa hạ, bị người ôm vào trong ngực hắn rõ ràng mà cảm nhận được biệt thự nam chủ nhân kia thân cơ bắp. Hắn điểm này tiểu thân thể căn bản chính là gà luộc. Đấu không lại đấu không lại, này làm sao bây giờ, nếu như bị phát hiện hắn cùng phú bà có không thể cho ai biết quan hệ, người này có thể hay không thẹn quá thành giận thật đem hắn xử lý a niêu diệp mau bị chính mình não bổ hủ chết, hắn tận lực duy trì trước mắt huynh hữu đệ cùng còn quỷ dị mà có điểm triết học bầu không khí, cùng nam nhân liêu đến đầu cơ. Ta lúc trước bị nhà ăn khai trừ rồi, cho nên coi như công trường dọn rạch nơi đó nhật tử không như vậy khổ. Sau lại công trường đóng cửa, lại đi office building đương bảo khiết. Đương bảo khiết khi đó tất cả đều là a theo ta một cái nam, rất không được tự nhiên. Sau lại, không nghĩ tới office building cũng đóng cửa, liền tới rồi bất động sản đương thủy quảng công, tiếp theo liền gặp được Phú. Nhiêu Diệp là cá nhân tới điên, liêu đến càng ngày càng hoan lúc sau thế nhưng liền sợ hãi đều đã quên, đem chính mình lúc trước khai trừ sau sự tình chấn động rất xuống cái sạch sẽ, liền Phú bà đều thiếu chút nữa nói ra. May mắn liêu Diệp kịp thời cắn chính mình đầu lưỡi Phong Ngựa chính mình bởi vì miệng không kín mít mà rơi sau đường trường qua đời kết cục, ngẩng đầu nhìn đang lẳng lặng nhìn chính mình nam nhân mỉm cười. "A, lúc sau liền từ trước ha ha ha, không nghĩ làm." Nam nhân an tĩnh mà làm một cái xứng trước người nghe. Nghe xong, trên mặt vẫn như cũ treo hảo hoa phong nhã tươi cười, thập phân ôn hòa hỏi, "Vậy ngươi là như thế nào tới nơi này đâu?" Linh hồn khảo vấn. Niêu Diệp câm miệng, trong mắt loạn chuyển, ngón tay bóp lỏng bàn tay mềm thịt, đều mau véo xuất huyết. xong đời đêm nay hắn là đi không ra này căn biệt thự nam nhân trầm tĩnh ánh mắt chuyển hướng liêu diệp bất an rảo động đôi tay có chút đau lòng mà dùng chính mình bàn tay to bao bọc lấy Trấn an nói ta đã biết ngươi chính là ta vợ trước nói người kia đi nam nhân ánh mắt ôn nhuận nho nhã lòng bàn tay độ ấm đem liêu diệp có chút lạnh leo bàn tay ấm đến ôn ôn liêu diệp mở to hai mắt nghe thấy được chính mình hàm răng cho nhau và chạm thanh âm phú bà nói cái gì đem hắn cấp bán sao không phải đâu này cũng quá vô tình đi nàng khuê mật biểu đệ đúng không nàng nói ngươi muốn tới ở nhờ một đoạn thời gian làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi nghe vậy thanh niên tóc đen cứng đờ thân thể đột nhiên mềm xuống dưới tựa hồ yên tâm đầu một khối trọng thạch là đúng vậy không sai niêu diệp gợi lên một mạt sán lạn tươi cười lóe hoa vân u mắt vân u ngơ ngác mà nhìn niêu diệp tươi cười say mê với ái nhân ôn nhu bên trong ta lại ở vài ngày liền chạy lấy người niêu diệp lừa mình dối người mà phản nắm lấy vân u tay Đến gần rồi chút, muốn cho hắn nhìn đến chính mình chân thành hai mắt, lấy chứng minh chính mình xác thật không có nói dối. Nhìn đến ái nhân đột nhiên tới gần, nam nhân như là bị dọa tới rồi dường như sau này lui một bước, lãnh bạch sắc khuôn mặt thượng hiện ra hồng nhạn, trong ánh mắt áp lực không được rủ, vọng cùng trầm luân có trong nháy mắt bại lộ. Tiểu gia hỏa dựa đến hảo gần. Hảo tưởng. Hảo tưởng càng gần một chút. Chính là, bây giờ còn chưa được. Hắn tiểu gia hỏa sẽ dọa đến. Không cần phải gấp gáp. Ngươi tưởng ở lại bao lâu đều có thể? Nam nhân biểu tình ôn hòa, làm người hưng không dậy nổi một tia phản cảm. Niêu Diệp gật gật đầu, mặt đều mau cười cường, trong lòng không khỏi có chút ấy náy. Hắn cũng thật không phải cái đồ vật ta, liền nhân ra tên đều không nhớ được, còn như thế phát rồ mà tiếp tục lừa gạt cái này hảo lừa người hiền lành. Niêu Diệp lương tâm gặp bị thương nặng, nam nhân càng là ôn hòa, hắn liền càng là lòng có bất an. Người nói bụng sao? Ta cho ngươi làm bữa tối đi, đám người hầu đều bị ta sa thải đêm nay chỉ có thể ta nấu cơm nga nga tốt, ta tới chợ thủ niêu diệp bồi cười mắt thấy nam nhân đứng dậy đi phòng bếp cũng vội vàng theo qua đi đô bị đặt ở trên bàn trà điện thoại mịt rổ phồn thượng xuất hiện vết rách một không gian khác nội khương thải lại lần nữa bị che trời lấp đất đánh út lại xương đen xé thành mảnh nhỏ ai đều, đừng nghĩ cướp đi hắn ái nhân nhìn bên cạnh người chính tò mò mà đùa nghịch tiểu mới đồ làm bếp ái nhân nam nhân tươi cười càng thêm ôn nhu bữa tối thực mau liền làm tốt nam nhân đem đồ ăn bưng lên bàn ăn tiếp đó âu yếm thanh niên nhanh lên tới ăn cơm niêu diệp rửa tay gấp không chờ nổi mà nhấm nhắc lên hương vị thực không tồi chỉ là có điểm kỳ quái quen thuộc cảm giống như ở nơi nào ăn qua dường như hẳn là thông dụng thực đơn đi Ngẩng đầu nhìn nam nhân ôn hòa vô hại khuôn mặt niêu diệp nghĩ thầm người này nhắm mắt lại khi ngũ quan có vẻ thực lanh khốc không nghĩ tới mở to mắt sau như vậy hiền lành a Nhiêu Diệp gần nhất mỗi lần đều chỉ có thể nhìn đến nam nhân nhắm mắt nghỉ ngơi khi bộ dáng, đối này phó ôn hòa bộ dáng thật là có điểm hoài niệm. Không sai, lúc trước ở quán cà phê khi, chính là như vậy ôn nhu khách nhân mới làm hắn thập phân thích, hận không thể tới cái đảo viên tam kết nghĩa, đương cái cả đời huynh đệ mới hảo. Hôm trước cãi nhau thời điểm hẳn là chỉ là quá sinh khí đi. Nhiêu Diệp nhớ tới hôm trước ở trên gác mái nghe được cái kia lánh đến rất cha thanh âm, tự động cấp nam nhân tìm hảo lý do. Rốt cuộc vô luận cỡ nào ôn nhu người cũng sẽ có tức giận thời điểm này không có gì hảo kỳ quái đúng rồi ách ngươi thiên sinh niêu diệp đang muốn hỏi nam nhân có quan hệ trên lầu cái kia hắc ảnh sự tình lại đột nhiên mắc kẹt nhớ lại chính mình đã quên tên của nam nhân không khí lâm vào xấu hổ bên trong nam nhân ấm áp mà nhìn niêu diệp tựa hồ nhìn ra hắn quấn bách cười nói không cần câu nghệ ngươi kêu ta vân lũ thì tốt rồi niêu diệp ngượng ngùng mà cào hạ gương mặt hắc hắc cười qua loa lấy lệ qua đi Ha ha, kia cái gì? Vân Du, ta là muốn hỏi, ngươi vừa rồi đi lầu ba sao? Ta vừa rồi ở lầu ba thấy được một cái bóng đen, thực do người. Vân Du hoang mang nói, không có à, ta vừa trở về liền nhìn đến ngươi ở trong phòng khách, lầu ba đã xảy ra cái gì sao? Ta đây hiện tại đi xem. Nói, Vân Du liền phải đứng dậy đi lầu ba. Niêu Diệp chạy nhanh ngăn lại Vân Du, sợ hai hắn đi lầu ba phát hiện cái gì chính mình miêu nhị, tuy rằng cây thang thu hồi tới nhưng là phòng cho khách nơi đó vẫn là có dấu vết ta đừng đừng đừng chúng ta ăn cơm trước đi không có gì không có gì hẳn là ta nhìn lầm rồi hảo hảo xem sai rồi nghiêu diệp sắc mặt trắng bệnh tươi cười cũng có vẻ tái nhợt đáng thương vân u thấy nhịn không được xoa xoa nghiêu diệp mềm mại sợi tóc ánh mắt mềm mại mà cười nói tốt, chúng ta đây liền ăn cơm trước đi thứ lạc cách đó không xa trong phòng bếp ánh đèn ở lập lòe một cổ gây mũi mùi máu tươi chuyển đến tựa hồ có thứ gì tiến vào phòng bếp Vân U ánh mắt trận lóe, nhìn chính ăn tính ăn cơm ái nhân, nói: Ta đi trước phòng bếp thu thập đồ làm bếp, ngươi an tâm ăn cơm đi. Nghiêu Diệp nghe vậy, lập tức ngừng chiếc đũa. Như vậy sao được, ta cũng đi thu thập. Vốn dĩ chính là ngươi làm cơm, ta. Vân U hữu lực cánh tay đem Nghiêu Diệp mau đứng lên thân mình ấn trở về, nói: Không có việc gì, ta đi liền hảo. Nếu thật sự tưởng hỗ trợ nói, tiểu Nghiêu liền phụ trách rửa chén đi. Bị sinh sôi ấn trở về Nghiêu Diệp tưởng tượng cũng là, rửa chén cũng có thể lại nói hắn sắc thật đói bụng đi phòng bếp nói không chuẩn thu thập tới khi nào đâu đồ ăn lạnh liền không hảo vậy được rồi ta trong chốc lát phụ trách rửa chén ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta đoạn Nghiêu Diệp cười đến rào hoạn Vân U ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu hắn cười hẳn là đi vào phòng bếp trong phòng bếp một mảnh hỗn độn không gian băng nát một cái vết nước từ giữa rơi xuống ra nữ nhân cụt tay cụt chân còn đang rung động như là muốn dãy rửa đem chính mình trọng tổ lên Vân U lặng lặng mà nhìn dung cái chổi đem cụt tay cụt chân quét vào thùng rác rác rưởi nên ở rác rưởi nên đi địa phương ta ăn được ta tới hỗ trợ đi Nghiêu diệp phủng cao cao một chồng chén đĩa vào phòng bếp thấy vân u còn chưa đi liền chiều hắn nở nụ cười phảng phất đang tìm cầu khích lệ giống nhau nói ta chính là rửa chén hảo thủ trước kia ở quán ăn làm việc vật thời điểm lão bản đều khen ta đâu vân u thực cổ động mặt đất lộ kinh hỉ ca ngợi Nghiêu diệp cần mẫn thật là lợi hại tiểu nghiêu thật sự thực cần mẫn đâu trước kia tới làm khách khách nhân trước nay không nghĩ tới hỗ trợ soát chén, tiểu liêu chính là đầu một cái. Hắc hắc, đó là, ta trưởng bối dạy dỗ quá ta, đi nhân ra trong nhà ăn cơm nhất định phải soát chén. Bằng không nhiều không lễ phép a liêu diệp thực mau soát xong rồi chén, chuẩn bị đi phòng khách xem một lát tivi mời Vân lũ cùng nhau. Vân Ú lắc lắc đầu, đứng ở tại chỗ mỉm cười, ta một lát liền đi, còn có điểm đồ vật không thu thập xong. Vậy được rồi, ta đây đi trước lạc. Liêu Diệp nhìn nhìn sạch sẽ buồn rửa mặt tử, tuy rằng tò mò còn có cái gì không thu thập sạch sẽ, nhưng hắn luôn luôn không có quá mức mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không có nghĩ nhiều liền đi phòng khách. Phòng bếp nội, vẫn ú nhìn ái nhân đi xa, lúc này mới rời đi chân, lộ ra dưới chân một cây liều mạng muốn tới gần Liêu Diệp ngón tay. A. Trong phòng bếp nam nhân tiếng cười lạnh leo đến đáng sợ. hai 23 2.7 trên gác mái tình nhân. Đinh linh linh. Huyền quan phụ cận máy bàn điện thoại không ngừng vang tiếng trung nhiễu người cực kỳ có người tiếp nổi lên điện thoại mịt rổ phồn một chỗ khác chuyển đến nữ nhân sâu kín rên gì chạy mau thân ái tư lạc tư lạc biệt thự không cần đãi ở màu da lãnh bạch nam nhân khỏe môi hơi câu lẳng lặng mà nghe mịt rổ phồn kia đầu nữ nhân vội vàng khuyên bảo vân u làm sao vậy đang ở phòng khách xem tv thanh niên tò mò mà nhìn lại đây nam nhân lãnh đạo mặt mày lập tức nhu hòa rất nhiều hắn cầm mịt rổ phồn quay đầu nhìn về phía ô yếm thanh niên Ngữ điệu như mật mềm ấm, hiền lành mà lực tương tác mười phần. Không có việc gì, là cái đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Xin lỗi tiên sinh, nhà ta tạm thời không cần bảo hiểm, tai kiến. Niêu diệp vừa nghe là bảo hiểm, liền không thú vị mà thu hồi ánh mắt, hắn còn tưởng rằng là phú bà đâu, bạch lo lắng một hồi. Khoảng cách lúc trước phú bà nói chính mình sinh bệnh nằm viện đã hai ngày, nhưng hắn đến bây giờ còn không có được đến bất luận cái gì có quan hệ phú bà tin tức, liền nàng rốt cuộc được bệnh gì cũng không biết. Vì cái gì vẫn luôn không lại gọi điện thoại lại đây đâu. Ngồi ở trên sofa, Niêu Diệp buồn bực mà thay đổi cái đài, trong lòng bị chịu tội cảm ép tới không thở nổi, liền sợ ngày nào đó chính mình không tiếp theo phú bà điện thoại, bị Vân U phát hiện chính mình thân phận thật sự. Muốn tới chút trái cây sao? Vân U bưng tới một mâm cắt xong rồi trái cây, tươi cười ôn hòa. Niêu Diệp vội vàng ngồi thẳng thân mình, cười nói tạ, hảo a tạ là à? Chỉ hy vọng về sau bị vạch trần thời điểm nay biệt thự nam chủ nhân có thể xem ở hắn trong khoảng thời gian này gương mặt tươi cười đón chào phân thượng tha cho hắn một cái mạng nhỏ vân ú nhìn ái nhân động lòng người miệng cười trong mắt hiện lên một tia mê luyến cứ như vậy vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau đi hắn ái nhân đúng rồi khương thải tỷ bệnh nghiêm trọng sao gần nhất vẫn luôn không có nhìn đến nàng trở về đâu nêu diệp ăn xong một viên thủy tinh quả nho làm bộ lơ đãng mà nhắc tới phú bà khí chất ôn nhuận nam nhân nghe vậy thở dài tựa hồ cũng thập phần lo lắng rất nghiêm trọng, bệnh của nàng cần thiết muốn nằm viện trị liệu, ngươi hẳn là cũng biết ta cùng nàng quan hệ không được tốt lắm, nàng cũng không nói cho ta chính mình được bệnh gì, ta cũng là từ người khác trong miệng được đến tin tức. Nghe xong lời này, Nghiêu Diệp lấy trái cây tay dừng một chút, có điểm lo lắng phú bà. Như vậy nghiêm trọng nói, hắn có phải hay không tốt nhất đi thăm hạ tương đối hảo. Nghe xong Nghiêu Diệp yêu cầu thăm Khương Thải nói sau, Vân Ú Tươi cười nhàn nhạt, nhạt, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Nghiêu Diệp mềm mại ngọn tóc. Không có việc gì, thỉnh không cần quá lo lắng. Khương thải ở một cái thực an toàn địa phương, nàng cũng không hy vọng ngươi nhìn đến nàng bệnh nguy kịch bộ dáng cho nên tốt nhất vẫn là không cần đi thăm. Như vậy a niêu diệp có chút chân chờ, nhưng nhìn Vân Ú kêu ôn nhu con người, hắn cũng nói không nên lời phản bác nói. Tổng cảm thấy lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn nói cái gì nữa liền có điểm giang tình, người đều không nghĩ cho ngươi đi còn thượng vội vàng qua đi, cùng phú bà quan hệ là nên có bao nhiêu thân mật mới có thể như vậy quan tâm a Nhiêu diệp tạm thời còn không nghĩ khiến cho Vân U hoài nghi, đành phải đem đi bệnh viện vấn an phú bà ý niệm để ép đi xuống. Nói phía trước phú bà tựa hồ sắc thật là cần thiết hóa cái trang mới có thể thấy hắn, còn nói cái gì nàng muốn bảo dưỡng hảo chính mình mới có thể cùng hắn đầu bạc đến lão. Nghĩ như vậy tới, nàng sinh bệnh không nghĩ làm hắn đi tham đảo cũng hợp tình hợp lý. Thấy nhà mình đáng yêu tiểu ra hỏa đánh mất ra cửa ý niệm, Vân U mặt mày càng thêm nu hỏa. Hắn cười liêu nổi lên những đề tài khác. Bởi vì kiến thức xa so Nghiêu Diệp muốn rộng lớn nhiều, cho nên liêu lên đạo lý rõ ràng, có thể đem đơn giản một việc nói thú vị cực kỳ. Thực mau Nghiêu Diệp liền trầm mê nói chuyện hiếm, rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác. Hoa, wow, thật lợi hại. ngươi hiểu được thật nhiều, vẫn là cái tiến sĩ. Nghiêu Diệp đôi mắt lấp lánh sáng lên, thân là một cái không nhiều ít văn hóa người thường. Hán cuộc đời nhất hâm mộ chính là những cái đó đọc sách nhiều thành công nhân sĩ. Mà thực rõ ràng, trước mắt Vân Ú chính là một cái đã đọc sách nhiều. Lại thập phần thành công thành công nhân sĩ, tuổi bất quá 30 xuất đầu liền có quá trăm triệu tài sản, hơn nữa gia tộc kế thừa kết xù tài sản, thỏa thỏa ẩn hình phú hào một quả. Nhìn ái nhân cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Vân U không khỏi bật cười, hắn bất quá là ở đề cập lúc trước lưu học trong lúc thú sự khi thuận miệng nói chính mình học vị, không nghĩ tới sẽ làm ái nhân như vậy hâm mộ. Nếu tiểu nghiêu từng nói, ta có thể phụ đạo ngươi học tập, tranh thủ vài năm sau tự khảo một cái tiến sĩ học vị. Vân U là nghiêm túc chỉ cần là hắn đáng yêu tiểu gia hỏa muốn đồ vật hắn đều sẽ giúp hắn được đến bởi vì không yêu học tập mới bỏ học học trang yêu diệp đừng đem khảo tiến sĩ nói cùng uống nước giống nhau đơn giản được không Niêu diệp phải cho trước mặt đại lão quỷ hồi tưởng khởi lúc trước đi học khi thống khổ Niêu diệp lập tức tách ra đề tài kiên quyết không cho chính mình lần nữa lâm vào học tập trong địa ngục kia cái gì chúng ta vẫn là liêu điểm mặt khác đi Niêu diệp hầm hực mà lại lần nữa ăn một viên quả nho vân u buồn cười cười ôm Niêu diệp thon gầy vai ghé vào nghiêu diệp xinh đẹp xương quay xanh phụ cận cười đến không thở nổi ngươi thật là quá đáng yêu lạp thanh niên nam tính lược hiện lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể vất thiếp ở lẫn nhau trên da thịt nam nhân cao giọng cười to gian thở ra hơi thở làm nghiêu diệp cảm giác chính mình cổ ngứa tưởng cao một chút lại cảm thấy thất lễ chỉ có thể cố nén nhận đến toàn thân phát run giống chỉ bị kinh con thỏ vân u thỏa mãn mà đem cái chán rán ở ái nhân sợi tóc trung, mê luyến ái nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể gương mặt thậm chí nổi lên nhàn nhạt màu đỏ hào ấm áp hắn ái nhân hào ấm áp niêu diệp bị vân lũ kêu cao lớn thể trạng tệ ở sofa chỉ có thể ỉ ở sofa chỗ tựa lương thượng lộ ra tươi cười làm bộ chính mình cũng thực vui vẻ bộ dáng cái gọi là rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người hắn gần nhất có bao nhiêu ngoan về sau ai đến đánh liền có bao nhiêu nhẹ niêu diệp tin tưởng vững chắc này chân lý cho nên gần nhất là vân lũ làm hắn hướng đông hắn không dám hướng tây muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn chỉ là cảm thụ được vân u nằm sấp trên vai trọng lượng niêu diệp có điểm mê hoặc như vậy có thể hay không quá thân mật điểm a vẫn là nói kẻ có tiền đều như vậy thân mật hai người cọ sát gian vân u không biết là cố ý vẫn là vô tình môi sẹt qua liêu diệp mẫn cảm vành hai niêu diệp đột nhiên run lên sắc mặt đỏ lên che lại lỗ thai liền hướng bên cạnh sử khai nói chuyện đều không nhanh nhẹn a a kia cái gì ta có điểm nữa. vân u đầy mặt xin lỗi thập phần ấy nay mà xin lỗi nói thẳng chính mình là vô tình Không biết Niêu Diệp như vậy mẫn, cảm, mẫn, cảm hai chữ tử vân Du trong miệng nhẹ nhàng phun ra, mặc danh mang theo chút khác ý vị. Niêu Diệp nhìn hướng chính mình liên tục xin lỗi, tựa hồ hận không thể mổ bụng tạ tội vân Du, đương nhiên là rộng lượng mà tỏ vẻ không quan trọng, nam nhân sao, hơi chút va chạm điểm hoàn toàn không quan trọng. Vì thế, hai người lại bắt đầu hòa thuận mà xem nổi lên TV. TV chính xem đến nhập thần khi, Niêu Diệp cũng không biết có phải hay không chính mình xem TV xem hoa mắt khỏe mắt dư quang liếc đến bên cạnh vân u khi thế nhưng nhìn đến kia luôn luôn ôn tồn lễ độ nam nhân sắc khí mà liếm liếm môi trong ánh mắt lóe hắn xem không hiểu đen tối cảm xúc ân niêu diệp kinh ngạc quay đầu nhìn lại vân u đã nhận ra hắn ánh mắt cũng thu hồi xem TV tầm mắt đầy mặt vô tội lại nghi hoặc mà nhìn hắn làm sao vậy thân ái niêu diệp sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy xuống vân u như thế nào sẽ biết phú bà đối hắn xưng hô chẳng lẽ hắn đã biết cái gì Nhiêu Diệp mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống dưới. "Cái, cái gì thân ái? Như thế nào đột nhiên kêu cái này a? Hảo buồn nôn." Nhiêu Diệp hoảng loạn mà nhìn chung quanh, cảm giác chính mình ly bị đánh chết chỉ có một bước xa. "Ân, buồn nôn sao?" Vân U ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, biểu tình vi diệu mà gợi lên môi. Sau đó, hắn chỉ chỉ ti vi thượng một đôi tú ân ái nam nữ, vẫn như cũ ôn hòa mà giải thích nói, "Trong ti vi như vậy đều, thân ái, ân, hình như là có điểm buồn nôn. Cho nên Loại này buồn nôn xưng hô biến mất cũng không quan trọng, đúng không? hắn Tiểu ra hỏa nêu Diệp lúc này mới phát hiện, nguyên lai là này bộ não tàn phim thần tượng xưng hô bị dọa ra tới ba hồn bảy phách lập tức lại nuốt trở về trong bụng. Hắn lau mồ hôi, ra vẻ bình tĩnh nói, đúng vậy, này đó rác rưởi phim thần tượng, tịnh chỉnh chút buồn nôn đổ vật. Vân U mỉm cười nhìn ái nhân đáng yêu bộ dáng, thật là ái đến hận không thể một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhưng là nếu nuốt vào đi nói liên rốt cuộc nhìn không tới tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng. Cho nên, cứ như vậy vinh viễn đãi ở hắn bên người mới tốt nhất. kia, kêu, kêu ngươi tiểu gia hỏa thế nào? Ngươi so với ta tiểu như vậy hơn tuổi, như vậy càng thân mật đi. Vân U cười kiến nghị. Niêu diệp trà sát cánh tay thượng nổi ra gà, vẫn là cảm thấy buồn nôn, nhưng tổng so tiếp tục kêu thân ái hảo. Kỳ thật kêu ta tiểu nghiêu không phải càng tốt sao. Nhưng là, có rất nhiều người kêu ngươi tiểu nghiêu à, tiểu gia hỏa cũng chỉ có ta một nhân tài có thể kêu không phải sao niêu diệp tưởng tượng thật đúng là hắn nơi nơi cho người ta làm công đương tôn tử tiểu Nhiêu này xưng hô sớm bị kêu lạ, nhưng là tiểu gia hỏa loại này xưng hô cũng quá kẹo lạ một chút không thể đột hiện hắn nam tử hán khí khái kia còn không bằng kêu ta tiểu diệp đâu niêu diệp nhược nhược mà lẩm bẩm còn chưa từng người như thế thân mật mà xưng hô quá hắn danh vân u ôn nhu mà sửa miệng hảo a ta đây về sau kêu ngươi tiểu diệp hảo sao niêu diệp sửng sốt nhìn vân u đựng đầy sắc màu ấm con người trong lòng lại có loại đã lâu cảm động. Lần đầu tiên, có người như thế coi trọng chính mình ý kiến, mà không chỉ là đem chính mình trở thành một cái có thể có có thể không tồn tại. Khó được có điểm ngượng ngùng rời đi ánh mắt, Niêu Diệp lô thai đỏ bừng gật gật đầu. Hào đi, vậy kêu ta tiểu Diệp đi. Nhìn đến ái nhân thẹn thùng bộ dáng, vân ú trong mắt nu tình càng sâu vài phần. Trong phòng khách không khí trở nên có chút kỳ quái. Niêu Diệp tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Đành phải chịu đựng khắc thường cảm tiếp tục xem nổi lên tivi Cứ như vậy, tự nhận là sắt thép thẳng nam hắn tại đây mạo phấn hồng phao phao bầu không khí cùng một vị đồng tính cộng độ một cái nhàn nhã buổi chiều. Màn đêm buông xuống sau, không nghĩ lại ăn cơm trắng liêu diệp chống đẩy vân U tiếp tục nấu cơm thình cầu, tiến vào phòng bếp chuẩn bị hôm nay bữa tối. Hắn lấy ra tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, xử lý qua đi liền hạ nồi liệu lý, thành thạo liền làm thành vài đạo gia thường tiểu thái. Gì? niêu diệp đang muốn nhìn xem tủ lạnh phía dưới tủ lạnh có hay không cái gì thịt loại thích hợp xào rau lại phát hiện phía dưới cách tầng thượng kết một tầng thật dày xương căn bản mở không ra tủ lạnh hỏng rồi sao nguyên lai loại này xa hoa tủ lạnh cũng sẽ xuất hiện loại này đông lạnh đến mở không ra tình huống a niêu diệp âm thầm thở dài tủ lạnh xưởng lòng dạ hiểm độc dứt khoát cũng không ngủng tâm mở ra tủ lạnh tùy tiện lại chọn vài đạo tủ lạnh chuẩn bị tốt ăn chín nhập nồi phiên xào vài cái ra nổi cái này thái phẩm xử lý xong để vào bàn nội sau vừa vặn bên kia hỏa thượng cháo cũng nấu hảo niêu diệp vui mừng mà nhìn này một đống lớn đồ ăn cảm khai chính mình bảo đao chưa lão tiếp đón vân u lại đây bưng thức ăn cơm làm tốt vân u lại đây giúp một chút sao phía sau tủ lạnh bị đông lạnh trụ tủ đông chậm rãi hòa tan đỏ thám sắc chất lỏng nhiễm ước tủ lạnh hạ sàn nhà trong phòng khách đang ở xử lý một ít chạy trốn lại đây nữ quỷ mảnh nhỏ vân u cười đáp lại Tốt, này liền qua đi thật là âm hồn không tan vân ú trong ánh mắt bạo ngược vô tình đang xem hướng mặt đất này đó không ngừng chảy ra máu tươi thịt nát khi cơ hồ muốn hóa thành gió lốc Gê tởm ra hỏa tránh ở không biết cái nào không gian mảnh nhỏ tham sống sợ chết giống sâu giống nhau làm người buồn ôn lệ quỷ hiển lộ ra hắn lúc ban đầu khủng bố bộ dáng quanh thân vờn quanh màu đen xương mù phía sau tiếp trước mà nhào vào này đôi mảnh nhỏ thượng đêm này cắn nuốt hầu như không còn một lát sau vân ú nhìn sạch sẽ như lúc ban đầu thảm thần xác lại khôi phục ngày thường ôn hòa Hắn xoay người đi hướng phòng bếp. Phòng bếp nội. Ái nhân chính ngồi xổm trên mặt đất, hoang mang mà quan sát những cái đó từ tủ lạnh chảy ra máu tươi. Thấy như vậy một màn vân ú trên mặt hoàn mỹ mặt nạ nước toạc một cái trước mắt. Tiểu diệp, đã xảy ra cái gì sao? Vân ú trên trán sợi tóc che lại hắn gần ẩn phát ra huyết hồng quang mang trong mắt. Nga, ngươi lại đây nhìn xem, tủ lạnh giống như hỏng rồi, bên trong thịt đều đông lạnh hỏng rồi, cư nhiên đều hòa tan xuất huyết thủy. Niêu Diệp nghi hoặc khó hiểu mà sở sở kia khối vẫn như cũ đóng băng tủ đông cách tầng. Kỳ quái, nơi này hồng hồng thịt khối vừa rồi có phải hay không giật giật? chương 24 2.8 trên gác mái tình nhân. Tủ lạnh đông lạnh đến vững chắc thịt khối liền giống như bình thường lánh thịt tươi loại giống nhau, không có gì bất đồng. Niêu Diệp cảm giác là chính mình vừa rồi hoa mắt, nhịn không được thân thể trước huynh, muốn xem đến càng cẩn thận chút. Để cho ta tới nhìn xem đi. Làn ra lãnh bạch nam nhân bỗng nhiên để sát vào Diệp. Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu văn nhã lại mang theo không dung cự tuyệt ý vị nghiêu diệp sửng sốt đứng lên thối lui vị trí ta cũng không biết là chuyện như thế nào đột nhiên liền hóa thật nhiều máu loáng ra tới nghiêu diệp nhìn chính không lưng quan sát tủ lạnh vân Du, đầy mặt bất đắc dĩ hy vọng đừng bị hiểu lầm là hắn lộng hư tủ lạnh đi như vậy quý tủ lạnh hắn nhưng bồi không dậy nổi tiểu thị dân tâm thái nghiêu diệp có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vân Du đường con căng thẳng sườn mặt sợ hắn trở mặt làm chính mình bồi tiền Tủ lạnh tủ đông bị đông lạnh trụ ô vương còn đang không ngừng chảy ra máu, đỏ thắm giống như người huyết. Vân u ánh mắt sâu kín, mỹ mắt dưới huyết hồng trong mắt trung hiện lên bạo ngược cùng thị huyết. Đáng chết bọn chó, cư nhiên dám gây trở ngại hắn thật vất vả được đến hạnh phúc. Ân, hình như là ra vấn đề, à, đều do những cái đó người hầu, chọn mua đồ ăn phóng lâu lắm, may mắn đều bị tử. Ôn tồn lễ độ nam nhân bối rối mà nhìn tủ lạnh, ngón tay thon dài đáp ở tủ lạnh trên cửa nhẹ nhàng che lại những cái đó ở khối băng rung động huyết nhục mảnh nhỏ bất quá không có việc gì ta trong chốc lát kêu bán sau lại đây tu một chút thì tốt rồi vân u quay đầu nhìn mặt lộ vẻ lo lắng ái nhân gợi lên đỏ tươi môi càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng tuấn mỹ vô chủ hoàn toàn không giống một cái đã 33 tuổi lão nam nhân tiểu diệp trước đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm đi thôi ta đem mặt đất quét tức một chút liền qua đi nêu diệp thấy vân u không có tìm chính mình tính sổ ý tứ nhẹ nhàng thở ra cười hẳn là Được rồi, lần này nhưng nhất định phải nếm thử tay nghề của ta." Ân nghe liền rất đồng. Tiểu Diệp thật sự rất lợi hại. nêu Diệp bị khen ngượng ngùng, vội bưng bày đồ ăn khay ra phòng bếp. Trong phòng bếp, chỉ còn lại có Vân Du một người. Đại xác định ái nhân đi xa lúc sau, hắn nhẹ nhàng xách một tiếng, giữa mày lệ khí nhanh chóng phủ qua ôn hòa. Trong phút chốc, màu đen sương mù như bùn đen sẽ qua, đem sở hữu máu loang cùng thịt khối đều cắn nuốt cái sạch sẽ. Thật không xong, phía trước mất đi lý trí thời điểm đem biệt thự phân thành quá nhiều phần hiện tại cái kia bỏ chó đem chính mình tặng được đến chỗ đều là Vân U phiền chán mà một lần nữa khép lại rực rỡ hẳn lên tủ lạnh ngôn xoay người đi ra phòng bếp Tiểu Diệp ta đem cháo bưng tới chúng ta cùng nhau ăn cơm đi Nam nhân biểu tình lại khôi phục ngày xưa nhu hòa phảng phất vừa rồi bạo ngược oán khí đều chỉ là một hồi thảo giác chờ ngươi thật lâu mau a cơm mau lạnh Nghiêu Diệp chiều Vân U vây tay tươi cười sán lạn cực kỳ vân ú trên mặt tươi cười càng sâu đôi mắt chỗ sâu trong tình yêu thâm trầm ai đều đừng nghĩ trở ngại hắn hạnh phúc bữa tối sau vân ú cùng niêu diệp từng người trở về chính mình phòng nghỉ ngơi hô niêu diệp đem chính mình ném tới mềm mại phòng cho khách trên giường lớn thoải mái mà thở dài một tiếng kẻ có tiền chính là sẽ hưởng thụ này trương giường thật đúng là quá mềm bởi vì hôm nay một ngày không chơi trò chơi niêu diệp lại tay ngứa hắn ngửa quen đường cũ mà từ gối đầu hạ bái ra lap liền thượng nguồn điện đầy mặt chờ mong. Mở ra máy tính sau, đầu tiên tiến vào mặt bàn, một đống lớn hoa up quảng cáo nhảy ra tới, Niêu Diệp phiền không thắng phiền, lấy con chuột từng bước từng bước điểm rớt. Đương điểm đến cuối cùng một cái thời điểm, hắn nhìn pop-up thượng tự, tới hứng thú. Dân gian dị văn, đêm khuya ngàn vạn không cần cờ lật mở. Lúc nửa đêm, Tiểu Tâm quỷ lên giường. Nhìn chính là cái rác rưởi quảng cáo. Niêu Diệp nhíu môi, nhưng là tay vẫn là thực thành thật mà di động con chuột điểm đi lên. Không có biện pháp Càng không cho điểm, hắn liền càng muốn điểm. Cơ lắc mở sau, quả nhiên là một cái tràn đầy quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ giao diện, một thiên thật dài văn chương hấp dẫn liêu diệp lực chú ý. Văn chương nói rất nhiều có quan hệ quỷ hồn cấm kỵ, trong đó có một cái phá lệ do người. Có một cái nữ sinh viên, hằng ngày thập phần mê tín, bạn cùng phòng đều thường xuyên chê cười nàng. Hôm nay, nàng lại nhìn đến văn chương nói ngủ trước đem đầu giường dậy nhất chính nhất phản đặt, như vậy, quỷ liền sẽ nhìn không tới trên giường có người. Vì thế nàng thật sự đem giày nhất chính nhất phản bảy biện ở đầu giường bạn cùng phòng thấy lại bắt đầu cười nhạo lên nữ sinh viên trầm mặc không nói chuyện ban đêm nữ sinh viên bị một tiếng trầm thấp kêu gọi đánh thức nàng mở mắt ra nhìn đến bạn cùng phòng mở to con mắt ngồi xổm nàng đầu giường cười nói hoa nga ta về sau không cười ngươi thật sự nhìn không thấy ngươi đâu nghiêu diệp nghiêu diệp nhớ tới mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia hát ảnh không cấm dùng mình một cái hắn run rẩy con chuột tắt đi văn chương có điểm hối hận ở buổi tối xem loại đồ vật này niêu diệp khóc không ra nước mắt rỗi tay đem chính mình trước giường dày bãi thành nhất chính nhất phản hắn thật sự không nghĩ tin loại đồ vật này chính là hắn cũng là thật sự sợ hãi a thùng thùng phòng cho khách cửa phòng bị gõ vang lên vân u ôn hỏa thanh âm vang lên ta nhiệt ly sữa bỏ tiểu diệp ngươi muốn uống sao niêu diệp chính che chăn sợ tới mức thẳng run run vội văng đáp hảo a mời vào mời vào nay đại buổi tối trong phòng liền hắn một người xác thật doa người còn không bằng cùng vân u tâm sự ngủ tiếp đâu dáng người cao gầy tỷ lệ hoàn mỹ nam nhân ăn mặc một thân màu trắng gạo áo ngủ ánh mắt trung nhu tình cơ hồ muốn tràn ra tới ngủ trước uống ly nhật sữa bỏ sẽ ngủ đến càng tốt nga niêu diệp ngồi dậy ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót, nói ha ha hảo a vừa lúc ta còn không có đánh răng uống ly sữa bỏ một lát liền đi rửa mặt tạ lạc vân u nói niêu diệp liền vươn tay chuẩn bị tiếp nhận sữa bỏ nhưng mà Vân Lũ không có động, ngược lại lộ ra hoang mang biểu tình, nhìn Nghiêu Diệp Phương hướng nói, Tiểu Diệp, ngươi ở chơi trốn tìm sao? Nghiêu Diệp Thái Dương toát ra mồ hôi lạnh, a, ta vì cái gì nhìn không tới ngươi? Ánh mắt tiệm thâm nam nhân đến gần phòng cho khách giường lớn, màu đen sương mù siêu tầm không có một bóng người giường đệm. Nhìn nam nhân bạch đến không giống người sống khuôn mặt, Nghiêu Diệp sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, tiếng hít thở trầm trọng, mồ hôi lạnh tầm ướt phía sau lưng vải dệt. Xem, nhìn không thấy hắn không có khả năng đi. Vân u là cái quỷ. Đem nhiệt sữa bỏ phóng tới trên tủ đầu giường, màu da lãnh bạch nam nhân cười xoa Nghiêu Diệp đầu, xoa nắn hắn mềm mại ngọn tóc. Lừa gắt ngươi, ta như thế nào sẽ nhìn không thấy ngươi đâu. Nghiêu Diệp phải bị hù chết, không khỏi hoán trách nói, ngươi làm cái gì, làm ta sợ muốn chết, cố ý chơi ta. Nam nhân chỉ là cười không có đáp lời, trước mặt chỉ còn lại có bị một mảnh xương đen bao phủ ái nhân bóng dáng, lại nhìn không thấy ái nhân gương mặt hắn thúi đầu đem trước giường giày phong chính lúc này mới một lần nữa thấy được hắn đáng yêu tiểu ái nhân đúng vậy ngẫu nhiên đậu đậu tiểu diệp thật sự rất thú vị niêu diệp cố lấy bánh bao mặt đối cái này ác thú vị phúc hắc lao nam nhân hết trô nói rồi doa ngươi cũng phân trường hợp có được không hắn lần này thật là bị dọa đến không nhẹ niêu diệp hoàn toàn không có uống sữa bò tâm tư cũng không rảnh lo lấy lòng cái này biệt thự chủ nhân về phải hiểu sự mà ngáp một cái ai tính ta không nghĩ uống sữa bò Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nghiêu Diệp hạ lệnh chủ khách. Vân U sùng nịch mà lại bất đắc dĩ mà xoa xoa Nghiêu Diệp đầu, vẫn là đem sữa bò để lại, chỉ để lại câu trong chốc lát tưởng uống thời điểm lại uống liền đi rồi. Nghiêu Diệp vô lực mà ngã vào trên giường, yếu ớt trái tim nhỏ lúc này còn ở thình thịch thình thịch nhảy. Hắn nhìn đỉnh đầu xa lạ trần nhà, chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vân U là như thế nào biết hắn đem dậy phản thả chính là quỷ nhìn không tới người ý tứ đâu? còn ở vào cửa lúc sau lập tức liền làm bộ nhìn không tới hắn phản ứng tốc độ nhanh như vậy sao trong lúc nhất thời phòng cho khách không khí an tĩnh đến đáng sợ đại khái là vân lu vốn dĩ liền biết cái này truyền thuyết đi đại khái niêu diệp trận tròn mắt hoàn toàn ngủ không được phòng cho khách ngoài cửa màu da trắng bệnh lệ quỷ yên lặng nhìn trộm chính mình ái nhân không muốn làm hắn lại biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong cách thiên niêu diệp ngủ đến mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng màng mà mở mắt ra từ trên giường bỏ xuống dưới rửa mặt. Vân U giúp Liêu Diệp nhiệt hảo bữa sáng, còn cố ý hướng Liêu Diệp xin lỗi, giải thích chính mình là nhìn đến cặp kia dày sau nhất thời hứng khởi, làm bộ nhìn không tới Hủ Do Hán. Đối mặt Vân U mãn hàm xin lỗi ánh mắt, Liêu Diệp đỉnh một đôi quần thâm mắt, cười khổ tha thứ Vân U. Hải, này có thể quay ai? trách hắn nhát gan bái. Tối hôm qua suy nghĩ một đống có không, đem chính mình sợ tới mức ngủ không yên. Hai người lại khôi phục ngày thường hòa hợp, thậm chí còn cùng nhau đánh bàn trò chơi. Nhiêu Diệp thực mau liền đem tối hôm qua không thoải mái vứt lại sau đầu, cười đến hoạt bát cực kỳ. Vân U mặt mày nu hòa, bồi Nhiêu Diệp chơi đến khí thế ngất trời. Mấy ngày qua, hai người chi Gian tứ chi tiếp xúc ở trong bất chi bất giác càng ngày càng nhiều. Nhiêu Diệp cũng dần dần thói quen này đó tiếp xúc, thế nhưng đều không cảm thấy khác thường, thực tự nhiên mà hoa ở Vân U trong lòng lực, bị Vân U ôn thanh dậy dỗ chơi game. Phòng khách trung ương rõ ràng thật lớn màn hình tinh thể lòng thượng, một cái đại đại diêu nở loại ra đem liêu diệp kích động đến hoan hô lên. vân u cười đến sùng địch, rung cam ở trong ngực cái nhân trên đầu cọ cọ. tiếp theo lại để cử mấy cái trò chơi. liêu diệp hoàn toàn thành võng miệng thiếu niên, chưa từng chơi qua loại này, tay cầm trò chơi hắn thật sự là đối thủ bính chứ mê. lệch cạch lệch cạch. đột nhiên, phòng khách cách đó không xa hành lang hiện lên một đạo hắc ảnh, tựa hồ có ai tứ chi cùng sử dụng bỏ qua đi. vừa lúc đối mặt hành lang liêu diệp hoảng sợ, tay cầm đều dọa rơi xuống đất. vân u chấn an nói, đừng sợ không có việc gì hẳn là có tiểu động vật sông vào đi nơi này là sườn núi cho nên thường xuyên sẽ có chút đồ vật sông tới bất quá đều không phải cái gì đáng sợ đồ vật niêu diệp không biết làm sao tổng cảm thấy cái kia hắc ảnh tựa hồ không phải động vật đào có chút giống một cái tứ chi cùng sử dụng nhân loại vân ú thanh âm từ tính mà làm người tin cậy hắn dùng cặp kia sắc màu ấm đồng tử nhìn niêu diệp tươi cười ôn hòa tiểu diệp ở chỗ này đãi trong chốc lát ta đi đem cái kia tiểu động vật đuổi ra đi được không Nhiêu diệp quan tâm nói, bằng không ta cũng đi thôi, giúp người bắt, bằng không ngươi một người không hảo bắt đi, vạn nhất kia động vật có công kích tính liền không hảo. Không có việc gì, tiểu diệp không tin ta sao. Ta đi một chút sẽ về, tiểu diệp ở chỗ này đợi liền hảo, bằng không ta sẽ lo lắng. Nói, vẫn đủ đi ra ngoài, thực mau đã không thấy tầm hơi bóng người. Nhiêu diệp bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn mà ngồi trở về, lại bắt đầu đùa nghịch trong tay tay cầm. Đinh linh linh. Lúc này, phòng khách điện thoại lại vang lên nhiêu diệp lập tức tinh thần không cấm bắt đầu may mắn vân lũ đã rời đi này muốn vạn nhất là phú bà điện thoại kia hắn không phải lại nhiều vài phần bại lộ nguy hiểm sao nghĩ như vậy hắn buông tay cầm ngồi duỗi trưởng cánh tay đủ tới rồi bên cạnh trên bàn trà máy bàn điện thoại uy ngươi hảo nhiêu diệp thanh âm nhẹ nhàng điện thoại một khắc đầu thanh âm nghẹn ngào mà quen thuộc thân ái mau rời đi biệt thự đi nhiêu diệp nhận ra phú bà thanh âm khó hiểu hỏi khương thải ngươi ở đâu nha thanh âm hảo tạp mấy ngày nay đều là Vân Du, ách, ngươi chồng trước ở biệt thự, vì không làm cho Hoài nghi liền không đi xem ngươi, ngươi đừng nóng giận. Ách, vì cái gì muốn ta ly? Vân Du, cái kia hôn trưởng, hắn đã chết, không cần bị hắn lừa gạt, thân ái á á a. từ nghe được Vân Du tên bắt đầu, Khương Thải giống như trăng đánh mất lý trí giống nhau, mịt rồ phồn chuyển đến thanh âm cuồng loạn, cơ hồ muốn đâm thủng Liêu Diệp màng thai. Liêu Diệp đồng tử có chặt, từ đầu tới đuôi chỉ nghe hiểu một câu, hắn đã chết không cần bị hắn lừa gạt. hắn là ai? Niu Diệp nắm chặt mịt rổ phồn, cương tại chỗ. là Vân Đu sao? Tiểu Diệp, phía sau, truyền đến Vân Đu trầm thấp thanh âm. hô. Niu Diệp đột nhiên xoay qua thân mình, mịt rổ phồn rơi xuống trên mặt đất. ngồi dưới đất nửa người từng đợt nuốt ra. trước mặt thân hình cao lớn nam nhân màu da bạch đến làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt thâm trầm, đại sảnh mỏng manh đèn bản quang mang đánh vào hắn trên người, chiếu ra một mảnh hắc ảnh. Niu Diệp hoảng sợ tới rồi cực điểm. Liền tiếng thét chói thai đều tạp ở giọng nói như thế nào cũng ra không được. Mấy ngày qua, hắn rốt cuộc ở cùng một cái thứ gì ở chung một phòng. Tiểu Diệp. Vân U hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu, nhìn chính mình ái nhân, mặt lộ vẻ bị thương. Tiểu Diệp, ngươi đã biết sao? niêu Diệp nuốt một ngụm nước miếng, sợ tới mức không thể động đậy. Biết, biết cái gì? Vân U, muốn giết hắn diệt khẩu sao? niêu Diệp chấn khủng mà nhìn Vân U, vốn là trắng non gương mặt càng trắng vài phần. Cách đó không xa. Nam nhân đứng ở tại chỗ, nửa lớn lên thoái phát che khuất hắn đôi mắt, trong thanh âm bi thương cực có sức cuốn hút. Khương thải nàng, hôm nay dạng sáng liền đã chết, nàng người nhà đã đem nàng đưa đi nhà tăng lễ. Nghiêu diệp đốc. a. nam nhân đi đến nghiêu diệp bên cạnh người, túi người đem nghiêu diệp ôm vào trong ngực, bi thương mà trấn an nghiêu diệp. Sau này, liền từ ta tới chiếu cấu ngươi hảo sao. Khương thải khuê mật bỏ xuống ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng ta. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Dựa vào Nghiêu Diệp cổ nam nhân đầu thanh âm bi thương, khỏe miệng lại xả ra một đạo nhân loại vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới độ cung, trong ánh mắt điên cuồng cùng yêu say đắm không bao giờ thêm che giấu Vĩnh viễn. Bị chặt chẽ ôm lấy Nghiêu Diệp mở to hai mắt, đầu góc chết, hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Khương Thải. Vân U. Rốt cuộc ai mới là nói dối cái kia đâu? Rốt cuộc là ai? Đã chết. hai 25 2.9 trên gác mái tình nhân trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu thật lớn tin tức lượng nghiêu diệp hoàn toàn hỗn loạn hắn tư duy cơ hồ đông lại lý trí toàn vô nhân loại linh hồn chỗ sâu trong sinh ra đã có sắn đối không biết chi vật sợ hãi làm hắn thậm chí hưng không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm hắn chỉ là ngơ ngác mà nhìn vân u càng rửa càng gần nhìn nam nhân đạm bạc môi hôn môi hắn gương mặt mỹ mắt rũ xuống khi tiết lộ ra cảm xúc là hắn chưa bao giờ gặp qua cùng nhiệt loại này cảm xúc xuất hiện ở luôn luôn ôn hòa nam nhân trên người có vẻ hết sức khống khỏe ngay cả nam nhân dừng ở hắn gương mặt hôn đều làm nghiêu diệp cảm thấy sởn tóc gáy vô cùng quỷ dị nghiêu diệp theo bản năng mà chống đẩy khai vân u kháng cự hắn mềm nhẹ hôn vân u theo nghiêu diệp động tác dừng lại ánh mắt hơi thâm biểu tình trung chân thành lại vô cùng chân thật chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau không hảo sao nam nhân thanh âm mềm mại phảng phất chỉ là một cái bạn bè đúng mức thỉnh cầu nghe vậy nghiêu diệp xinh đẹp mắt đào hoa chừng đến đại đại mãn hàm hoảng sợ nay mẹ nó như thế nào giống như phim kinh dị Nếu đáp ứng rồi, hắn chẳng phải là sẽ lập tức chết, rốt cuộc, cùng một cái quỷ hồn vĩnh viễn ở bên nhau, không phải chỉ có tử vong này một loại phương pháp sao. Nhưng là, nếu trực tiếp cự tuyệt, vạn nhất vân lũ thật là quỷ, kia hắn không phải cũng là chết chắc rồi. Càng nghĩ càng sợ, xem qua không ít phim kinh dị nghiêu Diệp hiện tại trước mắt tất cả đều là chút huyết tinh đáng sợ trường hợp, thật là sợ đến tâm can đều phải nhảy ra ngoài. Nhưng là, cương đại cầu sinh dục vẫn là làm hắn miễn cưỡng không chế được chính mình biểu tình. Sắc mặt tái nhật mà huyền truyền nói, kia cái gì, ta có điểm không thoải mái, có thể về phòng nghỉ ngơi sao. Trước mặt kệ rốt cuộc ai là quỷ, hắn đầu góc muốn tạc, vẫn là trước chính mình một chỗ trong chốc lát, ngẫm lại kế tiếp nên làm sao bây giờ. Nam nhân môi tuyến hoàn mỹ môi mỏng hơi câu, trước sau như một ôn hòa. Hảo à, tiểu diệp mệt mỏi nói liền đi ngủ một lát đi, một giấc ngủ dậy, liền sẽ thoải mái rất nhiều. nêu diệp thật dài lông mi run run, tươi cười cực kỳ mất tự nhiên địa đạo thanh khiểm, vì chính mình mất hứng. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ còn kế hoạch muốn lại đánh mấy cục trò chơi tới Không quan hệ, tiểu diệp vĩnh viễn không cần cùng ta xin lỗi Vô luận tiểu diệp làm cái gì, cũng chưa quan hệ Màu da lãnh bạch nam nhân mỉm cười Trong mắt ôn nhu lưu luyến đủng đến hóa đều không hòa tan được Bất luận kẻ nào bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú đều sẽ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân Nhưng liêu diệp nhìn vân ú ôn nhu biểu tình Lại chỉ cảm thấy sau cổ một trận lạnh lẽo. Tục ngữ nói đến hảo, chó không kêu sẽ cắn người Đừng nhìn Vân Lưu hiện tại rất ôn hòa, nhưng là, nếu là chờ hắn biết chính mình cùng hắn vợ trước quan hệ, không chừng nhiều hung tàn đâu. Đúng vậy, đúng rồi, Vân Lưu, vừa rồi có người gọi điện thoại tới, ngươi nghe được sao? Niêu Diệp nơm nớp lo sợ mà đứng lên, ánh mắt tự do suy nghĩ muốn thăm dò Vân Lưu rốt cuộc có hay không nghe thấy vừa rồi phú bà nói. Có điện thoại sao? Là ai đánh tới? Vân Lưu tò mò mà nhìn về phía vừa mới bị Niêu Diệp không cẩn thận ngã trên mặt đất mịt rổ phồn nhìn thấy vân u này phó tò mò bộ dáng niêu diệp cứng đờ thân thể trở nên giãn ra một ít hắn như chút được gánh nặng đáp à không có gì chính là một cái bán bảo hiểm ta vừa rồi vừa định đi gọi ngươi đó không biết ngươi muốn hay không mua bảo hiểm thật tốt quá vân u không nghe được phú bà nói đó có phải hay không nói vân u còn không biết hắn đã biết hắn đã chết sự tình niêu diệp trong lòng đại thạch đầu buông xuống một ít biểu tình cũng không hề như vậy sợ hãi vân u nhìn chăm chú vào ái nhân khoe miệng hơi câu ân không cần lần sau nhận được nói trực tiếp quải rất liên hảo nghiêu diệp tươi cười miễn cưỡng gật gật đầu gấp không chờ nổi mà rời đi phòng khách đi lầu ba phòng cho khách hắn không được mặc kệ ai là quỷ dù sao hiện tại là ai đều không thể đến gần rồi hắn vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này thì tốt hơn trong phòng khách nam nhân nhặt lên trên mặt đất mịt rổ phổn nhẹ nhàng nhéo mịt rổ phổn sắc ngoài bóc ra lộ ra nội bộ đỏ tươi huyết nhục vân ra đỏ đến phát đen máu chảy ra nhiễm ức nam nhân trắng non bàn tay dơ bẩn đồ vật, vân u mặt vô biểu tình mà đem mịt rổ phồn tạo thành cho bụi, tính cả huyết nhục chung nữ quỷ một bộ phận hồn phách cùng nhau bị hóa thành màu đen xương mù một bộ phận. thật lâu sau, nam nhân ngồi ở trên sofa vẫn không núc ních, quanh thân nhân loại mắt thường không thể thấy xương đen lại ở tàn sát bừa bãi, bạo nộ hung hoành cảm xúc hiển lộ không thể nghi ngờ. hô ho hô, ho ho. nam nhân đột nhiên nở nụ cười, bạch đến khiếp người làn ra cùng đạm hồng môi sắc hình thành cực kỳ tiên minh đối lập, vân u ngẩng đầu huyết hồng trong mắt tràn đầy điên cuồng chiếm hữu dục cùng bị chọc giận bạo ngược ai đều đừng nghĩ cướp đi hắn ái nhân cả tòa biệt thự đều bao phủ ở lệ quỷ hoán giận bên trong xương đen tàn sát bừa bãi gian vô số không gian mảnh nhỏ bằng toái tăng dã lại có vô số mảnh nhỏ diễn sinh mà ra một đầu rong biển tóc dài hỗn độn bất kham nữ quỷ bị xương đen truy đến vô cùng chật vật trên người hoán khí càng sâu thế lương hy vang tiếng vang triệt chỉnh căn biệt thự không gian a a a lầu ba phòng cho khách niêu diệp che chắn. Đôi mắt mất đi cao quang, bị ngoài cửa truyền đến quỷ dị tiếng thét trói thai sợ tới mức mất hồn mất vía. Rốt cuộc là ai đã chết? Này thanh thét trói thai lại là ai? Hắn nên như thế nào chạy ra nơi này? Vừa rồi phú bà cùng vân u, tóm lại là phải có một người là đang lừa hắn. Hoặc là, có một cái. Quỷ là đang lừa hắn. Tư duy vô cùng hôn loạn yêu diệp kể bên họng mất, vốn dĩ liền nhát gan hắn bị chính mình một loạt não bổ sợ tới mức thiếu chút nữa ngất qua đi, run đến cùng được mặt kỷn sần giống nhau. Không được, không được. Nơi này không thể ngây người, ta phải nhanh lên đi. Mặc kệ ai là quỷ, dù sao nơi này là tuyệt đối không thể đãi. Mắt thấy bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, Niêu Diệp hoảng đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thu thập một chút trên người giấy chứng nhận, lại bò đến trên gác mái cầm chính mình làm công tích có một ít tích tụ, phú bà cấp tiền một phân không dám động, liền như vậy chuẩn bị ra biệt tự. Hết thể thu thập hào sau, Niêu Diệp nhìn chính mình một thân hành trang, không khỏi cười khổ. Hắn hiện tại theo tới khi trang điểm giống nhau, lại rốt cuộc không có lần đầu tiên tới biệt thự khi mới lạ cùng cực kỳ hâm mộ, chỉ còn lại có kinh hoàng vô thố. Được, lúc này trừ bỏ bạch ở mấy ngày biệt thự, dọa cái chết khi ngoại, cái gì cũng không vớt được. Tính, chỉ cần có thể sống sót liền không tồi, còn so đo cái gì mặt khác đâu. Nghĩ như vậy, nêu Diệp hít sâu vài cái, đi xuống lầu ba. Tại đây xuống lầu dọc theo đường đi, hắn như chim sợ cảnh con một bước vừa quay đầu lại, cảnh giác phụ cận hết thể động tĩnh liền sợ làm cho còn ở biệt thự Vân Vũ chú ý. Không thể không nói, Nghiêu Diệp vẫn là có điểm có khuynh hướng Vân Vũ là quỷ. Nhưng mà, người định không bằng trời định, ở Nghiêu Diệp đi đến lầu hai hành lang thời điểm, một cái không chú ý, trong tay trầm trọng dương hành lý va chạm tới rồi lan can, phát ra một tiếng chấm vang. Dưới lầu Vân Vũ ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn lại đây. Nghiêu Diệp che miệng trốn ở góc phòng, sợ tới mức hồn vía lên mây, một cử động cũng không dám. Lạch cạch lạch cạch. Vân Vũ lên lầu. Nhiêu Diệp nghe Vân Vũ tiếng bước chân càng ngày càng gần, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Xong rồi, lúc này phải bị phát hiện, hắn chết chắc rồi, làm cho quỷ hồn mặt chạy trốn, hắn thật là chán sống. Nhiêu Diệp bắt đầu hối hận chính mình nhất thời xúc động, sớm biết rằng liền trước kế hoạch một phen lại tìm kiếm cơ hội chạy ra biệt thự, hiện tại này đầu óc nóng lên, không hề kết cấu, có thể chạy thoát mới là lạ a. Còn kéo cái như vậy trầm Dương hành lý. Nhiêu Diệp hận sắc không thành thép mà nhìn bên cạnh người Dương hành lý hận không thể xuyên qua hồi 10 phút trước đem cái kia hoảng hoảng loạn loạn chính mình cấp tấu nở hoa lạch cạch tiếng bước chân càng ngày càng gần niêu diệp cũng càng ngày càng tuyệt vọng chuẩn bị đầu thú tự thú lấy cầu to rộng xử lý nhưng ai ngờ dây tiếp theo một đôi lạnh leo nữ nhân tay ngăn cản nàng chuẩn bị đi ra động tác Hương. hai mắt che kín tơ máu nữ nhân kéo ra một mặt khoa trương tươi cười tiếng bước chân cũng đi tới phụ cận tiểu diệp sao ôn tồn lễ độ nam nhân thanh nhâm ấm áp lập tức đã đi tới Trong ánh mắt tình yêu ở nhìn đến không có một bóng người góc sau, dần dần tan đi. Tiểu Diệp, nhìn còn tàn lưu ái nhân hương bị góc, vân u nghiêng nghiêng đầu, phát hiện chính mình rốt cuộc cảm giác không đến ái nhân tung tích. Ái nhân! Hắn ái nhân! Ái nhân! Không thấy! Không thấy không thấy không thấy! Nam nhân trên mặt ôn nhu mặt nạ lập tức nứt toạn lộ ra tàn bạo hung ác gương mặt thật, làn da trắng bệnh, trong mắt huyết hồng. Hắn tựa hồ khó có thể tiếp thu ái nhân tại bên người biến mất sự thật. Hơi có chút yếu ớt mà dùng run nhẹ nhẹ đôi tay che khuất mặt, che lại trên mặt càng thêm vận vẹo biểu tình. Chỉ có kia dần dần điên cuồng thanh tuyến tỏ rõ hắn nội tâm vô tận lửa giận. Đem hắn, còn, hồi, tới, còn, hồi, tới. Lệ quỷ tiếng giống giận truyền khắp biệt thự bên trong tầng tầng không gian, thế lương tuyệt vọng, mà lại làm người sợ hãi. Tí tách, không biết tên nước bẩn rơi xuống ở đen tuyển thẳng thượng, hành lang mặt bên vách tường cùng lan can đều dính đầy vết bẩn. Làm người nhìn thập phần không khỏe. Nghiêu Diệp đi ở này âm ú ầm ướt trên hành lang, tựa Hầu nghe tới rồi thanh âm, không khỏi dừng lại bước chân, mọi nơi quan vọng một phen. Thải, Thải Nhi, nơi này là chỗ nào nha? Vừa mới có phải hay không có cái gì thanh âm? Tổng cảm thấy này hành lang nhìn thực quen mắt bộ dáng. Phía trước dẫn đường Mỹ phụ nhân quay đầu đẩy cõi lòng tình yêu mà nhìn Nghiêu Diệp, nói, thân ái, ngươi không quen biết sao? Này còn không phải là nhà của chúng ta sao? Đến nỗi thanh âm. Không có Nga, nhân gia không có nghe thấy đâu. Chúng ta, ra. Niêu diệp không rõ nguyên do, lại nhìn quanh bốn phía, hỏi, ách, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chúng ta lại ở chỗ này kết hôn, sinh con, sau đó hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau đâu ha hả vui vẻ sao thân ái. Có một đầu rong biển tóc dài nữ nhân say mê phủng gương mặt hai sườn, khỏe miệng liệt thật sự khai, tựa hồ cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Nhìn có điểm tố chất thần kinh khương thải, Niêu diệp bắt đầu cảm thấy không thích hợp phía sau lưng lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trước không đề cập tới cái này thải nhi chúng ta đi ra ngoài đi trước rời đi này căn biệt thự hảo sao nêu diệp gương mặt tái nhuận tận lực lộ ra một mả sán lạn tươi cười khương thải nhìn âu yếm tình nhân làm nung lắc lắc đầu không được nga hiện tại ra không được đâu cái kia lão nam nhân đem lộ phong kín chính là hắn lực lượng lại đem không gian nước toạc thành rất nhiều phân hỉ hì hì khương thải tươi cười quỷ dị cười đến khoa trương Trắng bệnh trên mặt thế nhưng giống như khô nứt lộ ra mấy cái khe hở. Hiện tại, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi, hắn tìm không thấy chúng ta. Như vậy nhiều phân không gian, đủ kê hôn trướng tìm được ngày tháng năm nào đi. Khương Thải mê mang hai mắt, nhìn chính mình xinh đẹp tình nhân, mị, hoặc mà liếm liếm môi. Chúng ta, có thể hảo hảo, nghỉ ngơi đâu. nhịn không được liên tục lui về phía sau nghiêu diệp vẻ mặt hỏng mất. Không phải, đại tỷ, ngươi mặt nứt ra a a a nay đã không phải nghỉ ngơi có thể giải quyết vấn đề đi. Vừa rồi còn ở đoán tới cùng ai đã chết, hiện tại hảo, không cần đoán, mẹ nó đều đã chết. liêu Diệp hô hấp dồn rập, sợ hai tới rồi cực điểm sau đột nhiên liền không hoàng hốt, ngược lại khó được bình tĩnh mà chỉ vào Khương Thải nói, Thải Nhi, ngươi mặt, nứt ra rồi. Hắn nhớ rõ, Khương Thải người này nhất để ý chính là chính mình mặt. Quả nhiên, ở liêu Diệp chỉ ra Khương Thải mặt bộ dị trạng sau, Khương Thải liền cứng lại rồi, dại ra mà xoa chính mình cái khe gương mặt a á á, ta mặt ta mặt đáng chết đáng chết đều do cái kia tiện nhân khương thải phùng mặt thét trói thai trên mặt cái khe càng ngày càng nhiều lộ ra bên trong huyết hồng thịt khối thừa dịp khương thải hỏng mất thời điểm niêu diệp không nói hai lời nhanh chân liền chạy cả người mồ hôi lạnh ròng ròng phía sau khương thải cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thét trói thai truy đuổi đi lên một ngụm một cái thân ái kêu đến muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọn. nghe phía sau càng ngày càng gần kêu gọi thanh niêu diệp mồ hôi đầy đầu Mau khóc ra tới. Mẹ nó, Khương Thải cũng quá có lực đi. Như thế nào tốc độ càng lúc càng nhanh a? Không được, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn phải bị đuổi theo. Nghiêu Diệp mệt đến chạy mau bất động, thừa dịp Khương Thải còn không có đuổi theo, chạy nhanh tìm gian phòng trống trốn rồi đi vào. Trong phòng có một cái giường lớn cùng một gian tủ quần áo, Nghiêu Diệp do dự một chút, trốn vào tủ quần áo. Dựa theo game kinh dị định luật, quỷ quái là nhìn không thấy tủ. Chỉ hy vọng hiện thực quỷ cũng có thể như vậy ngốc bạch một đi. Nghiêu Diệp ngồi sổm trong ngăn tủ, dùng quần áo chống đỡ chính mình, đại khí cũng không dám ra. Lạch cạch. Hành lang ngoại tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nghiêu Diệp ngừng thở, xuyên thấu qua cửa tủ khe hở quan sát đến bên ngoài. Đi rồi sao? Khương Thải đi rồi sao? Thật lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng xa, Khương Thải tựa hồ cũng không có phát hiện phòng này cất giấu người. Nhưng mà, liền ở Nghiêu Diệp muốn tùng khẩu khí thời điểm, thanh âm đột nhiên thay đổi. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần, theo cửa phòng bị mở ra kéo kẹt tiếng vang lên. Khương thải, vào được. Niêu diệp đồng tử co chặt, một cử động cũng không dám. Thân ái ngươi ở đâu? Thân ái. Một thân đỏ tươi váy dài nữ quỷ ở trong phòng bồi hồi, siêu tầm khả năng giấu người góc, thế nhưng thật sự không có mở ra tủ. Thân ái. Nữ quỷ túi xuống thân mình, ghé vào dưới giường hướng trong xem. Thấy như vậy một màn nghiêu diệp không khỏi may mắn chính mình vừa rồi cũng không tránh ở dưới giường mặt thật là cơ trí. dưới giường không ai nữ quỷ có điểm mất mát mà hoảng một đầu màu đen tóc dài che khuất nước toa khuôn mặt xoay người đi ra phòng thân ái ngươi ở đâu thanh âm càng ngày càng xa nữ quỷ đi xa vì phòng ngừa có trá nghiêu diệp lại đợi trong chốc lát trong phòng vẫn như cũ im mắng, lúc này mới trường hưu một hơi bắt lấy trên đầu dùng để che đậy quần áo nghẹn chết hắn trong ngăn tủ thật sự là quá buồn. thân ái một đạo sâu kín giọng nữ chuyển đến niêu diệp sợ tới mức trong mắt cứng quỏng chậm rãi chuyển hướng về phía thanh âm chuyển đến phương hướng tủ quần áo phía trên cửa tủ khe hở hắn vừa rồi vẫn luôn ngồi xổm tủ quần áo cái đáy xuyên thấu qua phía dưới một chút kẹt cửa quan sát ngoại giới chút nào chưa lưu ý đến phía trên kẹt cửa đã nhiều một con tơ máu trải rộng trong mắt tìm được người nga thân ái ghé vào tủ quần áo ngoại nhìn trộm tình nhân nữ quỷ liệt khai thẳng đến nhị sau miệng ánh mắt si mê mà nhiệt tình niêu diệp nhìn đỉnh đầu khe hở nữ quỷ sùi lơ ở tủ quần áo Giờ này khắc này trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, đời này ai lại kêu hắn thân ái, hắn cùng ai cấp? a a a a. thanh niên thê thảm tiếng kêu truyền rất xa rất xa, 2.10 trên gác mái tình nhân, màu da trắng bệnh khủng bố lệ quỷ nghe được gái nhân thanh âm. Tiểu Diệp, hắn Tiểu Diệp, ở sợ hãi, còn trở về, còn trở về. Lệ quỷ huyết hồng trong mắt trung tràn đầy bạo ngược cùng tàn khốc, quanh thân màu đen xương mù ở trong nháy mắt nổ tung lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ lan tràn, vô số không gian mảnh nhỏ tại đây cuồng bạo lực lượng trước mặt trừ khử vô tung. Hàn Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng thị huyết, cảm xúc càng thêm cuồng táo mà khắp nơi tìm kiếm ái nhân tung tích.